nửa đêm hàng châu đại học linh giới mạo hiểm xã văn phòng tôn chiêu huy cùng mười cái thành viên chuẩn bị xem tường thuật trực tiếp cái này phụ trách tường thuật trực tiếp mạng lưới tiết mục gọi linh giới tuyến đầu thêm như ý nghĩa một cái tin tức loại nghe nhìn tiết mục mỗi ngày định kỳ phân tích linh giới quái vật đấu pháp chia sẻ một chút linh giới nhân vật cố sự phía sau màn mới là hoa hạ linh tế hội không thể không nói linh tế hội tại truyền thông lĩnh vực vẫn rất có làm diễn đàn tự truyền thông nghe nhìn tiết mục đều sinh động. Người chủ trì là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Hoan nên xem linh giới tuyến đầu, ta là người chủ trì tiểu lưu. Mọi người đều biết, nước ta đại đa số thành thị đều đã đổi dùng sở làm dầu nhiên liệu làm chủ linh giới nguồn năng lượng duy trì đồ điện vận chuyển, đồng thời bắt đầu sử dụng phụ ma hoặc cái khác cường hóa thủ đoạn tăng cường thiết bị tính năng, ngoại trừ có càng nhiều linh giới đồ ăn, dược vật, ma đạo thiết bị tiến vào thế giới của chúng ta. Linh giới thời đại đến, để chúng ta thế giới theo hình thái xã hội đến khoa học sinh sản tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chúng ta đối linh giới nhận biết cùng thăm dò vừa mới bắt đầu hôm nay tại linh giới đem phát sinh một trận có thụ chú ý chiến đấu mà trận chiến đấu này chủ lực cùng người lãnh đạo đúng là chúng ta người hoa cái này đầy đủ nói rõ hoa quốc tại linh giới thời đại đã rõ ràng dẫn trước thế giới quốc gia khác hôm nay đặc biệt tiết mục đem thông qua vượt giới tiếp sóng phương thức toàn bộ hành trình tiếp sóng cũng giảng giải trận chiến đấu này chúng ta mời đến bốn vị chuyên gia bọn hắn theo thứ tự là Hiện tại cho mời chuyên gia nói một câu, linh giới thăm dò sự tất yếu, cùng tiếp xuống trận chiến đấu này tầm quan trọng. Làm sao còn chưa bắt đầu? Mạo hiểm xã thành viên hơi không kiên nhẫn. Mấy cái lâm thời chắp vá lên các lộ chuyên gia, ngay tại màn hình cao đàm quát luận, phân tích hiện tại tương lai thế cục, bọn hắn vẫn tương đối có phân lượng, nếu như đổi thành bình thường, khẳng định sẽ khiến mọi người hứng thú. Hiện tại ai còn có cái này kiên nhẫn a? Mọi người chỉ muốn nhìn hàng lão đại đánh hoang cốc chấn. Rốt cuộc chờ đợi trọn vẹn hai ba mươi phút về sau, mị nữ người chủ trì sắc mặt vui mừng, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, vội mở miệng đánh gây nói, chúng ta đã thu được vượt giới truyền tới tín hiệu, để chúng ta chính thức kết nối, cộng đồng xem xét đến tuần cùng. Nhìn ra được, người chủ trì cũng là rất kích động. Nàng cũng là hàng đại lao fan hâm mộ một trong. Một cái hoang vu tính mịch sơn cốc xuất hiện ở trong màn hình. Nơi này đâu đâu cũng có núi hoang, núi hoang bên trong lại cơ hồ một cọng cọt đều không có. Nhưng mà một chi gần 700 người đội ngũ, đang từ trong động quận đi tới, đã ở bên ngoài hoàn thành tập kết. Một thanh âm vang lên, mọi người tốt, ta là Dương Thành Linh Tế hội Lý Dịch, may mắn trên mặt đất long giới hoang nguyên tỉnh hiện trường, vì mọi người mang đến trận này vạn chúng chú mục tình hình chiến đấu trực tiếp. Người chủ trì nói, ngươi tốt, ngươi cũng là chiến sĩ một thành viên sao. Loại này tiết mục là không thể nào sớm diễn tập diễn thử. Vì lẽ đó người chủ trì cũng không biết đối phương tình huống. Lý Dịch trả lời nói, không. Ta quá yếu, chỉ có cấp 6, vì lẽ đó không có bị hàng Lão đại chọn chúng, nhưng là sẽ làm lâm thời phóng viên thân phận, đi theo đội ngũ tiến về chiến trường, vì mọi người mang đến trực tiếp. Người chủ chi nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Không cần lo lắng, nguyên nhân chính là không cần trực tiếp tham gia chiến đấu, vì lẽ đó ngược lại sẽ tương đối an toàn, dù cho bất hạnh nằm thương treo, hiện trường còn có một cái khác lốp xe dự phòng dự bị, có thể tiếp tục vì mọi người mang đến trực tiếp. Tất cả mọi người cười chỉ cảm thấy lý dịch quá khiêm tốn. Cấp 6 thực lực tại người bình thường trong mắt coi là không tệ. Bất quá, dạng này trường hợp, trừ phi là mấy cái trị liệu thuật bản thân thánh chức giả, nếu không thật đúng là không có tư cách ra chiến trường, bởi vì căn bản không phát huy được cho ích lợi gì, ngược lại khả năng cản trở. Người chủ trì tranh thủ thời gian hỏi, xin, mời, giới thiệu một chút tình huống hiện trường. Lý dịch đem linh giới điện thoại quay chụp nhắm ngay hàng vũ một nhóm người. Hàng lao đại ngay tại đối đội ngũ tiến hành gây dựng lại cùng điều chỉnh, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm, lần này người tham chiến khoảng 680 người, trong đó bao quát hoa hạ, Mỹ đế, liên minh châu Âu EU, đảo quốc, Ấn Độ ở bên trong. Tôn Chiêu Huy bọn người con mắt không nháy mắt nhìn xem đội ngũ đội hình. Những này từng cái đều là chân chính cao thủ. Nếu như mình cũng có thể tại hiện trường liên tốt. Một cái hàng đại mạo hiểm xã thành viên nói, Chiêu Huy, ngươi cũng đã cấp 8, chỉ là vận khí không tốt. Nếu không nhất định, có thể tham chiến. Tôn Chiêu Huy lắc đầu, cấp bậc của ta mặc dù cao, nhưng chưa hẳn so ra mà vượt những này cấp 7 người. Dù sao ta cho đến bây giờ, hoàn chỉnh nhất giai truyền thừa đều không có, trên thân một kiện lục trang cũng không có, mà những người này phổ biến có hoàn chỉnh truyền thừa, trang bị cũng rất tốt. Cấp bậc là cân nhắc thực lực một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn. Chứ đẳng cấp bên ngoài, còn phải xem trang bị, truyền thừa. Có người đẳng cấp tương đối cao, nhưng thật đánh nhau lại hư cực kỳ. Trong quá trình này, hàng vũ dẫn người bắt đầu di động, bởi vì khoảng cách xa xôi quan hệ, vì tiết kiệm thời gian, nhau nhau sử dụng tọa kỵ quyền trục. Tọa kỵ quyền trục cũng không phải là hàng hiếm có. Giá chứ nhân doanh địa loại này cấp bậc cứ điểm liền có thể mua được, giá cả cũng không đắt, thậm chí khá là rẻ. Nó có thể triệu hồi ra một cái lâm thời tọa kỵ, tỉ như chân to chim, đi nhanh heo loại hình. Bọn chúng tốc độ di chuyển thật nhanh, có thể so với thế giới loài người xe thể thao, đồng thời có thể tại rừng rậm vùng núi như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, loại này tọa kỵ, không có năng lực thực chiến. Toàn thế giới các nơi người xem đều có thể rõ ràng trông thấy, tiếp cận 700 người ngồi tại tọa kỵ phía trên, giống như một trận như cơn lốc hất bụi mà đi, trường hợp như vậy, vô cùng hùng vị cùng phong khoáng. Mặc dù tổng số người không nhiều, nhưng là cho người ta đại quân xuất trinh cảm giác. Lý dịch ở bên trong nhiều cái không phải chiến đấu thành viên theo sát tại đội ngũ đằng sau, ngay tại đem hình tượng truyền về đến hiện thế, đi đường quá trình bên trong. Thỉnh thoảng sẽ gặp được quái vật, nhưng là những này nhìn rất cường đại gia hỏa. tại chi đội ngũ này trước mặt, quả thực giống như gà đất chó sành. Một lần lại một lần gây nên hiện thế người xem lớn tiếng khen hay. Chi đội ngũ này thực lực quá mạnh. Tất thắng. Tất thắng. Hàng lão đại V5. Có chút có thể xoát mưa đạn trực tiếp bình đại. Giờ phút này tin tức thác chạy vài đổ xuống mà ra. Để người ngay cả hiện trường hình tượng đều thấy không rõ lắm. Kỳ thật đi đường quá trình không có gì đáng nói. Chỉ có thể từ mấy cái chuyên gia dẫn đạo chủ đề. Ước chừng hơn một giờ khoảng trường. Mọi người có thể cảm giác được đội ngũ tốc độ dần dần thả chậm. Bọn hắn bắt đầu tiến vào một cái tương đối chật hẹp trong hạc cốc. Lý dịch thanh âm chuyển tới, hàng lao đại vừa ra lệnh, chúng ta đã tới gần hoang cốc trấn, đón lấy thả chậm tốc độ, để phòng ngừa bị đánh lén. Trước màn hình người xem đều khẩn trương lên. Bọn hắn một bên thảo luận, một bên ngay cả con mắt không nháy mắt, giống như muốn giúp những người này tìm kiếm khả năng giấu ở nơi hẻo lánh bên trong phục binh. Cái này dù sao không phải tranh tải. Đây là hoàn toàn không có diễn tập trực tiếp. Bất luận cái gì cực đoan tình huống cũng có thể phát sinh. Loại tâm tình này như là trực tiếp quan sát mang người hỏa tiễn lên không, bởi vì tiếp xuống tình huống hoàn toàn không biết, vì lẽ đó cho người ta một loại vô cùng gấp gáp cảm giác, sợ một giây sau liền sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển ngoài ý muốn Xuất hiện Hoang Cốc Trấn Phía trước chính là Hoang Cốc Trấn. Một tòa thành bảo thành trấn xuất hiện tại trong hẻm núi ương, Nó lấy màu xám đen vật liệu đá chế tạo thành, bên ngoài tường thành độ cao đạt tới hai mươi mét, trung quanh bao phủ một chút trận pháp vầng sáng. Phía trên có kền kền, diều hâu loại hình sinh vật xoay quanh. Tường thành từng tòa tiễn tháp đứng vững, ít nhất hai trăm sải lang nhân cầm trong tay cung tiễn hoặc pháp trượng. Hiện nhiên đã sớm phát hiện nhân loại đến, vì lẽ đó đã làm tốt nhất kín đáo chuẩn bị. Thôn chiêu huy bọn người hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng. Hoang cốc chấn nhiều lắm là cũng chính là một cái cấp 5 doanh địa quy mô, nhưng là từ hiện tại đến xem, cái này rõ ràng là tòa thành bảo, mà lại là phòng ngự sông nghiêm, tường dây thành cao thành lũy. Bao nhiêu tầng trận pháp? Cạm bây khắp nơi trên đất. Trọng binh chấn giữ. Người chủ trì cũng bị sợ nói không ra lời, nàng tại linh giới mới vừa vặn lên tới cấp 4. Cái kia gặp qua trô như vậy, thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này, mấy vị chuyên gia thấy thế nào? Một vị đầu trọc chuyên gia sụ mặt Giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, độ khó viễn siêu tưởng tượng. Người chủ trì tranh thủ thời gian hỏi, vì cái gì nói như vậy? Đây là một tòa hạp gốc, hoang gốc chấn địa thế rất cao, lại có kiên cố thành lũy làm bình trướng. Theo thành trấn phụ cận bố trí đến xem, có rất nhiều cạm bấy cùng trận pháp, đều là rất khó tránh đi chứng ngại. Một người chuyên gia khác nói, nhìn tường thành lỗ châu mai cùng tiễn tháp phía trên xài lang nhân, bọn chúng ít nhất là cấp 10 tinh anh quái, ở trên cao nhìn xuống tầm bắn rất xa, một khi tới gần chỉ có thể bị động bị đánh. Lại một người chuyên gia gật đầu, xài lang nhân số lượng nhiều lắm. Mà lại tựa hồ làm xong đầy đủ chuẩn bị, các ngươi chú ý tới sao? Trừ xài lang nhân pháp sư cùng cung tiến thủ, có mấy cái khu vực tựa hồ còn có cùng loại đại pháo ma đạo thiết bị, ta cho rằng cái này nhất định là thủ thành vũ khí hạng nặng. Người chủ trì hỏi, nếu như là mấy vị tại hiện trường, sẽ khai thác như thế nào tiến công sách lược đâu? Mỗi chuyên gia suy nghĩ một lát, có lẽ có thể nếm thử không hàng, trước đạp lên hai bên dây núi. Sau đó theo chỗ cao hướng phía dưới khởi xướng tập kích. Đây là không có khả năng thành công. Đầu chọc chuyên gia một mặt cơ chí chỉ ra sơ hở, không nói trước kế sách như thế có hay không áp dụng khả năng. Người xem một chút đến thành trấn trên không xoay quanh mấy chục con kền kền, diều hâu loại sinh vật sao. Ta cho rằng những này là linh thú, thuần thú, triệu hoán thu loại hình, bọn chúng tác dụng hẳn là phòng không. Ai, đúng là, chúng ta có thể nghĩ tới, xài lang nhân đã đều đã nghĩ đến. Xem ra chiến lược rút lui tạm thời từ bỏ mới là dưới mắt tốt nhất sách lược. Những chuyên gia này lốp ba lốp bốt một phen phân tích lại như một chậu chậu nước lạnh rội tại người xem trên mặt. Nhân loại thực lực tổng hợp vốn là kém xài lang nhân, xài lang nhân thuần một sắc đều là cấp 10. hướng chi đối phương làm phòng thủ phương, có chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế. cứ như vậy trận chiến đấu này thật có thể tiến hành tiếp sao? Hoang quốc chấn hiện trường, hàng vũ mang theo chó đứng tại phía trước đội ngũ, hắn đã dùng ương nhãn thuật điều tra phía trước tình huống, từ thiên hoa. Triệu Minh, hai cái người phụ tá đắc lực đứng ở hai bên, biểu lộ tương đối nghiêm túc đồng thời cảm khái nói, một trận ngạnh chiến a, là có chút khó giải quyết. Hàng Vũ nói ra, bất quá chính trực truyền bá đây, ta không muốn đánh quá khó coi, khiến người khác chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi lên trước thăm dò mấy đợt. Nói cái này, hắn đối Tiểu Bạch nháy mắt ra dấu. Hàng Tiểu Bạch đem nhân diện kiến chúa phóng xuất ra. Không thể nghi ngờ, chính diện tiến công nhất định phải thua, nhảy dù chỉ có thể tặng đầu người. May mắn Hàng Vũ có không giống bình thường phương pháp, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Hàng Vũ vất vả đem đại mã nghĩ bồi dưỡng thành tài, hiện tại chính là nó nên phát lực thời điểm. Đương nhiên, quá trình này nhất định phải làm tốt tiềm hộ, tỉ như chính diện tiến công, hấp dẫn xài lang nhân chú ý. Chương 331, lừa dối. Hoang cốc chấn. Xài lang nhân trận địa sẵn sàng. Một cái màu xám da lông, trong mắt màu xanh lục gâm trầm xài lang, đang đứng tại trong đội ngũ hương nhìn chăm chú trước mắt dị tộc, hắn chính là Hoang Cốc chấn lãnh chúa Lục Kèn, là 18 xài Lang nhân cường đạo thủ lĩnh, làm Hoang Cốc chấn kẻ thống trị, hắn không hề nghi ngờ là nơi này tồn tại cường đại nhất. Hắn đã cấp 11. Một thân cực phẩm dung nham thạch lang xáo trang, cầm trong tay trường kiếm mặt ngoài bao phủ màu lam nhạt vầng sáng. Lục Kèn làm lãnh chúa, hắn nội tình cũng không dày. hắn tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, vẫn luôn là khắp nơi chạy trốn đạo phỉ, mặc dù kéo một chi cao đẳng Sải Lang nhân bộ đội, Nhưng là tại cái này hoang nguyên hành tình cũng không thu hút. Thẳng đến năm ngoái, nguyên bản chiếm lĩnh hoang cốc Trấn hùng địa tinh nội loạn. Để lù kèn nắm lấy cơ hội khởi xướng đánh lén cầm xuống hoang cốc Trấn. Một năm này khoảng chừng thời gian, lù kèn triệt để tiêu diệt hùng địa tinh thai hoàng ẩm, trở thành vùng này hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Nhưng là thời gian quá ngắn. Sài lang nhân trước mắt thực lực cũng không quá mạnh. Bởi vậy chỉ có thể đem lãnh địa bên trong 70-80% sản xuất hiến cho đại lãnh chúa. Để đổi lấy đại lãnh chúa thừa nhận xài lang nhân địa vị, đồng thời bảo hộ hoang cốc trấn, không cho phép cái khác lãnh chúa thừa lúc vắng mà vào. Mặc dù trong lãnh địa tuyệt đại đa số sinh đều dùng cho công lên, nhưng là còn lại bộ phận y nghĩa nguyên đầy đủ chiêu binh mãi mã chậm chạp phát triển, 18 xài lang nhân thực lực đều đang thông thả tăng lên, á xài lang nhân bộ đội số lượng cũng đang tăng thêm. Lù kẻn kế hoạch hợp nhất hoang nguyên phía trên, cái khác dù đảng cao đảng xài lang nhân, không dùng đến bao nhiêu năm thời gian, hoang cốc trấn liền sẽ mạnh lên. Sau đó mưu đồ càng lớn địa bàn cùng lãnh địa. Không nghĩ tới, Hoang Cốc trấn lãnh địa bên trong, hiện tại không hề có điểm báo trước toát ra như thế một đám dị tộc. Lưu Kèn cứ việc không phải cái gì kiến thức rộng rãi hạ người, nhưng là làm vài chục năm giặc cỏ đạo phỉ, cùng không ít linh giới chủng tộc đã từng quen biết, kỳ quái như thế chủng tộc, hắn trước kia chưa từng gặp qua. Đầu tiên, đây là cái chưa thấy qua chủng tộc. Tiếp theo cái chủng tộc này giống như không có loại kém, cơ hồ toàn viên đều là có trí tuệ cá thể. Cái này tại linh giới phi thường hiếm thấy, để người không thể không sinh nghi. Thủ lĩnh, bọn hắn cư việc rất kỳ quái, nhưng nhìn cũng không mạnh. lưu kén bên người một cái cao đẳng xài lang nhân mở miệng nói, chúng ta rứt khoát giết ra ngoài, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dị tộc bắt đầu nếm thử công thành. Có thể liên tục nếm thử mấy lần, dùng khác biệt sách lược, đều bị hoang cốc chấn trận pháp, cạm bẫy, cùng tường thành tiện tháp công kích đánh trở về. Theo bọn hắn dáng vẻ chật vật không khó coi ra. Những này dị tộc thực lực không mạnh thậm chí hơi yếu. Bọn hắn có thể chiến thắng Âu Ngụ, nói do thực lực cũng không đơn giản. Lu kèn cảm thấy có thể là dị tộc cô ý yếu thế, mục đích đúng là đem sải lang nhân chủ lực dẫn xuất đi, vì lẽ đó phủ định thủ hạ đề nghị, quyết định tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Từ thủ thành chấn, lấy bất biến ứng và biến, vô luận chơi ra trò gian gì. Đều mơ tưởng dung chuyển hoang cốc chấn. Hàng vũ đã thăm dò tiến công 4 lần. Mặc dù nói 4 lần đều vô công mà trở lại nhưng cũng không có nhận tổn thất quá lớn mất. Dù sao, bộ đội của hắn không phải ngu rốt não tàn loại kém, đối mệnh lệnh phản ứng đều rất kịp thời, thù thương sẽ còn cắn thuốc tăng máu. Cái này mấy lần tiến công vốn là không muốn công thành, chỉ là thông qua đánh nghi binh hấp dẫn xài lang nhân chú ý. Hiện tại xem ra, hấp dẫn chú ý phương diện này. Trước mắt lấy được hiệu quả cũng không tệ lắm. Xài lang nhân tạm thời không có thấy rõ hàng vũ chân chính mục đích. Hàng tiểu bạch bay tới nói, công thành địa đạo đã đào thông cấp tám nhân diện kiến chúa có thể lực lớn biên độ tăng cường còn kiến công trình đội số lượng đã tiếp cận ba mươi mà lại chất lượng so sánh bốn năm cấp lúc cũng có thể một cái đỉnh năm sáu cái gần ba mươi kiến thợ đồng thời phát động thi công tốc độ khẳng định là tiêu chuẩn đào địa đạo là trận công kiên bên trong một cái rất không tệ lựa chọn có thể đó cũng không phải vạn năng lựa chọn cũng không áp dụng tất cả tình huống có một ít ở vào trong nước không trung thành trấn địa đạo chiến thuật liền không có đất dụng võ Ngoài ra đại bộ phận cỡ lớn hoặc cao cấp thành trấn đều có nhằm vào dưới mặt đất công kích trận pháp hoặc cảm bay, loại tình huống này đảo địa đạo cũng rất khó đi đến thông. Hiển nhiên, hoang cốc trấn không có tương quan biện pháp, Sài Lang Nhân cũng khuyết thiếu phương diện này cảnh giác. Hàng Vũ bốn vòng đánh nghi binh hấp dẫn lấy Sài Lang Nhân chú ý. Tiểu Bạch thi triển kỹ năng cho đại mã nghị cung cấp điểm hộ, chế tạo vô thanh vô tức thi công hoàn cảnh, gần 30 con cấp 8 kiến thợ siêu cao hiệu suất phía dưới, hiện tại đã hoàn toàn tránh đi mặt đất trận pháp cùng cảm bay. Dùng một đầu lại lớn lại lớn lên thông đạo, trực tiếp tiến vào hoang cốc chấn dưới mặt đất. Hàng vũ lập đi lập lại phát động mắt ưng điều tra. Hiện tại khóa chặt một cái không tệ điểm đột phá. Mọi người sử dụng trinh sát kỹ năng lập đi lập lại điều tra không khó phát hiện. Sài lang nhân thủ lĩnh mang theo 7-8 cao đẳng Sài lang nhân ngay tại trên tường thành. Hoang cốc chấn cao đẳng Sài lang nhân, tổng cộng 18 cái, hiện tại chỉ còn 12 cái. Hiện tại 8 cái cao đẳng Sài lang nhân, hơn phân nửa á Sài lang nhân bộ đội, đều tụ tập tại phía trước. Cái này mang ý nghĩa hậu phương tất nhiên chống giống. Vạn sự sẵn sàng. Hàng vũ đối từ triệu nhị người nói, theo kế hoạch hành động. Từ thiên hoa cùng triệu minh hiện tại đã trở thành hàng vũ ăn ý tay trái tay phải. Hàng vũ chỉ cần chế định kế hoạch, về phần chi tiết cùng chấp hành vấn đề, hàng vũ một điểm không cần lo lắng. Lao triệu trước kia là đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty người sáng lập. Lao tử càng là đặc chiến lữ sĩ quan cao cấp. Đều là lực chấp hành siêu cường nhân tài. Sương mù chuẩn bị. Huyễn Ảnh khôi lỗi chuẩn bị, các bộ đội sử dụng bắt đầu dược tề, từng đạo mệnh lệnh đâu vào đấy truyền ra tới. Từng đoàn từng đoàn xương mù hoặc là Huyễn Quang trong đám người phóng thích ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, để bọn hắn thân ảnh cùng vị trí hoàn toàn bị che đậy. Hơn mười vị linh chức giả phóng thích Huyễn Ảnh làm bộ đội thế thân, chế tạo ra lần nữa tiến công giả tượng. Mà cùng lúc đó, mọi người nhao nhao uống xong sớm chuẩn bị tốt dược tề, trong đó bao quát quy tắc dược tề, ẩn nút dược tề các loại giải lên khí tức tiêu trừ thuốc bột hàng vũ tiểu bạch nhị cầu đi ở đằng trước dẫn đầu những người khác theo sát phía sau đều đâu vào đấy tiến vào mở ra địa động bằng nhanh nhất tốc độ từ dưới đất hướng hoang cốc trấn đi vội địa đạo không gian rất lớn dựa theo tốc độ như vậy bốn năm phút liền có thể tiến vào hoang cốc trấn bên trong lâm thời phóng viên lý dịch bị được phép đi theo đội ngũ đằng sau hắn một bên khẩn trương trên mặt đất chặng đường túi người tập chạy một bên kích động giải nói ra chúng ta ngay tại dựa theo hàng lão đại kế hoạch Thông qua địa đạo trực tiếp tấn công vào hoang cốc chấn, cái này thực sự quá điên cuồng. Sài lang nhân tạm thời còn không có phát hiện, nhưng chúng ta rất nhanh liền có thể đánh vào trong thành. Cái này đều có thể. Hiện thực người xem đều trận tròn mắt. Các loại 666 lập tức tại từng cái trực tiếp bình đại soát màn hình. Người chủ trì khẩn trương đều đổ mồ hôi lạnh, người vẫn là không cần nói, vạn nhất bị Sài lang nhân sớm phát hiện, coi như gặp. Quá điên cuồng. Ai cũng không biết được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Xem thường thuật trực tiếp hơn trăm triệu người xem một trái tim đều nhắc đến cổ họng Loại cảm giác này đúng như xem phim kinh dị nhìn thấy kinh sợ nhất thời khắc. Giờ này khắc này. Hoang cốc chấn trên tường thành. Phía trước mê vụ cùng nguyễn quang bao phủ. Mấy cái cao đẳng xài lang nhân đều xem thường. Linh dối bên trong lợi dụng loại thủ đoạn này hiểm hộ tiến công. Là phi thường phổ biến công thành thủ đoạn. Dạng này có thể mê hoặc thủ thành pháp sư cùng xạ thủ. Để đại bộ phận công kích đều thất bại. Nhưng là những nhân loại này đều có yếu dù cho dạng này bọn hắn cũng đánh không thủng cửa thành kết giới lu kén lại lộ ra hầu nghi lại kiêng kỵ biểu lộ hắn có thể cảm giác được dị tộc khí tức giống như yếu đi biến mất trong đó lộ ra quỷ dị hắn tự mình kéo ra một chương chiến cung khóa chặt trong xương mù một thân ảnh bán ra một đạo mạnh mẽ mũi tên trinh sát thuật quan sát lu kén có thể rõ ràng trông thấy mũi tên dễ như chở bàn tay xuyên qua bóng người này thân thể một giây sau bóng người này vỡ vụn tựa như một cái bọc biển chỉ là một cái huyết ảnh lu kèn lại liên xạ mấy mũi tên mỗi một cái mục tiêu đều là loại tình huống này lu kèn ánh mắt biến đổi nghiêm nghị kêu lên có vấn đề chương ba trăm ba mươi hai lãnh chúa chiến hoang cốc trấn mô nơi hẻo lánh sàn nhà vỡ vụn đổ sụp lộ ra một cái đại địa động phụ cận á xài lang nhân cảnh giác nhao nhao chạy tới xem xét tình huống tiểu bạch dẫn đầu bay ra huyễn cảnh bùi một nháy mắt bao trùm bán kính hơn trăm mét Á xài lang nhân tinh thần bị kỹ năng ảnh hưởng, nháy mắt tư duy ngốc trệ, đã mất đi tính công kích. Ngao, giết ta! Nhìn bản gâu lợi hại, khất kỹ tiên phong giết ra. Hán phong thích năm cái phân thân, phân thân biến thành đại hát lang, lấy cực nhanh tốc độ đập ra, nhanh chóng xử lý mấy cái xài lang nhân chiến sĩ, mà hàng vũ cũng dẫn theo thương đâm chết mất hai cái. Những người khác lần lượt chui ra địa động, chỉ chốc lát sau, liền vượt qua hai trăm người. Hàng tiểu bạch cường đại kỹ năng hiểm hộ dưới. Cho tới bây giờ cũng rất thuận lợi, không có gây nên xài lang nhân cảnh giác. Đương nhiên, đây không có khả năng một mực tiếp tục. Mấy trăm người điên cuồng tiến vào tiểu trấn, Dù là dùng quy tức dược tề, tiềm hành dược tề, khí tức tiêu trừ bột phấn điểm hộ dưới, cũng không có khả năng một mực giấu giếm được khíu giác nhạy cảm xài lang nhân. Một cái cao đẳng xài lang nhân cảm giác không thích hợp, lập tức chạy tới xem xét tình huống, kết quả có thể nghĩ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Di tộc. Di tộc tiến đến cao đẳng xài lang nhân kích phát cảnh báo hắn quay đầu liền chạy y đồ tụ tập bộ đội hàng tiểu bạch làm kinh nghiệm chiến đấu phong phú linh giới thổ dân nàng không cần hàng vũ nhắc nhở trước một đạo nhanh trong thiểm điện công kích đem đối phương đánh bay ngay sau đó một cái tam giai mạnh khống kỹ năng phóng thích ra ngoài huyễn cảnh lao tù hàng tiểu bạch lên tới cấp mười về sau kỹ năng của nàng năng lực liền hoàn toàn khôi phục cái này huyễn cảnh lao tù là tam giai truyền thừa huyễn cảnh thủ vệ kỹ năng có phi thường cường đại khống chế tính nó có thể chế tạo huyễn thuật lồng giam để mục tiêu cưỡng ép nhốt vào trong đó trừ phi mục tiêu đẳng cấp ý chí thuộc tính đều xa cao tiểu bạch có lẽ có không thua kém tam giai bài trừ huyễn thuật kỹ năng nếu không hắn đem chuyện gì đều không làm được quá trình này sẽ không bị công kích bị thương tổn mà đánh gãy chỉ có thể chờ đợi đến kỹ năng hiệu quả mình biến mất khát máu cuồng bạo dã man va chạm hàng vũ tiến lên ba năm lần đem xử lý cao đẳng xài lang nhân thực lực đạt tới lãnh chúa quái vật trình độ vì cái gì hàng vũ có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương trừ hàng vũ hiện tại tổn thương siêu cao còn bởi vì cao đẳng chủng tộc cùng quái vật tại cơ bản thuộc tính phía trên có rất lớn tranh lệch quái vật thuộc tính đặc biệt là sinh mệnh lực tinh thần lực bình thường đều cao hơn nhiều cao đẳng chủng tộc cái này có thể bị cho rằng một loại cân bằng thủ đoạn dù sao quái vật không có trí tuệ sẽ không cắn thuốc mà cao đẳng bộ tộc có trí tuệ lại có những năng lực này Sai lang nhân sinh mệnh lực không cao lắm bị Hàng Vũ tiểu bạch liên thủ công kích, tự nhiên không chịu nổi một kích. Chúng ta đã bị phát hiện, kế tiếp là một trận đại chiến. Sải Lang nhân rất mạnh, nhưng chúng ta không thể lùi bước, làm chết bọn chúng. Hàng Vũ gọi hàng ở giữa, tính ra hàng trăm Sải Lang nhân đang từ phương hướng khác nhau cấp tốc chạy đến. Hoang Cốc trấn binh chủng phong phú, có Sải Lang nhân chiến sĩ, Sải Lang nhân thích khách, Sải Lang nhân tế tử, Sải Lang nhân pháp sư, Sải Lang nhân võ sư vân vân. Loại kém binh sĩ phổ biến là cấp 10 tinh anh thực lực tổng số hẳn là tại năm trăm sáu trăm năm mươi ở giữa cao đẳng sài lang nhân còn có mười một cái mỗi một cái cao đẳng sài lang nhân đều có cấp mười lãnh chúa quái vật thực lực hoang quốc trấn lãnh chúa lũ kẹn là cấp mười một hoàng kim lãnh chúa thực lực sức chiến đấu phi thường đáng sợ nếu như chỉ nhìn số lượng cùng chất lượng trực tiếp so sánh nhân loại bộ đội ở vào hết sức rõ ràng thế yếu mặc dù địa đạo tập kích có thể đánh sài lang nhân một trở tay không kịp nhưng là còn chưa đủ làm được lấy yếu thắng mạnh chờ sài lang nhân đều kịp phản ứng thực lực của hai bên trên lệch liền sẽ nổi bật ra hèn hạ dị tộc nhân lu kèn nổi giận như sấm giống như nhận nhục nhã tay trái cầm một mặt gai nhọn tấm thuẫn đánh bay nhị cầu phân thân tay phải nhận quang lóe lên liền đem sinh mệnh lực không thấp biến thân phân thân chó lăng không cắt thành hai nửa cái khác cao đẳng xài lang nhân dẫn binh đánh tới nhân loại dần dần lâm vào xài lang nhân trùng vây ở trước mặt đối với mấy cái này cường hãn xài lang nhân nhân loại cũng không có lối bước bọn hắn trước đó làm ra chuẩn bị lúc này một mạch toàn bộ dùng đến các loại biến thân ma dược các loại kỹ năng quyền trục lưu kẻn sao có thể nghĩ đến dị tộc có nhiều như vậy chiến đấu tiêu hao phẩm đặc biệt là màu lục phẩm chất kỹ năng quyền trục ngay cả lũ kẻn trên thân cũng không có mấy cái dị tộc tại chiến đấu ngay từ đầu liền liên tục ném ra tám chín cái đã thực lực không đủ liền quyển trục nước thuốc đến gót xài lang nhân nhận không nhỏ thương vong lưu kẻn trong cơn giận dữ hắn chỉ huy bộ đội khởi xướng tấn công mạnh Nhân tộc cùng Xài Lang Nhân triển khai kịch liệt mà cháy bỏng chiến đấu. Từ Thiên Hoa ra lệnh, không cần loạn, trước tập trung hỏa lực, giết cao đẳng Xài Lang Nhân. Triệu Minh cũng hô, xử lý cao đẳng Xài Lang Nhân, cái khác loại kém Xài Lang Nhân chính là một đám người ô hợp. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Giang Nam dùng tấm thuẫn ngăn trở cao đẳng Xài Lang pháp sư bạo tạc hỏa diễm. Nàng cho mình tăng máu, đồng thời vọt tới trước mặt đối phương. Đột nhiên phát động một cái chiến trước kỹ năng mánh kích. Lợi dụng cái này vừa học được kỹ năng tại chỗ đem hộ thuẫn chém tan trương tiểu cường lập tức phát động công kích tiên thiên bạo tạc hỏa cầu hỏa cầu thuật hỏa diễm tiễn đại hỏa cầu liên tiếp cao tổn thương công kích phía dưới nháy mắt mang đi người pháp sư này hơn phân nửa sinh mệnh Linh kiếm cục luke cờ dít đi a bọn người cũng đều tự tìm đến mục tiêu ngay tại dẫn đầu mình bộ đội cưỡng ép không nhìn phổ thông sài lang nhân tiến công nhìn tròng trọc gần nhất cao đẳng sài lang nhân khởi xướng tấn công mạnh luke đồng bạn lần lượt ngã xuống hai cái Hắn bắt đầu ý thức được tình huống có chút không ổn. Mặc dù dị tộc bộ đội thực lực tổng hợp không bằng hoang cốc chấn bộ đội, nhưng là không biết vì cái gì bọn gia hỏa này vật phẩm trên người tài nguyên đặc biệt nhiều. Bọn hắn lợi dụng trước đó chuẩn bị đặc thù nước thuốc, ma dược, quyển trục các loại vật phẩm có thể rất lớn trình độ đền bù trinh lệnh. Ngoại bộ đội tố chất cũng là một cái quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Dị tộc bộ đội cứ việc thực lực lệ yếu nhưng phi thường linh hoạt. Mỗi một cái cá thể đều là có trí tuệ. Sài Lang Nhân chỉ có 10 cái trí tuệ loại. Á Sài Lang Nhân trí lực là có, nhưng trí tuệ trình độ có hạn, một khi đã mất đi chỉ huy, liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Tỷ Như tế Ti trị liệu thuật ném loạn, cao tổn thương pháp sư công kích tán loạn, hàng trước Sài Lang Nhân chiến sĩ lại lung tung công kích, hoàn toàn chính là một bộ đám ô hợp dáng vẻ, lẫn nhau ở giữa khó mà hình thành hữu hiệu phối hợp. Lù kèn phẫn nộ gầm thét, ném lăn 4-5 cái dị tộc chiến sĩ, hy vọng dựa vào bản thân lực lượng cường đại đem đối phương xáo trộn. Lũ kèn đông nhiên cảm giác được, một cỗ cường đại lực lượng, từ phía trước dâng trào mà đến, rõ ràng là một cỗ sóng xung kích, để sát mặt của hắn biến đổi, phát động kỹ năng thuấn ảnh bước tránh ra. 131. Mặc dù không thể hoàn toàn né tránh địa Long Ba, nhưng là điểm ấy tổn thương, còn không cách nào uy hiếp Lũ kèn. Hắn uống xong một bình cường hiệu khôi phục nước thuốc, trong mắt màu xanh lục khóa chặt công kích tới nguyên, đối phương là một người mặc thạch lang xáo trang, cầm trong tay một cây làm phẩm chất trường thương dị tộc chiến sĩ. Hàng vũ địa long ba cứ việc không thể trọng thương lũ Kèn, lại duy nhất một lần diệt đi 8 chín cái á xài lang nhân chiến sĩ. Hán giờ phút này toàn thân bao phủ khát máu cuồng bão năng lượng màu đỏ, một cây trường thường không ngừng công kích đến gần xài lang nhân chiến sĩ, mỗi một thương đều sinh ra ba động, kéo theo một vòng xài lang nhân đều bị thương tổn. Mà trong quá trình này, khát máu cuồng bão hút máu hiệu quả không ngừng kích phát. Để hàng vũ sinh mệnh từ đầu đến cuối duy trì 90% trở lên. Lũ Kèn nhìn ra rồi đây chính là thủ lĩnh của đối phương hắn có được nhị giai cuồng chiến sĩ truyền thừa vũ khí trong tay thật không đơn giản quần chiến tình huống phía dưới có thể quần thể tổn thương còn mẹ hắn không rơi máu các ngươi tất cả lui ra ta tới đối phó hắn á sài lang nhân trí tuệ thấp nhưng là có thể nghe hiểu mệnh lệnh hàng vũ thấy bên người sài lang nhân đều thối lui cũng không có quá khứ truy kích ánh mắt rơi xuống lũ kẹn trên thân dùng sài lang nhân ngôn ngữ nói ra ngươi chính là hoàng cốc trấn lãnh chúa tin tưởng ta ngươi rất nhanh liền không phải. các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện. cái này không trọng yếu. hàng vũ dùng súng chỉ vào lù kèn nói, thần phục chúng ta. ta có thể cho phép ngươi lấy phụ thuộc người thân phận, tiếp tục lưu lại hoàng cốc chấn bên trong, nếu không nên đón kết quả của ngươi, cũng chỉ có triệt để ngã xuống. chương ba trăm ba mươi ba, hoàng cốc lãnh chúa phát ngài. lù kèn đối mặt khiêu khích, lựa chọn lấy hành động vừa đi vừa về đáp. giống. một đạo điên cuồng gào thét đánh tới. hàng vũ đại não như bị manh kích cái này gầm thét kỹ năng để hắn lâm vào ngắn ngủi tròn váng. Lu Kèn thoát ra nháy mắt, thân ảnh chia ra làm ba, đi vào khác biệt vị trí. Ba thanh kiếm đồng thời buộc phát ra cuồng bạo khí nhọn hình lưỡi dao, lấy hoàn toàn khác biệt góc độ hướng hàng vũ chặt tới. Tam giai kỹ năng, phân thân chạm. Lu Kèn thực lực rất mạnh, chiêu này hoàn toàn không có cách nào lấy bình thường phương pháp tránh đi, càng không khả năng đó nữa, chỉ có thể phát động thiểm thức thuật, theo phân thân chạm bên trong cưỡng chế tuấn di ra ngoài né tránh đạo này công kích làm hai đạo phân thân biến mất lu kèn bản tôn liền hiện hiện ra hàng vũ tật phong thuấn tập lách mình mà tới bộc phát ra một đạo sắc bén manh kích lu kèn ngưng tụ sức mạnh tại tay trái trên tâm chán, trực tiếp đẩy ra uy lực mạnh mẽ một kích chiến kiếm trong tay vô cùng xảo trá góc độ vạch ra chém vào trên bờ vai cắt vỡ thạch lang áo giáp cắt ra một đầu lỗ hồng lớn công kích có hiệu lực đồng thời hàng vũ rõ ràng cảm giác được lưới kiếm mặt ngoài sáng lên phù văn một cố lực lượng vô hình tiến vào thể nội nháy mắt tràn ngập đến toàn thân mỗi một tấc làn da đều chết lặng toàn bộ thân thể đã mất đi chi giác ngay cả khát máu cuồng bạo mang tới dị thường kháng tính tăng phúc cũng không có cách nào chống cự loại này ăn mòn thật mạnh tê liệt hiệu quả trong tay đối phương vũ khí cũng là vũ khí màu xanh lam vũ khí màu xanh lam không chỉ có rất cường đại uy lực thường thường còn có kèm theo hiệu quả đặc biệt hoặc là kèm theo kỹ năng hiện tại xem ra lũ kèn kiếm trong tay chính là một kiện có thể đối mục tiêu tạo thành tê dại trên kiếm nhưng là cái này tê liệt hiệu quả cũng quá mạnh hàng vũ cảm giác giống như là chúng linh chức giả hóa đá kỹ năng hắn cơ hồ hoàn toàn đánh mất năng lực hành động hoàn toàn không có cách nào ngăn cản công kích kế tiếp lù kèn mũi kiếm vừa mới đối hàng vũ tạo thành tổn thương tay trái tấm thuẫn liền buộc phát ra một đoàn cực nóng hỏa diễm sau đó giống như một viên thiên thạch hướng hàng vũ trên mặt đập tới tam giai kỹ năng lạc viêm thuẫn một kích này nếu là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên trán hàng vũ không những sẽ tổn thất nửa cái mạng đồng thời còn sẽ lần nữa bị đánh ngất xỉu, sau đó không chút huyền nhiệm tại lù kẻn đạo thứ ba công kích đến lúc bị dây hàng vũ phản ứng rất nhanh cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ theo hàng vũ thể nội phun ra một cỗ huyết hồng sắc khí lưu cỗ khí lưu này uy lực là mạnh như vậy khai thác mở không khí khai thác mở thổ địa khai thác tán trên người tê liệt hiệu quả cũng khai thác tán trên tâm chấn hỏa diễm bình một tiếng tấm thuẫn vẫn là nện trên người hàng vũ bị đấu khí suy yếu về sau uy lực còn thừa không có mấy hàng vũ dùng đấu khí không chỉ có suy yếu công kích bài xích xua tán đi trên người tê liệt đồng thời cũng đánh trúng lù kèn, đem hắn cho đánh bay ra mấy mét tạo thành một đạo thường tổn không nhỏ hắn bận bị uống xong một bình cường hiệu khôi phục dược tề cuồng bạo đấu khí phóng thích cần tiêu hao sinh mệnh khát máu cuồng bạo duy trì cũng cần tiêu hao sinh mệnh lực hàng vũ sinh mệnh lực không tính yếu cũng chịu không được dạng này nghiền ép a hắn đối lũ kèn thực lực có một cái đại khái giải gia hỏa này công thủ gồm nhiều mặt các hạng thuộc tính rất cao có phi thường tinh lương trang bị các hạng thực lực đều so phó thủ lĩnh âu ngủ cường đại một đoạn cũng tỉ như nói cơ bản nhất tốc độ lực lượng lù kèn không có cường chiến sĩ truyền thừa có thể hắn dưới tình huống bình thường tốc độ kia cùng lực lượng so mở ra khát máu cuồng bạo hàng vũ còn mạnh hơn hàng vũ nhất định phải để sinh mệnh lực hạ thấp năm mươi phần trăm khoảng trường, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đối phương tốc độ có thể làm như vậy lại quá nguy hiểm Hắn kỹ năng nhiều, trang bị cường đại, cao hơn hàng vũ cấp 1. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều càng có ưu thế. Lu Ken cũng thăm dò ra hàng vũ thực lực. Hắn nắm chắc lớn hơn. Cái này dị tộc các phương diện đều so với mình kém, tối đa cũng liền cùng ẩu ngủ thực lực trên lệch không nhiều. Nếu như không có khát máu cuồng bạo dạng này kỹ năng gia trì, hắn thậm chí đều khó mà đuổi theo công kích của mình tiết tấu. Lu Ken phòng ngự cực cao, có thể chịu có thể đánh, cả công lẫn thủ chỉ cần không cho đối phương tạo thành tổn thương cơ hội hắn khát máu cuồng bạo căn bản không đáng kể lu kèn quyết định trạng thái toàn bộ triển khai đầu tiên là tấm thuẫn ngưng tụ lại màu lam băng tinh để tấm thuẫn bao phủ tại âm hàn băng xương bên trong ngay sau đó rác bọc toàn thân rác bắt đầu sinh ra nhiệt độ cao sau đó bốc cháy lên hỏa diễm tràn ngập cực nóng chất lỏng giống như dung nham đang chảy cuối cùng là vũ khí lưỡi kiếm màu xanh nâu đường vân mất đi tản ra nguyền rủa con mang lu kèn vận dụng ba cái kỹ năng một cái là tam giai truyền thừa kỹ năng băng xương thuẫn mỗi lần sử dụng tấm thuẫn ngăn cản lúc công kích đều sẽ làm mục tiêu nhận băng xương phản vệ từ đó bị thương tổn đồng thời giảm tốc cái khác hai cái là kỹ năng đặc thù một cái là dung nham thạch lang sáo trang sáo trang kỹ năng dung nham làn ra, có thể để tới gần bên người nhất định phạm vi mục tiêu tiếp tục tính nhận hỏa thuộc tính cố tổn thương một cái là vũ khí màu xanh lam bổ sung tiếp tục tính kỹ năng tê liệt nguyền rủa mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung tê liệt hiệu quả Ngoại trừ, Lu Ken lại bản thân ra chỉ hai cái chiến chức giả trạng thái kỹ năng. Thực lực của hắn vốn là chiếm ưu hiện tại trạng thái toàn bộ triển khai tình hồn dưới, hàng vũ căn bản tìm không thấy chỗ hạ thủ. Phải biết, hàng vũ sở dĩ có thể cùng hắn cương chính diện. Tất cả đều nhờ vào khát máu cuồng bạo siêu cường tăng phúc. Thế nhưng vì vậy mà tiếp tục tổn thất sinh mệnh lực, đối phương dung nham thạch lang sáo trang kỹ năng hiệu quả phía dưới, chỉ cần tới gần bên người, liền sẽ tiếp tục nhận ngoài định mức tổn thương đối hàng vũ mà nói có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương công kích đối phương tấm thuẫn ra chỉ kỹ năng băng xương phản phệ sẽ để cho hàng vũ thụ thương cũng giảm tốc phòng ngự đối phương vũ khí bổ sung gây tên nguyền rủa hàng vũ chỉ cần chịu một kiếm liền toàn thân lâm vào tê liệt đi chết đi Lu kèn đỉnh lấy thuẫn vọt tới trước mặt đâm ra một đạo kiếm khí màu trắng vừa vặn chúng đích hàng vũ thân thể ngay tại lúc lũ kèn coi là có thể đem đối phương nhất cử đâm thủng qua thời điểm đang kiếm khi đánh vào hộ thuẫn bên trên lại bị trực tiếp bán ra hàng vũ thời khắc mấu chốt phát động u linh giáo đường bí cảnh đạt được màu làm kỹ năng quyển trục thử quang che chở cái này cường đại kỹ năng quyển trục có thể chế tạo một cái hấp thu vật lý pháp thuật tinh thần tổn thương phòng ngự nhiều nhất tính gộp lại hấp thu hơn một ngàn điểm thương tổn nhiều nhất tiếp tục thời gian mười năm phút cho dù là lũ kẹn dạng này linh giới lãnh chúa trong tay cũng không có màu làm kỹ năng quyển trục cả dạng này đồ chơi thực sự là quá chân quý lu kèn ngây người công phu hàng vũ tay run một cái trường thương phảng phất biến mất lu kèn cảm giác cảm giác được bả vai đùi, tiết hầu đồng thời bị đánh trùi quá nhanh hàng vũ mới học kỹ năng tấn ảnh liên kích một chiêu này tương đương đồng thời kết hợp cấp tốc đả kích liên tục đả kích lấy siêu nhanh tốc độ công kích tránh đi lũ kèn tấm thuẫn phòng ngự trực tiếp công kích tại lũ kèn trên thân lu kèn trong cuồng nộ lại bổ hai kiếm để thử quang tre chở quang mang mở đi một chút nhưng phòng ngự y thiện nguyên cứng chắc cũng không có bị tùy tiện đánh xuyên qua lu Ken từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy phòng ngự kỹ năng mà hắn đã ở tấn ảnh liên kích bên trong ngay cả chịu bảy tám lần đả kích hàng vũ thậm chí lợi dụng hút máu năng lực đem không đủ bốn mươi phần trăm sinh mệnh lực lại bổ sung đến năm mươi phần trăm khoảng trường. đáng chết những này dị tộc trên thân vì sao lại có nhiều như vậy đồ vật lu Ken không thể không tạm thời triệt thoái phía sau dù sao sinh mệnh lực của hắn cũng đã hao tổn không ít vì lý do an toàn nhất định phải tiến hành bổ sung hàng vũ sao lại cho đối phương cơ hội thở dốc hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai đạo triệu hoán phụ chú tuần tự phóng xuất ra một cái vong linh kỵ sĩ một cái long nhân cấm vệ đồng thời xuất hiện sau lưng lũ kẹn cũng hướng lũ kẹn khởi sướng hung mãnh công kích vong linh kỵ sĩ thực lực yếu kém tốt xấu là cấp 10 hoàng kim tinh anh bao nhiêu có thể tạo thành tổn thương cùng kiềm chế lần này triệu hồi ra long nhân cấm vệ là cấp mười bạch ngân lanh chúa thực lực của nó thậm chí không thể so hàng vũ yếu bao nhiêu đột nhiên đánh lén phía dưới chỗ tạo thành tổn thương cũng liền có thể tưởng tượng được hai cái quái vật lại là tại cái này mấu chốt được triệu hoán ra cho dù là lũ kèn cường đại như vậy linh giới lánh chúa cũng nháy mắt nhận lấy đả kích nặng nề hàng vũ lại liên tiếp phóng thích hai cái chuẩn bị xong màu lục kỹ năng quyền trụ một bên cho mình bổ sung tinh thần lực một bên tiếp tục phát động tấn ảnh liên kích cùng triệu hoán quái vật phối hợp triển khai điên cuồng tấn công vì chiến thắng cái này xài lang nhân, hàng vũ có thể tính là át chủ bài ra hết. Theo màu lam kỹ năng quyền chủ, lại đến các loại nước thuốc triệu hoán phụ trú, cùng với các quyền chủ chỉ cần có thể tăng lên chiến lược đồ vật đều một mạch ném đi ra, bỏ ra đủ vô liếng. trong đó bộ phận tài nguyên là không thể phòng chế. vì lẽ đó đối hàng vũ mà nói trận chiến đấu này không thể bại. nếu không không chỉ có những này nỗ lực đều trôi theo dòng nước, hắn cũng sẽ mất đi đoạt lấy hoang cốc chấn thời cơ tốt nhất. Làm hoàng cốc chấn lánh chúa. Lù kèn cũng có rất nhiều đặc thù nước thuốc, quyển trục gáp đáy hòm, có thể cuối cùng vẫn là so ra kém hàng vũ thủ đoạn, dù sao chỉ riêng hàng vũ trên người thử quang che chở, cũng không phải là lù kèn trong thời gian ngắn có thể đánh phá. Cuối cùng thay nhau trả đạp phía dưới. Lù kèn rốt cuộc không chịu nổi, hắn bị long nhân cấm vệ cùng hàng vũ đẻ lên đánh. Trung quanh xài lang nhân lại bị những nhân loại khác cho kiềm chế, không có cách nào tới trợ giúp lù kèn, hắn thậm chí uống liền thuốc cơ hội đều không có. Cuối cùng không dư thừa bị một đạo chói buộc loại kỹ năng quyển trục bắt lấy cố định. Kết thúc. Hàng vũ vung vẩy chiến thương ném ra một cái địa long ba. Đạo này công kích tạo thành hơn 300 điểm thương tổn, miểu sát sinh mệnh lực không đủ 1 phần tư lũ kẹn. Vô luận lũ kẹn trên thân phải trăng còn có cái khác gát chủ bài thủ đoạn, chung quy là không còn có lật bàn nghịch chuyển cơ hội. Hoang Quốc chấn lãnh chúa phát ngai. Trường 334, vị thứ nhất nhân tộc lãnh chúa. Hoang Quốc lãnh chúa bị giết ngay mắt Một hơi tuôn ra mười mấy hai mươi kiện đồ vật. Lần thứ nhất nhìn thấy có thể xưng pháo đông rơi xuống tràng diện. Chỉ có thể nói là một vị linh giới lãnh chúa, lũ kèn mang theo cá nhân vật phẩm nhiều lắm. Hàng Vũ phát hiện đầy đất đa số là màu xanh biếc quang cầu chiến lợi phẩm bên trong, có hai kiện tản ra lam sắc quang mang. Mất màu lam vật phẩm. Hàng Vũ đem hai kiện đồ vật trước thu lại. Trong đó một kiện là đối phương trang bị màu lam một tay kiếm, một món khác tựa hồ là một cái màu lam đá sở kỳ hiệu. Hàng Vũ không có thời gian nhìn kỹ thuộc tính, nhét vào không gian chữa vật về sau, lập tức lại nhặt vài kiện trắng xanh vật phẩm. Những vật này đều là theo linh giới lãnh chúa trên thân rơi ra ngoài, vì lẽ đó phẩm chất giá trị khẳng định thấp không đến đi đâu. Trận chiến đấu này nhân viên hỗn tạp, Hàng Vũ không có khả năng tín nhiệm mỗi cái thành viên, so sánh so sánh chân quý độ vật, vẫn là rơi túi vì an tương đối tốt. Đương nhiên, chiến đấu xa không có kết thúc. Những người khác y dì nguyên ở vào trong khẩu chiến. Nếu như hàng vũ không nhúng tay vào, trận chiến đấu này thắng bại, ai thua ai thắng còn rất khó nói, không thể vào xem lấy nhặt chiến lợi phẩm. Hiện tại thử quang tre trở đã biến mất. Lu kèn thực lực sát thực vượt qua hàng vũ không ít. Hán gắng gượng đem hàng vũ cao tới hơn 1.000 hộ thuận giá trị phòng ngự đánh nổ. Bất quá, vị này hoang cốc Trấn lãnh chúa bị giết chết về sau, còn lại hoang cốc Trấn xài lang nhân đều không bị hàng vũ để vào mắt, đặc biệt là dạng này quần chiến, đối hàng vũ mà nói, quả thực như cá gập nước. Dã man va chạm giết tiến đám người. Địa long ba động thương uy lực toàn bộ triển khai. Mỗi một thương đều có thể tạo thành một mảnh tổn thương. Hàng vũ sinh mệnh sói mòn rất nhanh, nhưng tốc độ khôi phục càng nhanh, siêu cao chuyển vận phía dưới, liền cùng mở vô song đồng dạng, quét ngang mấy chục cái á xài lang nhân. Nhóm vũ khí kỹ năng cùng tinh thần lực khôi phục về sau. Lại một cái địa long ba lật tung 10 cái. hắn quả thực là dựa vào sức một mình, thật to làm dịu những người khác áp lực, làm cho nhân loại thoát khỏi khổ chiến một chút xíu chuyển về ưu thế thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng về hiện thế bên trong tất cả thành các nơi không ngừng bạo phát ra reo hò mấy ngàn vạn hơn trăm triệu nhìn trực tiếp người đều sợ ngây người bọn hắn cũng không có nhìn thấy hàng vũ cùng lũ kẻn chiến đấu kỹ càng trải qua bởi vì tại hàng vũ cùng lũ kẻn vừa mới đưa trước tay lúc phụ trách trực tiếp lâm thời phóng viên lý dịch liền bị bay tới bạo viêm khét một mặt tín hiệu một trận bên trong gây mất hồi lâu làm dự bị chiến trường phóng viên lần nữa kết nối tiếp sóng lúc Sài lang nhân lãnh chúa đã bị xử lý, hàng vũ chính xông vào sài lang nhân bảy bên trong, giống như thiên thần hạ phạm đánh cho á sài lang nhân đánh tơi mươi 666. Không hổ là hàng lao đại. Không hổ là chúng ta hoa hạ đại thần. Những này sài lang nhân đều là cấp 10 tinh anh quái A. Hắn một lần gánh 10 con nhiều con đều không chút nào sợ, quá biến thái. Từ thiên hoa loại này thực lực đã tiếp cận lãnh chúa nhân loại đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù đơn đấu đối phó hai con ba con đồng cấp tinh anh quái không có áp lực chút nào, nhưng là không có khả năng gánh vác được mười mấy con vây công. Đỉnh tiêm cao thủ còn như vậy. Người bình thường liền càng không cần phải nói. Hiện tại đối mặt một cái thanh đồng tinh anh đều sợ người có khối người. Tổ đội mới dám mở tinh anh quái mới là trạng thái bình thường. Mọi người nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Hàng vũ căn bản không có đem tinh anh làm tinh anh. Dù là soát phổ thông tiểu quái cũng không người nào dám phách lối như vậy a Hiện tại chúng ta nhìn thấy, tại Hàng Lao Đại dẫn dắt phía dưới, Thế cục ngay tại cấp tốc bị chuyển, một trận chiến này có lẽ chúng ta có thể thắng, người chủ trì cảm xúc cũng phi thường kích động, không, nhất định có thể thắng. Cố lên Hàng Lao Đại. Mấy vị chuyên gia cũng một mặt kích động. Đầu trọc chuyên gia nói, Sài Lang nhân mạnh nhất lãnh chúa đã bị tiêu diệt, Hàng Lao Đại gia nhập nghịch chuyển cháy bỏng mà nghiêm trọng thế cục, phong cách chiến đấu của hắn đại khai đại hợp, có phiến tổn thương công kích hiệu quả. Cuộc chiến đấu này mười phần chắc 9. Đúng vậy a Một trận chiến này quá đặc sắc. Chúng ta người Hoa trong trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ Cống Hiến vượt qua 80% công lao. Giờ này khắc này. Washington Nhà Trắng bên trong. Tổng thống tiên sinh cũng đang nhìn tường thuật trực tiếp. Nhân tộc có thể đánh thắng trận chiến đấu này đương nhiên là chuyện tốt. Tổng thống tiên sinh làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tuy nói mỹ đế người trong trận chiến đấu này Cống Hiến cũng không nhỏ. Linh kiếm cục vì trận chiến đấu này thế nhưng là không tiếp chi phí cung cấp đại lượng nước thuốc cùng quân chủ có thể dù cho nỗ lực không nhỏ đại giới cuối cùng danh tiếng vẫn là bị hoàn toàn áp chế tổng thống cố vấn một bên lau mồ hôi một bên nói tổng thống tiên sinh ta nghĩ linh kiếm cục người đã tận lực không phải chúng ta biểu hiện không đủ xuất sắc mà là cái này một chi người hoa đội ngũ quá mạnh tổng thống bên người một vị quân hàm thượng tướng lao giả cũng biểu lộ nghiêm túc nói những ngày người hoa bên trong cứ việc cao thủ rất nhiều nhưng theo ta thấy chân chính đáng giá kiên kỵ chỉ có một cái tổng thống tiên sinh sắc mặt có chút âm tình bất định Tiếp lấy trực tiếp tắt đi tại chỗ trực tiếp, bởi vì không cần thiết nhìn xuống. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nói, đúng vậy, lựu giót linh kiếm cục đều là tốt, không có bọn hắn cống hiến lực lượng trung kiên, nhân loại cũng lấy được không được trận này vĩ đại thắng lợi. Chúng ta muốn tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang, mặt khác thông tin lựu giót, chuẩn bị khánh công, mỗi một cái lập được công chiến sĩ đều nên được đến khen ngợi cùng ban thưởng. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Hoang cấp Trấn. Chiến đấu tiến vào hồi cuối. Theo hàng vũ đánh bại hoang cốc lánh chúa cũng sung phong xài lang nhân bộ đội bắt đầu từ thời khắc đó. Trận chiến đấu này liền đã không có cái gì lo lắng có thể nói. Kết quả cuối cùng cũng xác thực như thế. Hoang cốc chấn 18 cao đảng xài lang nhân, trừ bỏ bị bắt làm tù binh bắt sống nghỉa hệ nổ dệ gù bên ngoài, cái khác 16 cái xài lang nhân đều đã bị giết chết. Hơn 600 cái á xài lang nhân binh sĩ. Giờ phút này cũng đã toàn quân bị diệt. Nhân tộc bộ đội tổn thất trường phân ngựa, bỏ ra tính ra hàng trăm ma dược, quyển trục có thể chỉ cần chiến đấu lấy được thắng lợi, hết thể nỗ lực, liền đều là đáng giá. Một trận chiến này người đại biểu tộc chân chính tại linh giới đứng vững chân. Một trận chiến này mang ý nghĩa nhân loại thu hoạch được thủ tọa linh giới lãnh địa. Hàng vũ mang còn thứ hai, ba trăm người tụ tập đến hoang cốc trấn trung ương quảng trường. vài chục tòa chiều cao khác biệt linh giới bia đá phân tán đứng vững tại quy mô không nhỏ trên quảng trường. trong đó một tòa hát thủy tinh đá phục sinh bia rất bắt mắt. hàng vũ ra lệnh, tất cả mọi người lập tức công kích đá phục sinh bia đại đa số người đều không rõ tại sao phải làm như thế bất quá hàng vũ hiện tại hy vọng đạt đến đỉnh phong không người nào dám chất vấn mệnh lệnh của hắn mười mấy cái pháp chức giả đồng thời phát động pháp thuật đánh vào tòa này đã phục sinh bia phía trên tạch tạch tạch mấy đợt pháp thuật tẩy lễ phía dưới đã phục sinh bia mặt ngoài ra vết rách Từ thiên hoa triệu minh giang nam bọn người xông đi lên mấy chục thanh binh khí điên cuồng công kích một trận đao đũa phòng thay bổ công kích mấy trăm dưới vết rách nhanh chóng quyết tán Rốt cục bia đá vỡ vụn. Mọi người có thể trông thấy. Theo trong tấm bia đá phóng xuất ra hơn 10 đạo màu lam khí tức. Giống như từng đạo pháo hoa bắn ra đến bầu trời, im ắng sụp đổ, bốn phía tán loạn, hóa thành điểm sáng biến mất tại hư không. Lu kẻn, ổ ngu ở bên trong, 16 cái xài lang nhân, linh hồn đã vỡ vụn, sẽ không lại đối với nhân loại cấu thành ư hiếp. Về phần đá phục sinh bia, không cần lo lắng. Cái đồ chơi này là sẽ không hư hao ước chừng ba năm ngày liền sẽ tự động chữa trị hàng vũ đi đến trung ương một tòa kiến trúc trước cùng cái khác bia đá hoàn toàn khác biệt càng giống một tòa cự đại tế đàn trên đó đứng vững một tôn cao mười mấy mét sài lang nhân pho tượng bất quá giờ này khắc này sài lang nhân pho tượng tự động phong hóa như cắt bị gió thổi qua liền tiêu tán hàng vũ chấn giữ đặt ở tế đàn kiến trúc trước một tấm bia đá phía trên đầu óc hắn lập tức phản hồi ra tin tức tương quan hoang cốc chấn lanh chỗ bia một thanh âm trong đầu vang lên Lênh chúa bia đá chưa kích hoạt, phải trang lập tức kích hoạt. Kích hoạt. Ngay tại kích hoạt bên trong. Lênh chúa bia đá phong thích trói mắt ánh sáng. Tứ tán bao cát, chậm chạp tụ lại, một lần nữa thành hình. Quá trình này phi thường chậm chạp, trọn vẹn ba mươi phút, cuối cùng một tòa cao mười mấy mét nhân loại pho tượng, xuất hiện tại cao lớn lênh chúa trên tế đàn. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Lênh chúa tế đàn lên thạch điêu cùng hàng vũ giống nhau đến bảy phần làm con người thạch điêu xuất hiện tại lãnh chúa trên tế đàn liền mang ý nghĩa cái này lãnh địa đã bị nhân loại chiếm lĩnh hàng vũ rất có thể là thế giới này vị thứ nhất nhân tộc lãnh chúa chương ba trăm ba mươi lăm nhân tộc binh chủng hàng vũ đã trở thành hoang cốc trấn lãnh chúa hiện tại chỉ cần đứng tại hoang cốc trấn bên trong liền có thể viễn chỉnh cùng lãnh chúa bia đá câu thông đủ loại tin tức thác nước đồng dạng hiện ra trong đầu chủ yếu là hoang cốc trấn tình huống đại khái như sau châu bày ra lãnh địa hoang cốc trấn lãnh chúa hàng vũ nhân tộc phạm vi lãnh địa đường kính một trăm m lãnh địa chú quân không hai nghìn lãnh địa cư dân tạm thời chưa có lãnh địa quy hoạch trở lên những này là thành trấn lãnh địa chủ yếu nhất tin tức hàng vũ làm lãnh chúa có thể tìm đọc tin tức rất nhiều có thể thao túng tuyển hạng cũng rất nhiều lãnh địa chú quân là chỉ lãnh địa bên trong đóng giữ loại kém bộ đội số lượng mỗi cái thành trấn lãnh địa có thể đóng giữ bộ đội số lượng chủ yếu sẽ bị lãnh địa bên trong phòng ở số lượng ảnh hưởng Ngoài ra lãnh địa quy mô lớn nhỏ, đem quyết định có thể chú quân hạn mức cao nhất. Hoang Quốc chấn không tính lớn. Loại địa phương này có thể đóng giữ loại kém bộ đội sẽ không vượt qua 4.000. Hiện tại nhiều nhất có thể chiêu mộ 2.000 lãnh địa binh sĩ, nếu như hàng vũ thăng cấp hoặc gia tăng thành chấn bên trong ở lại kiến trúc, như vậy nhân khẩu sẽ căn cứ cơ sở này có chỗ lên cao. Lãnh địa cư dân cùng lãnh địa chú quân là khác biệt khái niệm. Lãnh địa chú quân là cố định đóng tại thành chấn loại kém quân đội lãnh địa cư dân thì là chỉ đem điểm phục sinh thiết lập tại hoang cốc trấn cao đẳng chủng tộc có thể vào ở có thể rời đi có lưu động tính không chiếm thành trấn nhân khẩu nhưng chỉ cần vào ở tiến đến bao nhiêu đều sẽ bị lãnh chúa hạn chế cuối cùng một hạng là lãnh địa kiến thiết trong này nội dung rất nhiều vì lẽ đó đơn giản lướt qua không đồng nhất một lắm lời đơn giản đến nói chính là giới thiệu lãnh địa bên trong tình huống cùng thành trấn bên trong kiến thiết quy hoạch thí dụ như hai mươi tòa ở lại kiến trúc tứ phía tường thành ba tòa phòng ngự trận pháp cộng thêm chống cự địch nhân ma năng tháo bên ngoài cảm bẫy vân vân lãnh chúa tiêu hao tài nguyên có thể thăng cấp ở lại kiến trúc gia tăng chu quân nhân khẩu cũng có thể thăng cấp tường thành trận pháp thủ thành vũ khí cùng cảm bấy đến gia tăng hoang cốc chấn lực phòng ngự để tránh nhận ngoại tộc tập kích hoặc tiến công giang nam nói chúng ta vậy liền coi là là chiếm lính hoang cốc chấn sao hàng vũ gật gật đầu không sai từ giờ trở đi ta chính là hoang cốc chấn mới lãnh chúa hoang cốc chấn từ nay về sau đem thuộc về nhân loại tất cả kỳ thật nói đến hàng vũ nhặt được một cái tiện nghi những người khác không rõ ràng lắm trong đó ý nghĩa linh kiếm cục biết chiếm lĩnh một tòa linh giới lãnh địa chỗ tốt khẳng định như vậy sẽ không dễ dàng để hàng vũ thu hoạch hoang cốc trấn lãnh chúa đương nhiên bọn hắn đưa ra dị nghị cũng không có chứng dùng hàng vũ cũng là nhất định phải làm cái này hoang cốc trấn lãnh chúa một phương diện từ thiên hoa bọn hắn minh bạch lãnh địa tầm quan trọng về sau không có khả năng đồng ý đem như thế lớn lợi ích cùng quyền chủ động tặng cho mỹ đến người Một phương diện khác hàng vũ cùng đội ngũ của hắn công lao lớn nhất là thực chí danh quy, không có so hàng vũ càng thích hợp ngồi vị trí này. Hiện tại tiền trảm hậu tấu. Ngược lại là giảm bớt rất nhiều cái cọ phiến phức. Mỹ đế cao tầng bất mãn cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Hàng vũ thở dài một hơi, chiến lợi phẩm thu thập thế nào? Triệu Minh nói, mấy cái cao đẳng xài lang nhân đều tuân ra không tệ trang bị cùng đá sở kỳ hiệu, nhưng là cái này mấy trăm loại kém binh sĩ, diệt trừ rơi một chút trang bị bên ngoài mà ngay cả một khối đá sở kỳ hiệu đều không có rơi xuống hàng vũ khẽ vớt cảm loại tình huống này là nằm trong dự liệu loại kém binh sĩ cũng không phải là giã quái bình thường tình huống không rơi đá sở kỳ hiệu từ thiên hoa lúc này bổ sung nói bọn hắn đối một chút đặc thù tài liệu rơi xuống suất ngược lại là rất cao Tỉ như nói linh hồn kết tinh truyền thừa tinh thạch loại tài liệu này tại trong hiện thực số lượng dự trữ tương đối ít đọc truyện ở nói hắn vô bày hai loại vật phẩm ảm đạm linh hồn kết tinh cấp 10 đặc thù vật phẩm màu trắng hạ cấp phẩm chất linh giới sinh vật mảnh vụn linh hồn ngưng tụ mà thành tinh thể có tạo nên linh thể năng lực ảm đạm truyền thừa kết tinh cấp 10 đặc thù vật phẩm màu trắng hạ cấp phẩm chất linh giới truyền thừa lực lượng ngưng tụ mà thành tinh thể có thể thông qua phận giải truyền thừa đá sở kỵ thu hoạch được hàng vũ nói đây cũng là sinh sản loại kém tiểu binh tài liệu giang nam cả kinh nói sinh sản tiểu binh chẳng lẽ tiểu binh cũng có thể sinh sản hàng vũ nói đương nhiên nếu không lánh địa sắp hết một ngàn binh sĩ chẳng lẽ lại còn là sài lang nhân điện thoại tặng kèm tài khoản các ngươi phân tán tìm một chút ta nghĩ khẳng định có sinh sản loại kém binh sĩ bia đá đám người lập tức tư tứ tán hàng vũ trước kiểm tra một hồi chiến lợi phẩm hai kiện màu lam vật phẩm một kiện là một tay kiếm một kiện là đá sở kỳ hiệu tà cốt nguyền rủa kiếm cấp 10 trang bị màu lam trung cấp phẩm chất vật lý công kích ba mươi hai nhanh nhẹn tám lực lượng bốn bổ sung kỹ năng tà cốt nguyên rủa bền bỉ 42 chiến trước đá sở kỳ hiệu sát ý hấp thu màu lam thượng cấp phẩm chất tam giai chuyển thừa trời ngự giả chuyển thừa kỹ năng điều kiện học tập 2.000 linh khí cấp 10 lam nhạt phẩm chất một tay kiếm phụ thuộc tính đến xem vẫn là rất không tệ Làm màu lam phẩm chất vũ khí hắn cũng là bổ sung kỹ năng ta cốt nguyên rùa kỹ năng đặc thù mở ra về sau mỗi lần công kích hao tổn trang bị người nắm giữ năm điểm tinh thần lực công kích có hiệu lực lúc đối mục tiêu thực hiện tê liệt nguyên rủa hiệu quả kỹ năng này không có gì lực sát thương bất quá hiệu quả quả thực là có chút biến thái mỗi một kích đều có thể sinh ra nguyền rủa công kích hiệu quả hàng vũ cùng lù kèn lúc chiến đấu lớn nhất uy hiếp chính là thanh kiếm này hắn mang đến tê liệt cũng không phải là dị thường trạng thái mà là một loại nguyền rủa pháp thuật bởi vậy mở ra khát máu cùng bạo dị thường trạng thái kháng tính cực cao hàng vũ cũng không có cách nào triệt tiêu chỉ có thể dựa vào đấu khí đến xua tan có thể nói hàng vũ lần này vận khí rất tốt Nếu như hàng vũ không có thử quang tre trở cường đại như vậy màu lam kỹ năng quyền chủ, hắn cùng lũ kẻn chiến đấu là không có phần thắng chút nào. Hàng vũ đẳng cấp, cùng thần thánh, ý chí thuốc tính, đều xa không đủ để ngăn cản một thanh cấp 10 vũ khí màu xanh lam thực hiện nguyền rùa. Nếu như không có thử quang tre trở triệt tiêu, bằng vào tà cốt nguyền rủa hiệu quả, liền có thể từng kiếm một đem hàng vũ cho nhẹ nhõm mài chết. Quá nguy hiểm. Lần này thật sự là vận khí tốt. Thanh này trường kiếm màu xanh lam không khách khí nhận. Mặc dù làm một thành vũ khí màu xanh lam, lực công kích của hắn cùng thuộc tính tăng phúc không tính kinh diễm, chuyển vận năng lực kém xa cùng địa long ba động thương so, nhưng bằng cái này làm người buồn nôn năng lực, liền có thể để hắn biến thành một kiện tờ cờ lợi khí. Hàng vũ có song chỉ kỹ năng. Nếu như lại trang chuẩn bị một thành vũ khí phụ, thương tổn của hắn năng lực cũng thấp không đến đi đâu. Hàng vũ trừ vũ khí màu xanh lam bên ngoài, còn được đến một khối màu lam đá sở kỳ hiệu. Bất quá, phi thường tiếc nuối là. Khối này đá sở kỳ hắn không dùng đến. Chơi ngự giả là thuẫn chiến sĩ danh sách tam dài truyền thừa. Hàng vũ trong đội ngũ, thích hợp nhất sử dụng khối này đá sở kỳ hiệu, hẳn là lao triệu, mà sát ý hấp thu là thuẫn chiến sĩ danh sách, nhất có đại biểu tính, kỹ năng một trong. Sát ý hấp thu hiệu quả rất đơn giản. Nó có thể hấp thu mục tiêu sát nghiệm, toàn bộ chuyển rời đến trên người mình, dùng để cường hóa tự thân thuộc tính. Ngoài ra bởi vì đối phương sinh ra sát ý, toàn bộ đều bị tập trung đến trên người mình. Mục tiêu tinh thần cùng phán đoán lại nhận quái nhiễu, từ đó sẽ ưu tiên đối nó triển khai công kích. Nói trắng ra là, đây chính là một cái khác loại tăng cường bản khiêu khích. Làm đối không có cao cấp trí tuệ quái vật hoặc loại kém sử dụng lúc. Nó có thể gần như không nói lý cưỡng chế để mục tiêu công kích mình. Đối phó sinh vật có trí khôn cũng có nhất định tác dụng, nhưng là hiệu quả sẽ yếu bất rất nhiều. Sát ý hấp thu nhưng lại không đơn thuần là khiêu khích, vẫn là một cái cường hóa tự thân kỹ năng, hấp thu sát ý số lượng càng nhiều. Đối tự thân phòng ngự, sinh mệnh, thể chất đều sẽ mang đến tăng thêm, cho nên nói là một cái dùng rất tốt chiến đấu kỹ năng. Đại thần, mau tới nha. Chúng ta tìm được. Hàng vũ bị Giang Tiểu Nam đưa đến một tấm bia đá trước. Khối này linh giới bia đá tên là Hoang Quốc Trấn Mộ Binh Địa. Giờ khác này ở bia đá bên cạnh, đã đứng đầy người, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Bọn hắn hiển nhiên nghĩ không ra thế mà lại có dạng này bia đá. Mộ Binh Địa. Thên như ý nghĩa đây là chiêu mộ lãnh địa binh sĩ bia đá lãnh chúa có thể trao quyền cá nhân mộ binh tư cách chỗ chiêu mộ binh sĩ có thể do cá nhân chỉ huy dùng cho lãnh địa bên trong tác chiến nhưng là binh sĩ thuộc về quyền lại thuộc về lãnh địa cùng lãnh chúa cá nhân không thể đem lãnh địa binh sĩ đưa đến lãnh địa bên ngoài địa phương hoang cốc chấn là cỡ nhỏ lãnh địa lính của nó loại cũng không quá phong phú tổng cộng có thể chiêu mộ bốn loại chiến đấu binh theo thứ tự là nhân tộc bộ binh nhân tộc cung binh nhân tộc trị liệu binh nhân tộc pháp sư binh ngoài ra còn có thể chiêu mộ một loại sinh sản binh nhân tộc thu thập binh chiêu mộ điều kiện như sau nhân tộc bộ binh chiêu mộ tài liệu cần thiết một khối ảm đạm màu trắng truyền thừa kết tinh một khối cấp 10 ảm đạm màu trắng linh hồn kết tinh năm khối cấp 10 hòa đồng hai mươi khối cấp 10 hàn thiết ba mươi khối màu trắng tinh thạch nhân tộc cung binh chiêu mộ tài liệu cần thiết một khối ảm đạm màu trắng truyền thừa kết tinh một khối cấp 10 ảm đạm màu trắng linh hồn tinh thạch mười khối cấp mười hòa đồng hai mươi khối cấp 10 thiết mục, ba mươi khối màu trắng tinh thạch, nhân tộc pháp sư Binh, chiêu mộ tài liệu cần thiết, một khối ảm đạm màu trắng truyền thừa kết tinh, một khối cấp 10 ảm đạm màu trắng linh hồn tinh thạch, 10 khối cấp 10 hòa đồng, hai mươi khối cấp 10 bính ngân, bốn mươi khối màu trắng tinh thạch, nhân tộc trị liệu Binh, chiêu mộ tài liệu cần thiết, một khối ảm đạm màu trắng truyền thừa kết tinh, một khối cấp 10 màu trắng linh hồn tinh thạch, 10 khối cấp 10 hòa đồng, hai mươi khối cấp mười tinh kim, bốn mươi khối màu trắng tinh thạch. Nhân tộc thu thập bình, chiêu mộ tài liệu cần thiết, một khối cấp thấp thuật thu nhặt đá sở kỳ hiệu, một khối ảm đạm màu trắng linh hồn tinh thạch, 10 khối cấp 10 hàn thiết, 10 khối màu trắng tinh thạch. Trường 336, lãnh địa tầm quan trọng. Mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Đúng là một cái để người khiếp sợ phát hiện. Nhân tộc làm dáng lâm người lại cũng có thể nuôi dưỡng loại kém bộ đội. Hoang cốc chấn cùng lúc trước trải qua, bất kỳ cái gì cứ điểm đều là không giống. Kiến trúc có thể thăng cấp tường thành có thể thăng cấp, Trận pháp có thể thăng cấp, còn mẹ nó có thể đóng quân. Đây cũng không phải là đơn thuần cứ điểm hoặc doanh điệu tạm thời, mà là một cái đúng nghĩa lãnh địa, Một cái có thể kiến thiết, có thể bạo binh, có thể bỏ khoa học kỹ thuật đây, có thể chế tạo thế lực thành trấn. Hiện tại, mới lãnh chúa ra đời. Lãnh chúa có được to lớn quyền lợi. Thì như giao phó những người khác mộ binh tư cách, số lượng. Những người khác nghĩ tại hoang cốc chấn bồi dưỡng bộ đội, liền căn bản không có khả năng lách qua hàng vũ. Dù cho thu hoạch được mộ binh tạm lấy cùng số lượng, dù cho tự móc tiền túi hối đoái ái nhân binh sĩ, dù cho có thể mang theo những binh lính này ra ngoài chiến đấu dết quái, theo hoang Cốc trấn sinh ra binh sĩ, bọn chúng lại chỉ có thể thuộc về hoang Cốc trấn. Những người khác có thể chỉ huy mình tạo ra binh, nhưng không có biện pháp binh tướng mang ra phạm vi lãnh địa. Nói cách khác, hoạt động ban kính bị khóa chết tại một trăm cây số khoảng trường. Ngoài ra, lãnh chúa thời khắc tất yếu có quyền điều động những binh lính này dùng bọn chúng bảo vệ lãnh địa, tham gia chiến đấu. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói. Thứ này cũng ngang với tự trả tiền cho lãnh địa tăng binh. Trừ phi bản thân cùng lãnh chúa chính là cùng một bọn, có được cộng đồng tiến thối quan hệ, nếu không mộ binh ngược lại là cho lãnh chúa cùng lãnh địa làm công hiến, căn bản không có biện pháp đem những binh lính này cho mang đi. Phải biết, những này binh giá cả không rẻ. Linh hồn kết tinh quái vật bình thường rất ít trực tiếp rơi xuống vật này cần dùng hiếm thấy tài liệu cùng phức tạp sinh sản đến chế tác truyền thừa kết tinh giá cả đồng dạng phi thường chân quý chủ yếu thông qua phân giải truyền thừa loại đá sở kỳ hiệu đến thu hoạch chỗ phân giải truyền thừa đá sở kỳ phẩm dai càng cao đạt được kết tinh số lượng càng nhiều phẩm chất càng cao ai mẹ hắn sẽ phân giải đá sở kỳ hiệu a nhân loại đối đá sở kỳ hiệu nhu cầu chính là hang không đáy dù là cấp thấp nhất nhất dai đá sở kỳ hiệu cũng có thể bị xào ra phi thường cao giá cả hang thiết hòa đồng bí ngân Tinh kim loại hình tài liệu, tuy nói đều là tương đối thường gặp sinh sản tài liệu, nhưng là cân nhắc đến tài liệu đẳng cấp nhất định phải vì cấp 10, nhu cầu số lượng không ít, đồng dạng giá cả không ít. Ngoài ra còn cần đại lượng màu trắng tinh thạch. Chỉ có thể nói, mỗi tạo một cái binh, kỳ thanh vốn cùng đại giới đều không thấp. Nếu như tạo binh rất dễ dàng, xài lang nhân bộ đội đã sớm đầy biên, không đến mức chiếm lĩnh hoang cốc chấn gần một năm, chỉ bồi dưỡng được chừng một ngàn á xài lang nhân. Mà những này á Sải lang nhân phổ biến đều là cấp 10. Giang Nam Trừng trong mắt hỏi, chúng ta lại có thể tạo binh, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Ha ha, cái này còn không dễ lý giải. Trương Tiểu Cường cấp trả lời, chúng ta tương đương lúc đầu đang chơi một vai vai trò mạo hiểm trò chơi, hiện tại có hướng làm ruộng lưu, kiến thiết lưu, bạo binh lưu chiến lược trò chơi cải biến xu thế. Hàng Vũ nói, Tiểu Cường thuyết pháp này không hoàn toàn chính xác, nhưng ta cảm thấy có một bộ phận phù hợp tình huống, mặc dù cá nhân thực lực tăng lên. Mạo hiểm y thì nguyên rất trọng yếu, nhưng là từ hiện tại bắt đầu địa bàn cùng thế lực trở nên phi thường mấu chốt, bởi vì đây là nhân tộc tại linh giới đứng vững gót chân mấu chốt. Linh giới chưa có đế quốc hình thức văn minh, tuyệt đại đa số linh giới đều là cùng loại chế độ phân đất phong hầu. Tỷ như long giới tối cao lãnh chúa là mê long linh cùng long vương hệ sỉ sì cả, tiếp xuống chính là tất cả đại sự tỉnh linh giới tổng đốc, mỗi vị linh giới tổng đốc phía dưới có vài vị đại lãnh chúa, mỗi một vị đại lãnh chúa đều quản hạt một số tiểu lãnh chúa. Hàng vũ hiện tại trở thành một cái linh giới tiểu lãnh chúa. Hoang cốc chân chiếm lĩnh mang ý nghĩa chính thức tại linh giới đứng vững chân. Luke, cờ dít ở bên trong mấy vị linh kiếm cục thành viên ý thức được trở thành lãnh chúa tầm quan trọng. Sự tất yếu trên mặt bọn họ đều hiện lên hậu chi hậu giác vẻ hối tiếc. Mẹ nó, sớm biết trở thành linh giới lãnh chúa trọng yếu như vậy, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện chấp tay đưa ra? Dù là biết rõ đoạn không qua, cũng phải cạnh tranh một cái mới đúng. Tối thiểu phải không đến lãnh chúa vị trí, cũng có thể hướng hàng vũ một nhóm người yêu cầu càng nhiều lợi ích ngược bộ, bọn hắn sau này trở về cũng hào giao trên lời ra Chậm chạp Phản ứng chậm. Hàng vũ chỗ nào nhìn không ra những này Mỹ lao hối hận. Bất quá loại chuyện này về công về tư đều không nên ngược bộ, hiện tại ván đã đóng tuyển, dù ai cũng không cách nào cải biến, trừ phi đám gia hỏa này muốn tạo phản, không phải không có khả năng đoạt lãnh chúa. Lưu giót Linh kiếm cục không nói đến có thể hay không đánh thắng hàng vũ nhóm người này. Nhân tộc đối linh giới tham dò vừa mới bắt đầu, còn xa không có đến có thể nội chiến thời điểm. Bởi vậy chỉ cần đầu góc không có hư mất. Liền không khả năng vì loại sự tình này vạch mặt. Hoang Quốc chấn làm trước mắt duy nhất nhân tộc lãnh địa có vô cùng trọng yêu ý nghĩa. New York Linh kiếm cục nhóm người này không những không nên trở mặt, ngược lại phải thật tốt cùng hàng vũ tạo mối quan hệ. Dù sao, dạng này tiểu thành chấn còn có rất nhiều. Hàng vũ và ở Hoang Quốc chấn thế lực sẽ tại thời gian ngắn bạo tăng. Lưu Giót Linh kiếm cục muốn đoạt lấy mình thành trấn, đến lúc đó tránh không được Hàng Vũ chi viện cùng hỗ trợ. Hàng Vũ hiện tại cần làm, cần hiểu rõ sự tình có rất nhiều, bất quá vừa mới kết thúc một trận đại chiến, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là hảo hảo trợ cấp một cái bộ đội, thuận tiện đem chiến lợi phẩm cho phân. Bởi vì đã trở thành trận chiến đấu này lớn nhất bên thắng. Hàng Vũ tại chiến lợi phẩm phương diện liền không có quá lớn nhu cầu. Hắn đem màu lam đá sợ kỵ sát ý hấp thu cho Triệu Minh. Hắn lưu lại vũ khí màu xanh lam tà cốt nguyên rùa kiếm, cái khác trừ tiểu bạch có thể dùng tới bên ngoài, hắn chỉ cần một kiện màu lục giáp ngực. Dung Nham Thạch Lang giáp ngực, cấp 10 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, lực lượng 5, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, phòng ngự vật lý 15, phòng ngự pháp thuật 15, Dung Nham Thạch Lang sáu trang bộ phận. Hiển nhiên, hàng Vũ Sở Dĩ muốn kiện trang bị này, là bởi vì vừa vặn có thể góp đủ một bộ đồ bộ xanh lá cây. Màu trắng sáu trang biến thành đồ bộ xanh lá cây. Hiệu quả tăng lên cũng không chỉ một điểm. Thạch lang sáo trang hiệu quả là: lực lượng 4, thể chất 4, sinh mệnh lực 15, bổ sung kỹ năng, hóa đá lằn ra. Dung nham thạch lang sáo trang hiệu quả là: lực lượng 5, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, sinh mệnh lực 20, bổ sung kỹ năng, dung nham lằn ra. Gia tăng 5 điểm nhanh nhẹn, cộng thêm 20 điểm sinh mệnh lực. Đồ bộ xanh là cây hiệu quả tiêu chuẩn. Cái này dung nham làn ra sáo trang kỹ năng, lู่ kẻn trong chiến đấu sử dụng qua. Nó chỉ có thể tăng cường tự thân lực phòng ngự bên ngoài, mà lại có thể đối cận thân mục tiêu tạo thành tiếp tục thiêu đốt tổn thương. Xem như một cái rất không tệ kỹ năng. Hàng Vũ thay đổi trọn vẹn trang bị về sau, trước mắt nhanh nhẹn không hề yếu mặc thạch tượng quỷ sáo trang lúc, sáu trang chỉnh thể mang tới nhanh nhẹn tăng thêm, thậm chí so trước kia còn phải cao hơn không ít. Những người khác cũng đều phân đến hài lòng chiến lợi phẩm. Dù sao, trong trận chiến đấu này, chỉ riêng lũ kèn cầm đầu cao đẳng Sài Lang nhân liền xử lý hai cái. Bọn hắn từng cái đều tuân ra không ít đồ tốt Ngoài ra tiêu diệt mười mấy cái Xài lang nhân binh sĩ Phổ biến rơi xuống xài lang nhân sao trang Mặc dù phẩm chất rất bình thường Nhưng nói thế nào cũng là màu trắng trang bị Chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất Sau đó chính là lãnh địa vấn đề Hàng vũ thẳng thắn nói Chính như các ngươi hiện tại chỗ nhìn thấy Ta may mắn đã trở thành hoang cốc trấn lãnh chúa Có được quản lý lãnh địa quyền lợi Nhưng là ta sẽ không quên các vị sở tác gia công hiến Trong lúc nói chuyện Hắn đi đến hoang cốc chấn địa đồ trước tấm bia đá. Trước mặt mọi người kích hoạt lên hoang cốc chấn lãnh địa địa đồ. Hoang cốc chấn ở vào dãy núi ở giữa, mười phần ẩn nấp, dễ thủ khó công, thích hợp chúng ta bây giờ phát triển kiêm tốn, Vì lẽ đó ta hy vọng tất cả mọi người có thể lưu tại hoang cốc chấn an tâm phát triển. Hoang cốc chấn lãnh địa bên trong có các loại sơn cốc mười sáu cái, mỗi một cái sơn cốc đều là độc lập khu săn thú, trong đó bao hàm nhiều loại quái vật, cùng ẩn tàng sơn động, chỉ ít có thể xuất ra một cái lãnh chúa quái vật đẳng cấp tại tám cấp mười ba khoảng trừng hoang cốc trấn phía đông có ba cái quạt mỏ có thể thu thập hàn thiết hỏa đồng ở bên trong khoáng thạch tài nguyên phía tây có một cái thu thập từ trường định kỳ soát ra một chút linh thực tiểu trấn phía sau có mười hai khối phẩm chất cao linh điền có thể trồng trọt đủ loại linh chu ta nguyện ý xuất ra một nửa lãnh địa tài nguyên cùng lưu tại hoang cốc trấn các huynh đệ tỷ mội cùng hưởng hàng vũ quyết định đem khu săn thú quạt mỏ thu thập trận linh điền thậm chí mộ binh tư cách xuất ra một nửa đến cho mình đoàn đội bên ngoài những người khác tạm thời sử dụng, để tuyệt đại đa số người đều có thể lưu tại Hoang Cốc trấn. Lý do rất đơn giản. Hoang Cốc trấn trước mắt vẫn là rất hư nhược. Nhân tộc chiếm lĩnh nơi này tin tức, rất nhanh liền sẽ bị phụ cận lãnh chúa biết được, rất nhanh liền sẽ truyền lại đến thống trị cái này một mảng lớn khu vực đại lãnh chúa trong lỗ thai tiếp xuống thế cục mây quỷ sóng quyệt rất khó nói lãnh chúa vị trí đã ngồi vững vàng. Lưu lại càng nhiều người, Hoang Cốc trấn thực lực liền càng mạnh các phương diện phát triển tốc độ liền càng nhanh. Chương 337: Nhân tộc quân đoàn sinh ra. Mặc dù hoang Quốc chấn lãnh thổ diện tích không lớn, nhưng dầu gì cũng bao trùm hơn 100 cây số, mà có linh giới thành chấn địa phương, phụ cận tài nguyên đồng dạng đều sẽ tương đối phong phú dày đặc, hàng vũ đoàn đội trong khoảng thời gian ngắn khó mà đầy đủ khai phát cùng hiểu rõ. Mộ binh cũng giống như vậy. Mặc dù nói đem bộ đội trăm phần trăm nắm giữ nơi tay ổn thỏa nhất, nhưng là tạo binh cần hao tổn tài liệu quá lớn. Đối xuất hiện giai đoạn mà nói quả thực chính là hang không đáy, Hang vũ cá nhân căn bản gánh vác không được, dù cho đối toàn bộ đoàn đội mà nói, cũng là một cái rất nặng nghề áp lực. Hoang cốc chấn tiếp xuống không biết được gặp phải cái gì thế cục cùng khiêu chiến, cùng nó chậm rãi mình tạo binh, chẳng bằng đem binh sĩ chiêu mộ danh ngạch phân ra một nửa, cho thế lực khác hoặc cá nhân chế tạo binh sĩ tư cách, đồng thời đem nhân loại hết thể lưu tại hoang cốc chấn, lấy tăng cường hoang cốc chấn thực lực. Cứ như vậy. Hoang cốc chấn bộ đội số lượng sẽ tại thời gian ngắn nhất lên cao. Mỗi người đều đối tạo nên binh sĩ có quyền chi phối cùng quyền sử dụng, có thể mang theo lính của mình cày quái thăng cấp đánh buốt, nhưng là cũng không có biện pháp đem binh sĩ mang ra phạm vi lãnh địa. Những này binh sinh ra từ hoang cốc chấn. Bọn chúng cũng chỉ thuộc về hoang cốc chấn. Bất luận cái gì cá nhân đều không có quyền đem binh sĩ mang đi. Lãnh chúa cũng chỉ có thể tại mấy loại điều kiện đặc biệt phía dưới. Như lãnh địa chiến tranh loại hình tình huống, mới có thể đem bộ đội mang ra lãnh địa vô luận binh sĩ có phải là mình chỗ tạo lãnh chúa lớn nhất đặc quyền một trong chính là đối lãnh địa chú quân có thống nhất quyền quản lý đặc biệt là tại thời chiến thời khắc mấu chốt có thể cưỡng chế điều động tất cả binh sĩ dùng để bảo hộ lãnh địa cùng thành trấn hàng vũ đem bài săn tài nguyên trận mộ binh quyền phân cho đám người càng là một loại phi thường hữu hiệu lưu nhân thủ đoạn ngươi tại hoang cốc trấn tài sản cố định càng nhiều người thì càng khó rời đi hoang cốc trấn nếu có một ngày Dự định đi địa phương khác Lại hoặc là nghĩ độc lập ra ngoài tự lập môn hộ Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ hiện hữu bãi săn Tài nguyên trận Danh nghĩa bộ đội Đương nhiên Làm lãnh chúa Hàng vũ cũng có thể cho một chút trở lại lợi Tỷ như tại đối phương lúc rời đi Lấy nửa giá thu về binh sĩ quyền sở hữu Để người tại rời sân lúc Có thể thu hồi bộ phận tiền vốn Dạng này mới có càng nhiều người Nguyện ý tại hoang Cốc Trấn Phát Triển Vì hoang Cốc Trấn Phồn Vinh làm công hiến hiện nhiên. Đối với Hàng Vũ đưa ra chỗ tốt, hiện trường đám người này là không có cách nào cự tuyệt. Vừa đến, Hàng Vũ nhường ra lợi ích cùng tài nguyên quả thật làm cho người tâm động. Thứ hai, Hoang cốc chấn là một cái công năng đầy đủ doanh địa, không những có phi thường thoải mái dễ chịu an toàn hoàn cảnh, mười phần thuận tiện hoàn cảnh địa lý, còn có đủ loại linh giới bia đá nhiều đến hơn 20 loại. Nếu như không nghỉ tiến thành chấn, chẳng lẽ lại trở lại sơn động cứ điểm. Vì vậy đối với Hàng Vũ an bài như vậy, tất cả lớn nhỏ đội ngũ đều biểu thị hài lòng đối với hàng vũ ngồi lên lánh chúa vị trí này tuyệt đại đa số người cũng là chịu phục hàng vũ hỏi lần này tổng cộng thu về bao nhiêu có thể dùng đến tạo binh tài liệu từ thiên hoa trả lời nói ảm đạm linh hồn kết tinh cùng truyền thừa kết tinh phân biệt chỉ có hai trăm phần không đến nếu như tăng thêm chúng ta lần trước tại sơn động thu thập được tổng cộng tiếp cận ba trăm phần những này trong lãnh địa sáng tạo ra binh sĩ đều có khá lớn xác suất rơi xuống linh hồn kết tinh cùng truyền thừa kết tinh Bọn hắn sẽ còn ngẫu nhiên rơi ra một hai kiện trang bị. Có thể thông qua phân giải thu về bộ phận tài liệu. Ngoại trừ, phi thường đáng nhắc tới chính là Hoang cốc chấn chữ vật trong tấm bia đá chữ bị xài lang nhân di sản. Bởi vì doanh địa đã bị nhân loại chiếm lĩnh quan hệ, vì lẽ đó những này chứa đựng tại chữ vật trong tấm bia đá đồ vật, cũng liền toàn bộ bị đám nhân loại này cho chia cắt. Hoang cốc chấn quy mô quá nhỏ. Xài lang nhân số lượng cũng không quá nhiều. Xài lang nhân chiếm lĩnh thời gian lại không dài bởi vậy di sản số lượng cũng không tính rất nhiều ước chừng một hai trăm phần linh hồn kết tinh truyền thừa kết tinh các loại tài liệu mấy trăm phần ngoài ra còn có một số không có xử lý trang bị chút ít màu lục tài liệu chút ít đá sở kỳ chỉ thế thôi trở lên những tài liệu này hàng vũ một phần nhỏ cho những người khác cái khác tuyệt đại đa số đều lưu lại cho mình đoàn đội hàng vũ để lão triệu kiểm lại một chút đoàn đội trong trận chiến đấu này tổng cộng phân phối đến ảm đạm màu trắng linh hồn kết tinh hai trăm tám mươi bảy phần Tạm đạm màu trắng truyền thừa kết tinh 243 phần, hàn thiết khoáng thạch 1.100 dư phần, hỏa mỏ đồng thạch 900 dư phần, ô thiết 800 dư phần, bí ngân 450 dư phần, tinh kim 220 dư phần, cộng thêm màu trắng tinh thạch 4.500 khối, xài lang nhân binh sĩ trang bị 200 kiện khoảng trường, các loại nhất nhị giai đá sở kỳ hiệu mười mấy khối. Chúng ta trước triệu hoán một nhóm binh sĩ. Hàng Vũ nói như vậy, khiến người khác đều lộ ra vẻ hứng thú. Giang Nam nhịn không được nói. Linh Giới hẳn là không có thổ dân nhân loại, chúng ta triệu hoán hành vi có tính không tạo ra con người đâu. Những người này có thể hay không cũng có giác tỉnh giả đâu." Hàng Vũ nói, "Loại này được triệu hoán mà thành loại kém binh sĩ, cùng cao đẳng chủng tộc ngã xuống vỡ vụn dựng dục ra loại kém binh sĩ là không giống, bọn chúng cơ bản không có khả năng thức tỉnh bản thân ý thức cùng cao đẳng trí tuệ, chỉ là một đám giống như máy móc nghe lệnh làm việc chiến sĩ." Giang Nam gật gật đầu, không biết được cá nhân binh chủng thực lực thế nào. Hàng Vũ mỉm cười nói, Ngươi lập tức liền biết, Hàng Vũ hơi thêm suy nghĩ, lãnh địa bộ đội quy mô cũng không phải là vô cùng vô tận, hiện tại Hoàng Quốc chấn chỉ có thể có được 2.000 binh lực, nếu như mình đem thị trấn ở lại kiến trúc thăng cấp, như vậy liền có thể tăng lên quân đội tổng nhân khẩu, nhưng là số lượng y đi nguyên có hạn. Mà này lại chạm tới một vấn đề, phân chia như thế nào binh chủng phân bố. Theo đối cá nhân tính thực dụng tới nói, Pháp sư binh, trị liệu binh là cao nhất, nhưng cũng không thể toàn bộ Hoàng Quốc chấn đều là Pháp sư cùng trị liệu A dạng này thành trấn nhận tiến đánh lúc cũng quá yếu đuối hàng vũ nhất định phải hạn định mỗi một cái binh chủng phân phối tỷ lệ sau đó tại dựa theo loại này tỷ lệ nghiêm ngặt phân phối cho những người khác lấy cam đoan bộ đội khỏe mạnh cân nhắc đưa tới tay tài liệu trước triệu hoán hai mươi cái bộ binh cung binh cùng mười cái pháp sư binh trị liệu binh hàng vũ tướng tướng quan tài liệu tại mộ binh triệu hoán trước tấm bia đá hiên tế một giây sau để người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy linh giới bia đá tỏa ra ánh sáng ước chừng mười phút hoàng chừng cái thứ nhất binh sĩ được sản xuất ra mọi người thấy nhân tộc binh sĩ dáng vẻ lúc đều mở to hai mắt nhìn đây quả nhiên là một nhân loại binh sĩ cái kêu bề ngoài là điển hình nhân loại hắn hình thể tráng kiện mà khôi ngô thân cao một m chín khoảng chừng trọn vẹn binh sĩ khôi giáp tay trái cầm một mặt binh sĩ tấm thuẫn tay phải nắm giữ một thanh binh sĩ trường kiếm có lẽ bởi vì là hàng vũ chỗ triệu hoán quan hệ bởi vậy tóc đen mắt đen trên trán có ba bốn phân hàng vũ cảm giác Cái này nhìn qua quả thực tựa như là hàng vũ thất lạc nhiều năm thân ca ca. Nhân tộc binh sĩ này được triệu hoán ra về sau, lập tức sải bước đi đến trước mặt, sau đó một chân quỳ xuống, dùng tiêu chuẩn nhân tộc ngữ, há ngữ, mở miệng nói, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Trương Tiểu Cường bị giật mình, uy, ngươi thế mà, biết nói tiếng người. Nhân tộc bộ binh mặt không hề cảm xúc đứng lên. Sau đó đi tại hàng vũ phía sau. Hắn không để ý tới Tiểu Cường. Đây cũng không phải binh sĩ tương đối cao lạnh mà là loại này loại kém sinh vật trí lực kỳ thật rất thấp giống như là chơi đùa lúc gặp phải nờ tờ cờ tất cả hành động cùng ngôn ngữ đều tuân theo một bộ vô cùng đơn giản cố định chương trình cùng hình thức sẽ không thay đổi thông không cách nào biến báo để hắn làm gì liền sẽ đi làm cái gì bọn chúng tuyệt đối trung thành bọn chúng không có tình cảm nhưng cũng vô pháp lý giải quá phức tạp mệnh lệnh không cách nào chấp hành quá phức tạp nhiệm vụ giang nam hiếu kỳ đi tới đâm đâm binh sĩ mặt lập tức nhăn lại lông mày Ừm, sờ tới sờ lui có chút cứng ngắc, giống hất lên da người con rối. Hàng Vũ mỉm cười, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sai, nó không phải hoàn chỉnh sinh mạng thể, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cùng khôi lỗi hoặc con rối không có khác nhau quá nhiều. Những binh lính khác đâu? Giang Nam Hiếu Kỳ nhìn quanh. Ngươi không có chơi qua tức thời chiến lược trò chơi sao? Tạo binh là cần thời gian, phổ thông bộ binh cùng cung binh 10 phút bên trong liền có thể triệu hoán đi ra. Pháp sư binh cùng trị liệu binh cần thời gian sẽ càng dài một điểm. Đi á nạ lúc này Hiếu Kỳ hỏi, Hàng, có thể phơi bày một ít tên lính này thuộc tính sao? Hàng Vũ nói, đương nhiên có thể, ta đem thuộc tính phát cho các ngươi. Nhân tộc bộ binh, cấp 10 thanh đồng tinh Anh. Thuộc tính cơ sở, sinh mệnh lực 230, tinh thần lực 120, lực lượng 14, nhanh nhẹn 12, thần thánh 8, ý chí 8. Cơ sở trang bị, nhân tộc binh sĩ kiếm, nhân tộc binh sĩ mũ giáp. Nhân tộc binh sĩ khôi giáp, nhân tộc binh sĩ giải chiến, nhân tộc binh sĩ tấm thuẫn, khóa lại, không thể rỡ xuống, không thể thay thế. Truyền thừa kỹ năng, binh sĩ truyền thừa, nhất giai truyền thừa, bổ sung kỹ năng, cấp 3 binh sĩ công kích, cấp 3 binh sĩ phòng ngự, cấp 3 binh sĩ chẳng kích. Cờ dít nói, hắn thuộc tính đã coi như không tệ, cùng hoang dại cấp 10 thành đồng tình anh quái không sai biệt lắm, lại có một thân cấp 10 ám bạch sắc trang bị cùng một cái hoàn chỉnh nhất giai truyền thừa, có thể nói đơn đấu tình huống phía dưới. Đã không kém gì đội ngũ chúng ta bên trong phần lớn người. Lu Ke cũng gật đầu, đáng tiếc không có trí tuệ. Đúng vậy a, con hàng này thực lực, cùng nhất tinh anh giã quái cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như thuần túy so sánh thuộc tính, nó thậm chí so hiện trường tuyệt đại đa số người đều mạnh. Đương nhiên, thuần đẳng cấp cùng thuộc tính so sánh không thể đại biểu thực tế thực chiến mạnh yếu. Nhân loại có trí tuệ, mà lại có thể mượn ngoại vật, dạng này tiểu binh lại không thể. Tiểu binh là loại kém sinh mệnh nhưng cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Nó cùng người đồng dạng cần tiêu hao năng lượng. Nhân chủ muốn thông qua linh năng đồ ăn, mà binh sĩ trừ đồ ăn, cũng có thể tiêu hao linh giới tinh thạch, trực tiếp tới bổ sung thân thể vận động cần thiết linh năng, trang bị phương diện hao tổn. Một cái dạng này binh sĩ, tình huống bình thường mỗi ngày cần tiêu hao một cái bạch tinh. Bằng không mà nói, bọn chúng thực lực sẽ suy yếu, thời gian dài, chết đói cũng là có khả năng. Chật nghe không quá quý. Nếu như mấy ngàn liền tuyệt đối cũng không phải là con số nhỏ, nhưng là chỗ tốt là rõ ràng. Binh sĩ có thể phái đi ra cậy quái, có thể mang bên người hiệp trợ tác chiến, càng có thể bảo vệ gia viên, hoặc dùng để công thành đoạt đất, cũng không đủ cường lực quân đội, căn bản không có cách nào tại hoàng cốc chấn sinh tồn cùng tự vệ. Một cái lãnh địa quyết không thể không có quân đội, trừ đối lãnh chúa có ý nghĩa rất quan trọng bên ngoài, đối hiện trường những người khác mà nói, cũng là có to lớn giá trị. Trừ phong ngự cao, hạn không tệ bộ binh còn có trị liệu binh pháp sư binh cung tiễn binh có thể lựa chọn xuất hiện giai đoạn đoàn đội nếu có thể chiêu mấy đám dạng này binh sĩ xoát buộc tuyệt đối dễ dàng rất nhiều binh sĩ không có cách nào mang về hiện thế nhưng có thể tại hạ tuyến thời điểm đối bọn hắn tiến hành nhỏ phở lìn treo máy xử lý để bọn chúng tại lãnh địa bên trong chỉ định khu vực cày quái tự cấp tự túc vấn đề không lớn còn có thể mang đến ổn định đích lợi chương ba trăm ba mươi tám phụ thuộc bộ đội từng cái lãnh địa binh sĩ được triệu hóa ra Hàng vũ theo thứ tự biểu hiện ra những binh lính này thuộc tính. Cái này gây nên hiện trường đám người cùng hiện thế nhìn trực tiếp người xem liên tục sợ hãi thán phục. Bốn loại chiến đấu binh, tình huống căn bản gần đều là cấp 10 thanh đồng tinh anh. Trang bị phương diện đều là một bộ cấp 10 ám bạch sáo trang, kỹ năng phương diện đều có một cái hoàn chỉnh nhất dài truyền thừa. Khác biệt binh chủng cần tài liệu không giống nhau, loại này khác biệt là rất bình thường. Trị liệu binh, pháp sư binh có lẽ bởi vì trang bị, kỹ năng lệnh pháp hệ. Vì lẽ đó giá cả chi phí phương diện sẽ đắt đỏ rất nhiều Trở lên những tình huống này Để tất cả đoàn đội đại biểu cũng bắt đầu suy nghĩ Mọi người hiện tại cũng đang suy nghĩ thành lập một chi linh giới bộ đội được mất Hàng Vũ sau đó liền tuyên bố binh quyền kế hoạch phân phối hắn dự định tại Hoàng Cốc chấn thành lập 4 chi bộ đội Mỗi một chi bộ đội nhiều nhất ủng binh 500 Đội thứ nhất từ Triệu Minh đảm nhiệm đội trưởng Đội thứ hai từ Từ Thiên Hoa đảm nhiệm đội trưởng Đội thứ ba từ Linh Kiếm Cục đề cử một vị đội trưởng Đội thứ tư do nó hắn đoàn đội cộng đồng đề cử một vị đội trưởng, Triệu Minh cùng Từ Thiên Hoa hai người đồng thời đảm nhiệm hoàng cốc chấn phó lãnh chúa. Thứ nhất, thứ hai đội thực tế đều là hàng vũ đoàn đội trăm phần trăm không chế bộ đội. Thứ ba, bốn đội thì là hàng vũ hứa hẹn thả ra một nửa danh nghịch, mà đối với an bài như vậy, tất cả mọi người là không có ý kiến. Về sau đội ngũ làm sao bây giờ? Đây cũng không khó giải quyết, hàng vũ có thể thông qua thăng cấp lãnh địa, từ đó khuyết trương bộ đội dung lượng tối cao còn có thể lại để thăng 2.000 binh lực như thế lớn số lượng, đầy đủ mình ăn, hoặc là cung cấp giảm sóc. nói tóm lại, T E Z U I -N, N C U A T U I V N hiện tại chậm trễ gấp, đó chính là mau chóng đem lãnh địa cho xây thiết. nhị cẩu cùng tiểu bạch lúc này chạy tới, hờn kỳ tinh kêu to lên, ngao, lao bản, hai cái tù binh đã bị áp giải đến đây, xin mời lao bản tiến hành xử trí. mọi người lúc này đều đang thương lượng mộ binh hoặc là quen thuộc hoang cốc trấn tình huống kém chút đều không để ý đến một cái chuyện rất trọng yếu sài lang nhân cũng không có toàn bộ tiêu diệt hàng vũ còn lưu lại hai cái người sống không có giết chết giờ này khắc này y hiền nguyên ở vào phong ấn trạng thái dễ gủ địa hệ nộ bị áp giải đến hoang cốc trấn làm hai cái này sài lang nhân phát hiện lãnh địa đã bị dị tộc chiếm lĩnh đặc biệt là trông thấy lãnh chúa trên tế đàn nhân tộc pho tượng lúc sắc mặt lập tức hết sức khó coi giống như run rẩy run rẩy không ngừng tỉa hệ nô rệ gù hiển nhiên không nghĩ tới lu ken cùng âu ngủ hai vị thủ lĩnh đều bại hoang cốc chấn bị những này nhìn không tính quá mạnh dị tộc chiếm từ thiên hoa triệu minh bị ở lại bên ngoài để hai người cùng mọi người thương lượng lánh địa kiến thiết chi tiết đồng thời thay thế mình tiếp nhận linh tế hội lâm thời phóng viên trực tiếp phỏng vấn hàng vũ gọi tiểu bạch cùng nhị cầu đem tù binh bắt giữ lấy một gian thật to làm bằng đá dinh thự bên trong gian nhà đá này quy mô không nhỏ thuộc về lãnh chúa trưởng trấn phủ đệ Không chỉ có không gian rất lớn, có hoàn mỹ luyện dược phòng thí nghiệm luyện kim, cộng thêm một ngụm ở vào trong viện linh giếng, hai khối linh điển. Ngoài ra còn có phòng nghỉ. Phòng nghỉ cũng không phải là đơn thuần đem ra nghỉ ngơi. Có trận pháp đặc biệt, người ngu ở trong đó tính toạn, có thể chậm chạp ra tăng chút ít linh khí, thuộc về lãnh chúa phúc lợi. Nhị cầu tử cáo mượn oai hùng nói, Ngao, thấp kém tu binh, trông thấy lao bản cùng bản gâu, thế mà còn không quỳ xuống. Dễ hề hề triệt để sợ tại chỗ bịch một tiếng quỳ xuống tới mặc dù tiểu bạch tạm thời giải khai bộ phận phong ấn nhưng là bọn hắn y ý nguyên ngay cả nửa điểm ý niệm phản kháng đều không có hai cái xài lang nhân rất rõ ràng linh giới tàn khốc phát tác làm bên thua sẽ mất đi hết thảy thậm chí sinh mệnh cùng linh hồn hàng vũ ngồi tại ghế đá phía trên nói các ngươi cũng đã minh bạch mười tám xài lang nhân tạo thành đạo tập đoàn hiện tại đã bỏ mình mười sáu cái chỉ còn lại hai người các ngươi nhược kê dễ cù lúc này nơi nào còn dám phách lối cầu lanh chúa bỏ qua cho chúng ta địa hệ nổ cũng tranh thủ thời gian nhận sợ chúng ta nguyện ý trở thành hoàng cốc chấn phụ thuộc chủng tộc vĩnh viễn phụng dưỡng lanh chúa tuyệt không dám ngẫu nghịch dựa theo linh giới tuổi tắc phép tính một cái mới năm tuổi một cái mới sáu tuổi linh giới cao đẳng chủng tộc thưa thớt quần thể hoạt động kinh nghiệm thiếu thốn thiếu khuyết người lửa ta gạt kinh nghiệm bọn hắn nếu là ném đến thế giới loài người đi chỉ sợ vài phút sẽ bị người bán đến mỏ than đào than đá bất quá khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội không có nghĩa là liền thật nóc Bọn hắn làm cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, tối thiểu nhất năng lực suy tính cùng sức phán đoán vẫn phải có, hiện tại lũ kèn cùng với khác 15 cái xài lang nhân đều đã bị giết chết, hoang cốc chấn cũng đã bị nhân tộc chiếm đoạt dẫn. Vị này nhân tộc thủ lĩnh tại sao phải lưu bọn hắn lại hai cái? Trực tiếp một đao chặt không phải xong hết mọi chuyện sao? Lưu lại liền khẳng định có lưu lại đạo lý. Dễ cù hề hệ nổ còn không muốn nga xuống, bọn hắn còn không muốn chết một cách triệt để, vì lẽ đó nhất định phải bắt lấy trước mắt cơ hội dù là mất đi tự do cùng tôn nghiêm chỉ cần có thể đổi một chút hy vọng sống đều là đăng giá đương nhiên đối bọn hắn dạng này xài lang nhân mà nói đối bọn hắn dạng này thực lực nhỏ yếu thổ dân mà nói tự do cùng tôn nghiêm vốn chính là rất xa xỉ đồ chơi hàng vũ nói ta xác thực có thể lưu các ngươi một cái mạng để các ngươi lấy phụ thuộc tộc thân phận tiếp tục tại hoang cốc trấn sinh hoạt nhưng là các ngươi hẳn là minh bạch ta không có khả năng tùy tiện tín nhiệm xảo trá giỏi thay đổi xài lang nhân Hai cái xài lang nhân biểu thị, chỉ cần lãnh chúa có thể tha qua chúng ta, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không có cò kẻ mặc cả tiền vốn. Vô luận điều kiện gì đều chỉ có thể tiếp nhận. Hàng vũ hài lòng gật đầu, tiểu bạch, đem bọn hắn dẫn đi, trước nhốt vào tiểu trấn trong địa lao. Đang ngẩn người hàng tiểu bạch nghe được mệnh lệnh, nàng lập tức liền đứng thẳng người, vâng. Hoang cốc trấn làm công năng đầy đủ thành trấn, đương nhiên là có nhà giam loại này nơi trốn, trong đó tự mang phong ấn cấm ma loại hình hiệu quả lấy hai cái này xài lang nhân thực lực cùng trang bị bị giam tiến trong đó không có khả năng chạy trốn hất ký lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi lại gần ngao lão bản ngươi thật dự định thu lưu hai cái này thối hoắt xài lang nhân bên cạnh ngươi rõ ràng đã có một đầu bản gâu dạng này chắc tuyệt vừa anh tuấn lang vương a hàng vũ tại cầu tử chán gõ một cái ngươi cảm thấy ta tại sao phải mất nhiều công sức thậm chí bất chấp nguy hiểm chiêu an hai cái tù binh nhị cầu đau nhức ngao một tiếng nói xin mời lão bản chỉ giáo một cái lãnh địa thích hợp thu nạp dị tộc đối lãnh địa phát triển là có chỗ tốt dị tộc có thể lấy phụ thuộc chủng tộc thân phận trở thành chúng ta hoang cốc chấn một thành viên cái này hai sài lang nhân chỉ cần trở thành hoang cốc chấn một thành viên bọn hắn cũng đem có tại hoang cốc chấn chiêu mộ binh sĩ năng lực chỉ bất quá đám bọn hắn trôi chiêu mộ ra binh sĩ là sài lang nhân tộc cấp thấp binh sĩ nhị cầu tử cỡ nào thông minh ngao ngao bản gâu đã hiểu lão bản nhìn chúng không phải dễ gủ hiề hề hề nổ bản thân là sài lang nhân tộc binh chủng Hẳn là khác biệt chủng tộc binh chủng, năng lực cùng công năng phương diện tồn tại khác biệt. Không sai, giai đoạn trước cấp thấp binh chủng bên trong, xài lang nhân lính trinh sát là có rất lớn ưu thế. Mặc dù thực lực không so với nhân tộc bộ binh mạnh, nhưng tốc độ di chuyển thật nhanh, mà lại có điều tra loại thiên phú. Hoàng quốc chân nếu có thể có được một nhóm xài lang nhân lính trinh sát, tương lai vô luận là buộc phát chiến tranh, vẫn là thường ngày tuần tra cảnh giới, đều sẽ có rất lớn thuận tiện, có thể thật to tăng cường hoàng quốc chân thực lực. Cầu tử bừng tỉnh đại ngộ. Lão bản xưa nay không làm không có ý nghĩa chuyện. Lúc trước hắn còn buồn bực, vì cái gì lão bản tại hang động chiến bên trong, giết chết Âu ngù ở bên trong mấy cái xài lang nhân, lại duy chỉ có đem hai cái này lưu lại. Hàng vũ sở dĩ chọn dệ gù hề hề nổ. Chủ yếu bởi vì hai cái này xài lang nhân tuổi tắc không lớn, thực lực không cao. Hoang cốc chấn 18 xài lang nhân bên trong, bọn hắn vốn chính là thuộc về hạ đẳng nhất mấy cái, bởi vậy so sánh kiệt ngạo bất tuần lù kẹn, ổ ngù mà nói, rõ ràng lại càng dễ không chế đương nhiên có một chút nhất định phải đưa ra hoang cốc trấn trung quy là nhân tộc lãnh địa linh dối bất luận cái gì lãnh địa đều là có loại tộc thuộc tính lãnh địa bộ đội chủ lực chỉ có thể là chủng tộc này binh chủng dị tộc có thể lấy phụ thuộc tộc thân phận gia nhập cũng có thể tại cai thành trấn chiêu mộ bản tộc bộ đội nhưng là sẽ tồn tại rất nhiều hạn chế tỷ như chỗ chiêu mộ binh sĩ phẩm giai không thể vượt qua bản thân đẳng cấp tỷ như lãnh địa bên trong dị tộc binh sĩ chủng tộc có nghiêm ngặt hạn mức cao nhất Bình thường tình huống phía dưới trong lãnh địa dị tộc bộ đội toàn bộ cộng lại tổng số không thể vượt qua lãnh địa quân đội quy mô 10%. Nói cách khác, mỗi một tòa lãnh địa nhiều nhất có được 10% dị tộc binh chủng. Như thế nào phối hợp cái này 10% dị tộc binh lực đối lãnh địa thực lực ảnh hưởng rất lớn. Hàng vũ dĩ nhiên có thể để tiểu bạch chiêu mộ huyễn yêu chiến sĩ, nhưng là huyễn yêu cái chủng tộc này chỉ ở trung cao cấp binh chủng tương đối có ưu thế. Hoang cốc chấn dạng này cỡ nhỏ lãnh địa. Chỉ có thể chiêu mộ cấp thấp nhất chủ loại, kém xa phối hợp xài lang nhân càng có lợi. Nhị cầu tử lại hỏi, ngao, bản gâu còn có một nỗi nghi hoặc. Hàng vũ phiết hắn một chút, có dám mau thả. lão bản dự định giải quyết như thế nào xài lang nhân trung thành vấn đề. Nhị cầu sẽ như vậy nghĩ có nguyên nhân. Vạn nhất hai cái xài lang nhân thừa dịp hàng vũ không chú ý chạy làm sao bây giờ. Kỳ thật, vấn đề này rất dễ giải quyết. Hàng vũ nói, thân bí đồng tiếu thời gian cung đô nhanh đến lần này nhiều mua hai phần quyến giả khế ước để lão triệu lao từ hoặc những cán bộ khác cùng bọn hắn ký một bản khế ước liền không có nỗi lo về sau những vấn đề này hàng vũ đều cân nhắc đến trừ quyến giả khế ước cái này khế ước bên ngoài hàng vũ lần này còn dự định mua một phần thành lập linh giới tổ chức khế ước để cho mình đại thủ lĩnh vị trí càng kiên cố có được khế ước lên trói bực lực đồng thời ký kết loại này đoàn đội khế ước về sau cũng sẽ cho đoàn đội thành viên mang đến chỗ tốt Đối với sau đoàn đội trưởng thành cùng phát triển đều có thể mang đến thuận tiện. Ngoại trừ, hàng vũ cần phải mua đồ vật còn có không ít. Lần này xem ra lại muốn chuẩn bị một số lớn tinh thần ra. chương 339, quốc tế ảnh hưởng. Washington, Nhà Trắng hội nghị. Ngũ Đại Linh giới bộ môn tối cao người phụ trách, nước Mỹ mấy vị quân đội tối cao lãnh tụ đều trình diện. Bọn hắn trước nhìn một lần hoang cốc chân phó lãnh chúa triệu mình, cùng cốt cán thành viên Giang Nam phỏng vấn video. Triệu Minh làm hàng Vũ Đoàn đội phó thủ lĩnh một trong, chủ yếu phụ trách đội ngũ quản lý sự vụ ngày thường, cùng một vị khác phụ trách quản lý chiến đấu sự vụ phó thủ lĩnh từ Thiên Hoa phân công khác biệt, mà Giang Nam bởi vì hình tượng tốt, phân lượng, tư lịch cũng đầy đủ, bây giờ bị hàng Vũ đẩy lên sân khấu, trở thành Hoang Cốc chấn ngoại giao phát ngôn viên. Triệu Minh, Giang Nam tiếp nhận linh tế hội phỏng vấn. Trong quá trình này chia sẻ đại lượng tuyến đầu kinh nghiệm cùng tình báo. Ngoài ra trực tiếp công khai linh giới lãnh địa tương quan bí mật cùng tầm quan trọng Những tin tình báo này để thế giới các quốc gia, tất cả thành phố lớn, từng cái tổ chức lập đi lập lại nghiên cứu, có thể nói được ít lợi không nhỏ, vì nhân loại tiến quân linh giới mang đến cống hiến to lớn, đồng thời cũng làm cho hàng vũ cầm đầu một nhóm người, thắng được vô số người cảm kích cùng sùng bái. Trong đó tuổi trẻ Mỹ Mạo Giang Nam, càng là theo video truyền bá, lập tức trở thành mới nhất linh giới đại vong hồng, bị nhiều chuyện người phụ làm linh giới đệ nhất Mỹ nữ thanh chức giả, hung hăng phát hỏa một thanh, xuất tận danh tiếng. giờ phút này. Nước Mỹ, chúng quan lớn biểu lộ nghiêm túc. Tổng thống trầm giọng nói ra, mặc dù Hoang quốc chấn tràng chiến dịch này đối với chúng ta nhân loại mà nói là một trận trọng đại thắng lợi, nhưng là đối với chúng ta nước Mỹ đến nói, nhưng không có đạt tới để người vừa ý kết quả, thậm chí có thể nói nhận lấy một lần rất lớn giao hấn. Ai có thể nói một chút đây là nguyên nhân gì đưa đến? Một vị chủ quản linh giới bộ môn người phụ trách mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói, đây là chúng ta tình báo phương diện thất trách, chúng ta không thể kịp thời đổi mới hoặc cùng hưởng linh giới tình báo. Nước Mỹ cả nước có bao nhiêu tòa thành thị đều thu nạp linh giới thổ dân, nhưng là bởi vì cùng linh giới thổ dân câu thông không đủ, đến mức lỗ hổng trọng đại tình báo. Những người khác gật gật đầu. Lớn nhất sai lầm khả năng chính là chỗ này. Nhân loại không gần như chỉ ở tiến vào linh giới, linh giới chủng tộc đồng dạng tiến vào thế giới loài người. Lưu giót thành phố liền thu nạp hai cái tộc người lồn công tượng, làm linh giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân, chỉ cần hơi cùng nó tăng cường câu thông cùng giao lưu hoàn toàn có thể để bọn hắn vì trận chiến đấu này cung cấp tham khảo từ đó hiểu rõ đến hoang cốc trấn hoặc là nói linh giới lãnh địa tầm quan trọng lưu rót linh kiếm cục không có làm như thế hai cái tộc người lùn công tượng bị bảo vệ nghiêm mật cô lập bọn hắn chủ yếu tác dụng chính là vì nhân viên chiến đấu chế tạo các loại tinh phẩm trang bị cái khác cũng có số ít thành thị thành công thu nạp chiêu an linh giới thổ dân nhưng là hoặc bởi vì câu thông không đầy đủ hoặc bởi vì tình báo cùng hưng trễ cho nên mới sẽ dẫn đến tình báo trì hoãn phát sinh một cái linh giới bộ môn đại lao nói tổng thống tiên sinh người hoa độc chiếm hoang cốc trấn chúng ta hẳn là tổ chức buổi họp báo khiển trách người hoa loại này ăn một mình đáng xấu hổ hành vi tổng thống dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn nếu như là người nước mỹ trở thành hoang cốc trấn lãnh chúa có khả năng đem hoang cốc trấn cùng cái khác thế lực cộng đồng quản lý sao trận chiến đấu này theo khởi xướng hành động quá trình chiến đấu tất cả đều là người hoa chủ đạo hàng vũ hiện tại càng là đã trở thành mới nhất trói mắt nhất linh giới minh tinh hiện tại phát ra loại này khiến trách không phải cùng mình không qua được sao ván đa đóng thuyền hiện tại so đo sẽ chỉ làm tất cả mọi người cảm thấy người nước mỹ bụng dạ hẹp hòi tóc trăng xóa thượng tướng nói chúng ta không những không thể khiến trách ngược lại muốn tiến hành khen thưởng cùng khẳng định để lưu rót linh kiếm cục đội ngũ cùng nhóm này người hoa tạo mối quan hệ tăng cường hợp tác nước mỹ linh giới chi kiếm cục trưởng đồng ý nói đúng vậy hoang cốc trấn làm nhân loại cướp đoạt tòa thứ nhất linh giới lãnh địa xác thực có rất lớn ý nghĩa tượng trưng cùng tầm quan trọng nhưng là linh giới bên trong còn có rất nhiều lãnh địa chờ đợi nhân loại chính phủ nêu dót linh kiếm cục là một chi xuất sắc đội ngũ lực lượng của chúng ta không nên bị dùng tại bên trong hao tổn bên trên lao tướng quân nói tiếp kỳ thật linh kiếm cục các đội viên đã tận lực lần này chúng ta sở dĩ không thể lấy được chủ đạo nguyên nhân lớn nhất là hoa hạ trong đội ngũ xuất hiện hàng cũng cho chúng ta nhìn thấy cá thể cường giả tại linh giới bên trong phát huy tầm quan trọng ta đề nghị tăng cường tài nguyên đánh chúng cùng nghiêng nhiều bồi dưỡng mấy cái hàng cao thủ như vậy Đồng thời làm tốt tuyên truyền lên làm việc. Năm vị linh giới bộ môn người phụ trách biểu thị đồng ý. Hàng lão đại thực lực đúng là rất cường đại. Nhưng còn chưa tới độc cô cầu bại tình trạng. Hắn hiện tại như thế làm náo động để người khó chịu. Nước Mỹ ngũ đại linh giới bộ môn trí ít đều nuôi dưỡng một hai cái siêu cấp cao thủ, quân đội cũng trọng điểm bồi dưỡng mấy vị kia, thậm chí bao gồm đang ngồi những này đại lão, cùng tổng thống tiên sinh bản thân, trên thực tế đều là tài nguyên độ cao nghiêng, chỗ bồi dưỡng ra được cường giả đỉnh cao. Cùng hàng lao đại gặp được, đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng số lượng còn chưa đủ, hẳn là bồi dưỡng càng nhiều. Ngoài ra cao thủ không thể hoàn toàn dịch cất dấu, hẳn là dựng nên hình tượng. Lấy ra, hảo hảo tuyên truyền, hảo hảo lẫn lộn, hảo hảo đóng gói, chế tạo thành siêu anh hùng. Đây mới là chính xác cách làm. Đã có thể gia tăng người nước Mỹ sĩ khí, cũng có thể để cao tại linh giới bên trong danh vọng cùng lãnh đạo lực. Rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy, như vậy tiếp xuống làm việc liền rất rõ ràng. Gia tăng đối siêu cấp cao thủ bồi dưỡng cường độ, gia tăng chiêu mộ bồi dưỡng linh giới thổ dân cường độ, tăng cường tất cả thành phố lớn ở giữa tình báo cùng hưởng. Tổng thống tiên sinh hạ lệnh, một trận chiến đấu một cái khu vực lạc hậu, cũng không thể nói rõ vấn đề, ta tin tưởng linh giới thời đại, vẫn là thuộc về chúng ta nước Mỹ. Đông Kinh Thủ tướng cầm tới ngành tình báo đưa lên hàng vũ tài liệu cá nhân. Lông mày của hắn nhũ chặt, người này thật không phải là hoa hạ cao tầng bồi dưỡng vũ khí bí mật. Đảo quốc ngành tình báo tối cao người phụ trách nói, theo chúng ta thu thập được tình báo đến xem, hắn cứ việc cùng hoa hạ thiên vong tổ chức quan hệ rất tốt, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, hắn cùng hoa hạ cao tầng có quan hệ, là theo dân gian trưởng thành cao thủ, đây quả thật là rất kỳ quái. Thủ tướng bình tĩnh nói, linh dối thời đại tiến đến, bất kỳ cái gì người bình thường, đều có thể bởi vì vận khí hoặc năng lực, bộc phát ra vượt mức bình thường tiềm lực, đến từ dân gian lực lượng không thể coi nhẹ. Chúng ta phải tăng cường đối dân gian thế lực cùng cường giả giám sát, cùng hấp thu. Đảo quốc tình báo đại lão lập tức đáp, vâng. Thủ tướng lại hỏi, liên quan tới cướp đoạt linh giới lánh địa chuyện chuẩn bị xong chưa? Tình báo đại lão tranh thủ thời gian trả lời nói, có ba chi bị đồng kinh trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế bộ đội, đã tiến vào khác biệt linh giới khu vực khác nhau, trong vòng 7 ngày nhất định có thể cầm xuống thuộc về chúng ta thành chấn. 7 ngày. Quá chậm. Thủ tướng đối tốc độ như vậy rất bất mãn tình báo đại lao không thể làm gì linh giới bộ đội khó mà trình hợp cho dù là đám kia lợi hại người hoa cũng là tại cùng níu rót linh kiếm cục dạng này bộ đội tinh nhuệ hợp tác phía dưới mới thành công nếu như đông kinh có thể nhiều mấy cái hàng vũ dạng này đỉnh tiêm cao thủ liền tốt thủ tướng đại nhân cũng sinh ra tăng cường bồi dưỡng siêu cấp cao thủ cùng cấp cao bộ đội bồi dưỡng ý nghĩ mọi người tự hồ đã loáng thoáng ý thức được một sự thật tương lai là thuộc về cường giả hiện tại cá thể lực lượng tầm quan trọng tự hồ còn không quá rõ ràng cho dù là hàng vũ loại tồn tại này hắn cũng không có khả năng một người đơn đấu mình đội ngũ mấy chục người nhưng theo thời gian truyền dời cá thể thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn siêu cấp cường giả phân lượng cũng sẽ càng ngày càng nặng hoa hạ yên kinh thiên võng bộ trưởng nói ra số một thủ trưởng chỉ thị đã xuống tới hắn đối hoang cốc trấn chiến dịch kết quả phi thường hài lòng chúng ta muốn cùng hàng vũ bảo trì tốt đẹp câu thông cùng quan hệ hoang cốc trấn có thể nói là tòa thứ nhất linh giới lãnh địa đây là chúng ta người hoa cộng đồng vinh quang đồng thời cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ chúng ta phải tăng cường chú ý hoang cốc chấn kiến thiết cùng phát triển quá trình đem hoang cốc chấn làm linh giới thực dân khối thứ nhất ruộng thí nghiệm từ đó hấp thụ kinh nghiệm gia tăng các bộ đang tiến hành linh giới khai thác tốc độ đồng thời cùng địa phương chính phủ bảo trì hiệp đồng đẩy ra các loại ban thưởng biện pháp cổ vũ toàn dân mạo hiểm cổ vũ toàn dân thực dân đây là một cái đại thời đại chúng ta tuyệt không thể lạc hậu hơn người Thiên vong bộ trưởng trong tay đã cầm tới hàng vũ tài liệu cá nhân. Lần này khiến cho như thế lớn, đối bình dân che giấu tung tích, còn có thể miễn cưỡng làm được, muôn dấu diếm qua thiên vong cao tầng. Cơ hồ không có khả năng. Giang thành thiên vong mấy vị thủ lĩnh. Đã sớm biết rồi thân phận của hắn. Linh giới thổ dân uy hiếp càng lúc càng lớn. Toàn nhân tộc đều bao phủ tại không biết bóng ma phía dưới. Quốc gia tại loại này đối cảnh xuống là cổ vũ toàn dân thăm dò linh giới. Hoang cốc chấn chiến dịch chính là một cái rất tốt chính diện tuyên truyền tài liệu. Vì lẽ đó thượng tầng có ý tứ là tiến hành bồi dưỡng cùng lôi kéo, mà lại làm đi đầu kẻ khai thác. Hoang cốc chấn đối quốc gia đến nói tựa như một khối quý giá ruộng thí nghiệm đối với kế tiếp linh giới thăm dò khai phát, đủ để mang đến sự giúp đỡ to lớn cùng tham khảo. Đến bước này, hoang cốc chấn chiến dịch mới trôi qua hai ngày, cũng đã đối với nhân loại xã hội tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Hàng vũ từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện tại công chúng phạm vi tầm mắt hắn ẩn cư tại giang thành thanh long xã khu đồng thời quản lý lấy hai cái thế lực đồng thời bắt đầu khẩn trương chuẩn bị tinh thạch định dùng tại thần bí cửa hàng cùng linh giới kiến thiết ngay lúc này tô vân băng cho hàng vũ mang đến một tin tức tốt là liên quan tới ngư nhân trong khoảng thời gian này sẹo lấy được đột phá tính tiến triển chương ba trăm bốn mươi thuyền của chúng ta hàng vũ chiếm lĩnh hoang cốc trấn về sau không chỉ có có được một tòa linh giới lãnh địa càng thu hoạch đại lượng vật tư cùng danh vọng Hắn biết mình hiện tại xem như triệt để nổi danh. Nếu như không có đoán sai. Nào đó một số cấp quốc gia đại lão cùng thế lực lớn ngành tình báo trong ngăn kéo, chỉ sợ đều bày biện một phần có quan hệ tình báo của mình. Tổ tiên mấy đời đều bị điều tra rõ ràng. Đối với bọn gia hỏa này tình báo thu hoạch năng lực, hàng vũ là không hoài nghi chút nào. Muốn điệu thấp? Nào có dễ dàng như vậy? Làm ngươi leo đến một cái nào đó độ cao, lại hoặc láng ưu bước tới trình độ nhất định, tựa như trong đêm tối đom đóm bắt mắt. mắt không phải muốn điệu thấp liền có thể điệu thấp lên. bất quá nói đi thì nói lại trước khác nay khác hiện tại hoàn cảnh lớn đã không đồng dạng. hàng vũ cũng không phải là đạm bạc thanh danh không yêu trăng bước. hắn trước kia sở dĩ sẽ như vậy điệu thấp thậm chí có chút cẩn thận chặt chẽ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tự vệ hoặc là nói phòng ngừa bị thế lực khắp nơi quá sớm quá nhiều dù sao ngay lúc đó lực lượng cùng thế lực đều quá nhỏ yếu. bây giờ không có quá nhiều nỗi lo về sau đầu tiên bản thân thực lực đã đầy đủ mạnh. Hàng vũ cấp đoạt hoang cốc chấn lần chiến đấu này bên trong thu hoạch được đại lượng linh khí thuận lợi đem song trì tấn ảnh liên kích cách đấu tinh thông ba cái kỹ năng đều thăng đầy từ đó thành công kích hoạt truyền thừa lực lượng mà đây là hàng vũ cái thứ ba nhị giai truyền thừa công hiệu quả như xuống chiến đấu chuyên gia nhị giai truyền thừa vĩnh cửu nhanh nhẹn năm vĩnh cửu lực lượng bốn vĩnh cửu sinh mệnh lực sáu vĩnh cửu tinh thần lực sáu vật lý công kích bốn phòng ngự vật lý hai vĩnh cửu tốc độ di chuyển hai. Kỹ năng bị động cách đấu tinh thông vừa mệnh kế gia tăng 4 điểm lực lượng, 8 điểm nhanh nhẹn. Hàng vũ thuộc tính cơ sở biến thành. Cấp 10 chiến chức giả, sinh mệnh lực 131, tinh thần lực 88, lực lượng 28, nhanh nhẹn 28. Nam, thể chất 9, tinh thần 3, linh thức 3, vật công 15, vật phòng 6, tốc độ di chuyển 8. Nam, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, cung tiến vũ khí tầm bắn 10%, tốc độ công kích 10% linh khí 2.152.800, màu lục tinh hoa 18, 9%, nếu như tính luôn trang bị tăng thêm, hàng vũ sinh mệnh đã tiếp cận 200, lực lượng nhanh nhẹn nhẹ nhõm đạt tới chừng 50, như tính đến cấp 10 chiến chức giả mang tới tăng phúc hiệu quả, hàng vũ hiện tại có thể nhẹ nhõm dơ lên một cỗ xe tải, xem như quả tạ cho ném ra ngoài đi, trạng thái toàn bộ triển khai tốc độ cao nhất di động, sánh vai nhanh đường gái lao vụn vụt ô tô còn muốn chạy nhanh, hàng vũ thể chất thuộc tính cộng thêm trang bị ban cho phòng ngự cùng hùng hậu sinh mệnh lực để chống đỡ dù cho cầm mặt đến gánh súng phóng tên lửa nhiều lắm là cũng liền bị một điểm râu ria chảy ra mà thôi lại thêm ba cái nhị giai truyền thừa cùng rất nhiều kỹ năng mang theo như phóng tới linh giới còn không có dáng lâm hai tháng trước lấy thế tục ánh mắt đến đối đại hàng vũ hắn hiện tại đã là một cái vượt quá tưởng tượng không phải người dù cho ném đến cỏ mãi bên trong làm cái siêu anh hùng cũng đủ cương đại thuộc tính siêu phàm chiến lực mười mấy kỹ năng tinh lương trang bị Hàng Vũ đã đứng tại nhân loại đỉnh cao kim tự tháp, có thể uy hiếp được hắn người lắc đắc không có mấy. Ngoài ra, Hàng Vũ trải qua hèn mọn phát dục, lại lôi kéo tô vân băng nhập bọn, thanh long xã khu cái này một hối, bị kinh doanh giống như như thùng sát, ngoại địch muốn xâm lấn tiến đến nói nghe thì dễ. Quan hệ ngoại giao phương diện. Lớn nhất quan phương thế lực giang thành thiên vong phó tổng đội trưởng là Hàng Vũ thủ hạ. Lớn nhất dân gian thế lực giang thành linh tế hội thường vụ phó hội trưởng là Hàng Vũ bộ hạ lao h Hàng vũ bản thân tại Giang Thành tồn tại cảm không mạnh, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn cùng thế lực. Tại cái này Giang Thành tuyệt đối là có tên tuổi, chí ít tại cái này Giang Thành bên trong, muốn động đến hắn, độ khó quá lớn. Về phần Giang Thành bên ngoài, liền càng không cần lo lắng. Đầu năm nay tất cả thành phố lớn đều tiến vào tự trị trạng thái. Bây giờ vượt thành làm việc độ khó so trước kia xuyên quốc gia còn khó hơn. Trần. Cua tui những thành thị khác, quốc gia khác thế lực, dù cho lại thế nào cường thế. Bọn hắn nghĩ đến Giang Thành làm hàng vũ, cũng là sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, mà lên đến quốc gia, xuống đến tất cả thế lực lớn, không cần thiết cùng hàng vũ không qua được. Cây cao chịu do lớn. Nhưng nếu như nên một đầy đủ thô, cũng đủ lớn, liền sẽ không có vấn đề. Giang Thành ngoại ô. Nơi đây sương ngủ tràn ngập. Hàng vũ theo đi nhanh lợn rừng tọa kỵ trên lưng ngảy xuống, hắn trông thấy một đạo dáng người bốc lửa thân ảnh, đang đứng ở phía trước đợi chờ mình, người này không phải người khác chính là Giang Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại mỹ nữ, trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn Tô Lang sư. Nàng cũng là rất có bản lĩnh, hiện tại cũng đã lên tới cấp 10. Tô Vân băng tại Ưu Thiên giới đã đứng vững góc chân. Nàng cùng một cái tín ngưỡng thử quang nữ thần thổ dân thế lực âm thầm tiếp xúc, lợi dụng trên người thử quang chúc phúc cấn ký, cố gắng lấy được những này thổ dân tín nhiệm, nếu quả thật có thể được đến thổ dân hỗ trợ, cấp đoạt một tòa mô hình nhỏ lãnh địa, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hàng Vũ đi qua hỏi, tình huống thế nào? tô vân băng đứng bên người một cái cao đẳng ngư nhân pháp sư đây chính là trước đó thả ra ngư nhân sẻo cấp bậc của hắn tăng lên hai cấp hiện tại đã là cấp tám đồng thời mặc vào các bộ vị trang bị bây giờ nhìn lại rất có vài phần uy phong tô vân băng mỉm cười nói sẻo đã dựng lên cái thứ nhất ổn định cứ điểm bởi vì tô vân băng tại linh giới gặp được một khối ngôn ngữ bia đá nàng hối đoái học tập đến linh giới tiếng thông dụng đã có thể cùng sẻo tiến hành giao lưu mấy ngày gần đây nhất hàng vũ vội vàng quản lý linh địa chuyện Vì lẽ đó ngư nhân bên này đều là Tô Vân Băng tại An Bài. Thật sao? So trong tưởng tượng nhanh a Chúng ta qua xem một chút đi. Tô Vân Băng nói với sẹo dẫn đường. sẹo cung kính nói, vâng, chủ nhân. Hàng vũ, Tô Vân Băng cùng cao đẳng ngư nhân pháp sư, đi vào một mảnh nồng đậm sương mù bên trong. Không phải phổ thông sương mù, một khi tiến vào bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, dù cho linh năng từng cường hóa điện thoại, cũng sẽ bị quấy nhiễu mà ảnh hưởng thông tin các loại thăm dò loại kỹ năng tại loại hoàn cảnh này bên trong hiệu quả đều sẽ bị ảnh hưởng hàng vũ đối loại này sương mù cũng không lạ lẫm bình thường tại ngư nhân hoạt động khu vực đều sẽ xuất hiện loại này sương mù hàng vũ nghĩ đến cái gì trong lòng khẽ nhúc nhích hướng xeo hỏi các ngươi có thể hay không cung cấp kiến tạo một chút sương mù tháp bản vẽ cùng công tượng loại này đặc thù công năng kiến trúc không ít trường hợp đều có tác dụng lớn tô vân băng thay sẹo hồi đáp cái này còn cần ngươi nói sao Ta cũng sớm đã làm tương quan an bài, thanh long xã khu bên trong Sương Mù Tháp cũng đã gần xây dựng đi lên. Xương Mù Tháp đúng là đồ tốt ta. Cái đồ chơi này không có tính công kích, cũng không có trực tiếp lực phòng ngự. Bất quá, nó có thể cung cấp rất tốt bảo hộ hiệu quả, nếu như tại Hoàng cốc chấn phủ cận chế tạo vài tòa Sương Mù Tháp, có lẽ tại địch nhân tập kích lúc thời khắc mấu chốt cung cấp điểm hộ, thiên vong bởi vì trường kỳ cùng ngư nhân chiến đấu quan hệ, vì lẽ đó đã được đến phương diện này bản thiết kế. Thiên vong tổng bộ phụ cận cũng nhanh kiến tạo hoàn thành. Điều này nói rõ ngư nhân trong tay là có xương mù tháp bản thiết kế. Hàng vũ định đem đại dương như thế này, chủng tộc kiến tạo kỹ thuật đưa đến hoang nguyên tỉnh. Đối với hoang nguyên tỉnh chủng tộc đến nói, hơn phân nửa chưa từng gặp qua loại này đặc thù kiến trúc cùng chất pháp. Đến, đây chính là chúng ta ngư nhân cứ điểm. Tô Vân băng thanh âm đầy truyền cảm, đem phân tâm hàng vũ tốn về hiện thực. Hàng vũ lúc đầu coi là sẽ nhìn thấy một tòa quy mô không nhỏ doanh địa kết quả phát hiện mình đi tới bờ sông trong sương mù trường giang gió êm sóng lặng cũng không có bất kỳ sự vật gì xeo xuất ra một cái kèn lệnh trạng vật thể thổi một cái mấy giây sau một trận gió thổi tới nồng đậm sương mù thời gian dần qua trở thành nhạt mấy phần chợt một chiếc hình thể khổng lồ phong cách quỷ dị cự hình thuyền gỗ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt thế nào giật mình sao tô vân băng mang theo vẻ mong đợi hỏi đây là thuyền của chúng ta hàng vũ trọn vẹn sửng sốt mấy giây Ta thật không nghĩ tới sẽ là một chiếc thuyền lớn." Tô Vân Bang nói, "Ngươi đừng nhìn chiếc thuyền này vẻ ngoài chẳng ra sao cả, kỳ thật không gian bên trong có thể lớn đâu, đủ để dung nạp một cái trung đẳng quy mô ngư nhân doanh, ngư nhân nhóm sinh sản, làm việc đều có thể ở bên trong tiến hành, liền tương đương với một chiếc di động nhà máy. Ngoài ra tốc độ của nó thật nhanh, có thể dọc theo trường Giang thẳng tới từng cái tài nguyên dư giả địa phương." Chương 341: Ngư nhân nơi sản sinh. Hàng Vũ lên thuyền tuần sát, quan giám tấm liền có 4 tầng. Tầng dưới chốt nhất là nhà kho bông tàu, tầng thứ 2 là sản xuất bông tàu, tầng thứ 3 là sinh hoạt bông tàu, tầng cao nhất là lộ thiên bông tàu. Tô Vân Băng giới thiệu tình huống nơi này. Tổng cộng có 532 cái cấp thấp lưu nhân, bọn chúng toàn bộ đều là đến từ Phong Bạo bộ tộc, đã bị sẹo cho hoàn toàn thu phục. Ngư nhân chiến đấu binh chỉ có 200 ra mặt, còn lại khoảng 300 đều là ngư nhân sinh sản binh, chủ yếu tới nay tập làm chủ, tiếp theo là luyện khí, luyện dược, những này đối với chúng ta mà nói đều là phi thường giá rẻ sức sản xuất. Hàng Vũ hỏi xèo, các ngươi phong bạo bộ tộc tại nhân giới phát triển thế nào? Xèo trả lời nói, phong bạo bộ tộc còn tại tiếp tục đầu nhập dị giới khai thác, tại Trường Giang thượng lưu đã thành lập được không nhỏ thế lực, trừ cùng Giang Thành ở bên trong mấy cái vùng ven sông thành thị nhân loại có tiếp xúc, càng tại nhân loại các ngươi thế lực không ảnh hưởng tới khu vực khác thiết trí đại lượng cứ điểm. Cao đẳng bộ tộc có trí tuệ năng lực học tập đều là rất mạnh. Xèo đều biết Trường Giang, cũng biết chính mình sở tại thành thị là Giang Thành thị. Điều này nói rõ so với trước kia rất có tiến bộ, không còn là hai mắt đen thui mù mấy cái làm loạn. Đương nhiên, có quan hệ thế giới loài người tình báo. Đều là hàng vũ bên này tiết lộ cho xẻo. Dạng này có thể tránh xẻo chạm đến lôi khu không cẩn thận bị diệt. Theo xẻo để lộ ra tới tình báo, hàng vũ không khó biết được một cái tình huống. Linh giới phong bạo bộ tộc đối hiện thế xâm lấn, chẳng những không có theo giang thành thiên vong chèn ép mà giảm bớt, ngược lại đã có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hiện tại không chỉ có xâm nhập vào giang thành phụ cận, có rất nhiều cái khác vùng ven sông thành thị, cũng nhận hải tọa quy hiếp. Phong bạo bộ tộc là hơn một cái chủng tộc tụ hợp loại cỡ lớn tộc, trong đó cũng không phải là ngư nhân chủng tộc này cấu thành, còn bao gồm hải tượng người, hải yêu, hải tinh linh các loại, chỉ bất quá ngư nhân số lượng tương đối nhiều, cũng là sớm nhất bị đưa tới tìm hiểu tình huống, vì lẽ đó sớm nhất bị nhân loại phát hiện mà thôi. Đồng dạng, phong bạo bộ tộc tiên phong kẻ khai thác. Hiện nay số lượng đã nhiều đến 20 cái. Bọn hắn dọc theo Trường Giang cùng Trường Giang nhánh sông phát triển thế lực, riêng phần mình đều đã thành lập cứ điểm, thậm chí còn có một ít dự định kiến tạo thành trấn, có cá biệt mấy cái quy mô đã tương đối lớn. Xeo trước đây xua đuổi mở đất người bên trong công trạng là tương đối kém sức lực. Một phương diện, hắn chọn địa bàn không tốt lắm, đến mức vừa mới xây thôn liền bị tận diệt. Một phương diện khác, vận khí của hắn không tốt lắm, bị hàng vũ bắt đi phong ấn một đoạn thời gian, làm trễ nải thời gian ngoài ra xẻo tại phong bạo bộ tộc nội bộ cũng không phải cấp bậc rất cao đại nhân vật được coi trọng trình độ không quá đủ trước mắt phát triển tình thế đã rõ ràng theo không kịp cái khác kẻ khai thác đặc biệt là một hai vị hải yêu hải tinh linh kẻ khai thác địa bàn của bọn hắn đã tương đối lớn phong bạo bộ tộc đối phát triển tương đối tốt kẻ khai thác hiển nhiên sẽ nghiêng càng nhiều tài nguyên tiến hành nâng đỡ giống xẻo loại tình huống này có thể dẫn tới tài nguyên tự nhiên là tương đối có hạn hàng vũ trấn an nói xẻo không cần lo lắng Ngươi bây giờ có cái khác kẻ khai thác không cụ bị ưu thế, có chúng ta trợ giúp, không bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành kẻ khai thác bên trong lão đại. Xeo ưu thế là cái gì? Đương nhiên là hắn tên khốn kiếp thân phận A. Phong bạo bộ tộc mỗi một cái kẻ khai thác đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, vô luận là phẩm tính, vẫn là trung thành trình độ, đều là trải qua được khảo nghiệm, tuyệt nghị không ra trong đội ngũ sẽ xuất hiện một cái ẩn nút phản đồ. Xeo bị tô vân băng trước thiên mị nghi ngờ thuật ảnh hưởng theo tư tưởng tầng dưới chót nhất bị in dấu lên dấu chạm nổi cơ hồ không có cách nào thoát khỏi từ đây thứ nhất hiệu chung đối tượng là tô vân băng phong bạo bộ tộc chỉ là thứ hai hiệu chung đối tượng làm hai cái hiệu chung đối tượng xuất hiện xung đột lúc sẻo sẽ không hề nghi ngờ đứng tại nhân loại bên này hàng vũ cầm đầu nhân tộc thế lực sẽ âm thầm bồi dưỡng phối hợp phong bạo bộ tộc thời gian ngắn không có khả năng phát hiện sẻo biến hóa cái khác kẻ khai thác ở loại tình huống này phía dưới làm sao có thể cùng hắn so nghiệp vụ năng lực lại thế nào mạnh Bị phía sau đâm một đao cũng phải quý A. Tô Vân băng đem một phần địa đồ biểu hiện ra mở. Nàng dựa theo địa đồ kỹ càng giới thiệu. Đây là ta để sẹo sửa sang lại tình báo mới nhất. Cái khác ngư nhân kẻ khai thác địa bàn, số lượng, phạm vi hoạt động đều tiêu ký. Chứ những này ngư nhân thế lực phân bố, còn có trước mắt khảo sát đến bài săn, tài nguyên trận. Có chút khu vực săn thú có thể soát ra rất không tệ quái vật, có thể thu thập được tài liệu quý hiếm. Tài nguyên phương diện, thì phát hiện bí ngân quạng tinh kim mỏ dự trữ phi thường phong phú địa phương. Những tài liệu này cùng tài nguyên, tại Giang Thành sản lượng cũng không quá cao, phương diện giá tiền cũng tương đối đắt đỏ, nếu như mượn ngư nhân thế lực thu thập lợi dụng, nhất định có thể mang đến không nhỏ lợi ích. Hàng Vũ đổi giữa ngư nhân thế lực mục đích chủ yếu ngay ở chỗ này. Thế giới phi thường lớn, nhân loại hoạt động khu vực quá nhỏ. Xuất hiện giai đoạn có quá nhiều chân quý tài nguyên không thu thập được. Nhân loại không thu thập được đồ vật, hoàn toàn có thể lợi dụng ngư nhân dạng này thế lực đi mà mang Cái này từng tòa núi vàng bảo khố đủ để cho người kiếm ngọc đẹp đầy buồn. Liên giống với nói bí ngân quặng, tinh kim mỏ hai loại khoáng thạch. Bọn chúng tại Giang thành thị, dưới đất mê cung, tuy nói có nhất định dự trữ, nhưng là số lượng dự trữ không nhiều lắm, kém xa hàn thiết, hỏa đồng như thế phổ biến, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bí ngân cùng tinh kim không chỉ có là thường dùng luyện khí luyện kim tài liệu. Bọn chúng càng là linh giới lãnh địa tạo binh thường dùng tài liệu pháp sư binh cần dùng đến bí ngân trị liệu binh cần dùng đến tinh kim loại tài liệu này có rất lớn thị trường không gian bởi vì toàn dân lãnh chúa toàn dân ủng binh thời đại một tới hiện tại nhiều dựng mấy đầu sinh sản con đường không chỉ có lợi lãnh địa mình phát triển còn có thể thu hoạch đại lượng tài phú là một công đôi việc chuyện tốt ta ngư nhân khổng lồ mà giá rẻ sinh sản sức lao động những này cũng là quý giá tài nguyên chúng ta không thể lãng phí hàng vũ đảo qua một chút địa đồ sau đó nói với tô vân bằng. Chiếc thuyền này cuối cùng quá nhỏ, chúng ta hẳn là xây một cái ngư nhân nhà máy. Tô Vân Bang gật đầu nói, ừm, có quan hệ ngư nhân sức sản xuất phương diện an bài, ta đã có sơ bộ quy hoạch, ta chuẩn bị tại Vân Thủy Trấn phủ cận thiết trí một cái cỡ lớn ngư nhân nhà máy. Hàng vũ tại địa đồ bên trong tìm được cái này Vân Thủy Trấn. Tô Vân Bang giải thích nói, Vân Thủy Trấn là khoảng cách giang thành 2-30 dặm một cái vùng ven sông tiểu trấn, nó không chỉ có vùng ven sông xây lên, càng là một cái công nghiệp tiểu trấn. Hiện tại có rất nhiều có sẵn bỏ chống nhà máy có thể trực tiếp sử dụng. Chứ những này thuận tiện bên ngoài, điểm trọng yếu nhất là, nó tới gần mấy cái chủ yếu tài nguyên sản xuất địa, có dư thừa bí ngân, tinh kim, tử kim, hàn thiết, hòa đồng, ô thiết một các loại tài nguyên, ngoài ra còn phát hiện lớn diện tích thượng đẳng linh địa, là một cái lý tưởng hoàn cảnh. Hàng Vũ nói, vị trí này quả thật không tệ, thế nhưng là đây chính là một cái chấn nhỏ, đem một thuyền ngư nhân vận đi qua, chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tô Vân Băng cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, lần trước quái vật công thành thời điểm, giang thành phụ cận tuyệt đại đa số hương chấn sớm đã bị rút lui, Vân Thủy Chấn chính là một cái không chấn, đã không có người. Tốt, rất tốt. Hàng vũ hài lòng gật gật đầu, không hổ là tô lao sư, nên nghĩ tới, nên cân nhắc đến, đều đã sắp xếp xong xuôi, ngược lại là ta quá lo ngại, đã dạng này liền lấy cái này Vân Thủy Chấn làm trung tâm, chế tạo chúng ta ngư nhân nơi sản sinh đi. Chuyện này chính thức định ra. Cùng thanh long xã khu nơi sản sinh khác biệt Thanh long xã khu sinh sản lấy nước thuốc, trang bị loại hình thành phẩm sinh sản làm chủ Vân thủy trấn nơi sản sinh là một cái tài liệu nơi tập kết hàng Chủ yếu lợi dụng hoàn cảnh địa lý ưu thế Cùng đại lượng ngư nhân sinh sản bình mang tới giá rẻ sức lao động Đại quy mô thu thập tài nguyên, khoáng thạch, tiến hành gia công tinh luyện Chủ yếu sinh sản bán thành phẩm Chủ yếu phụ trách cho linh giới lãnh địa cung cấp kiến thiết, tạo binh cần thiết tài liệu đồng thời cũng cho Thanh Long xạ khu nhà sản xuất phẩm cung cấp nhu cầu muốn tài liệu, dư thừa còn có thể trực tiếp chuyển vận bán đi kiếm lấy lợi nhuận. Chỉ ít sơ cấp binh chủng tài liệu cần thiết. Nơi này đầy đủ mọi thứ. Là nguyên vật liệu thu hoạch, lại đến thành phẩm chế tạo, lại đến tiêu thụ bình đài, tất cả đều nắm giữ ở trong tay chính mình, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất thu hoạch được độc lập tính, không cần lo lắng về sau bị quản chế tại người. Lại liếc mắt nhìn sẹo cung cấp địa đồ. Cái khác ngay tại sinh sôi phát triển phong bạo bộ tộc kẻ khai thác làm sao bây giờ? Hàng Vũ cảm thấy hẳn là tìm một cơ hội, cùng thiên võng hợp tác hảo hảo thanh lý một lần, lợi dân lợi quốc lại lợi mình, loại sự tình này là hắn thích làm nhất. Chương 342, đại lãnh chúa người mang tin tức. Xeo lấy được chiếc thuyền này. Hàng Vũ cũng biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú. Đây là phong bạo bộ tộc một loại chiến thuyền, lúc đầu có rất nhiều công năng, chỉ là điều kiện không đủ, không có cách nào toàn bộ hiện ra. Ngay cả như vậy Chiếc này tạo hình cổ quái thuyền gỗ, vẫn là có rất nhiều nhân loại không thể nào hiểu được, hoặc là nói không tưởng tượng được năng lực. Thì như nói, nó nhìn qua giống như là thuyền buồm Kỳ thật có tự động động năng thậm chí là năng lực. Trừ thượng tầng bong tàu bên ngoài, mặt khác 3 tầng bong tàu đều là bị kín, cả con thuyền đều có thể trực tiếp ẩn vào dưới nước, mà tại dưới nước cứ việc di động năng lực nhận hạn chế lại có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Về phần tự động động năng cũng dễ lý giải. Vương bị bố trí một loại cấp thấp trận pháp bởi vậy tại không có gió tình huống phía dưới cũng có thể thôi động thuyền tiến hành di động mà lại tốc độ không chậm ngoài ra chở khách sương mù tháp quan hệ khi tất yếu có thể chế tạo sương mù đồng dạng là một loại ẩn tàng tự thân đối trường kỳ đi xa quá trình bên trong chống cự quái vật quái nhiễu có phi thường rõ rệt tác dụng trở lên đủ loại năng lực đều có rất cao giá trị lợi dụng hàng vũ kế hoạch tại vân thủy trấn ngư nhân nơi sản sinh xây xong về sau để xẻo theo phong bạo bộ tộc nhiều làm một chút dạng này thuế tới kể từ đó lấy vân thủy chấn nơi sản sinh làm trung tâm những thuyền này có thể bị xem như thu thập thuyền thông qua trường giang hoặc trường giang nhánh sông phái đi ra trừ có thể thu thập ven đường các loại tài nguyên tài liệu thiết lập từng cái cứ điểm bên ngoài còn có thể mượn đường thủy đục thông giao thông mạng lưới toàn thế giới giao thông mạng lưới cơ hồ sụp đổ tê liệt niên đại hiện tại chỉ có số ít thế lực lớn quân đội có so sánh ổn định vận chuyển con đường đối với bên trong thế lực nhỏ cùng bình dân mà nói vượt thành mậu dịch cơ hồ đã không có khả năng tiến hành như hàng vũ có thể mượn ngư nhân lực lượng lấy mở ra vận tải đường thủy đến sáng tạo một bộ giao thông mạng lưới như vậy liền có thể đem trường giang lưu vực thành phố lớn đều sâu chuỗi cái này đem thực hiện tài nguyên nhân viên lưu thông chỉ dựa vào vận tải đường thủy hàng mậu cái này một khối liền có thể cướp lấy to lớn lợi nhuận đáng để mong chờ hàng vũ cùng tô vân băng đi đến cùng tầng nhà kho nơi này chất đống lấy một đống lớn cái dương đủ loại tài liệu chừng một hai ngàn phần, trong đó có một phần là phong bạo bộ tộc chuyển tới ngư nhân vật tư chiến lược, còn có một phần là ngư nhân xuyên qua về sau thu thập mà tới. Tô Vân Băng nói, ngươi xem một chút những tài liệu này bên trong, có hay không có thể cần dùng đến, ngươi linh giới lãnh địa vừa mới thành lập, căn cơ còn không quá ổn định, chính là cần tài liệu thời điểm. Hàng vũ quét mắt một vòng. Tài liệu là số lượng không ít, nhưng là cũng không có đặc biệt lưu cầu. Cùng nó đưa cho hàng vũ dùng, chẳng bằng lưu cho sẹo vân thủy trấn nơi sản sinh kiến tạo quá trình bên trong cũng cần không ít tài liệu hàng vũ không những không có ý định vận dụng những tài liệu này mà lại chuẩn bị theo thanh long hội bên này cho sẹo bổ sung một nhóm tài nguyên lấy ra tốc nơi sản sinh kiến thiết a có linh khí san hô bất quá ngay lúc này hàng vũ chú ý tới trong đó một cái dương bên trong tài liệu loại này màu lục phẩm chất linh khí san hô đối với chúng ta đến nói rất hữu dụng đem những này linh khí san hô đều mang đi đi tô vân băng gật đầu Màu lục linh khí san hô không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có bốn mươi phần mà thôi. Hàng vũ sở dĩ sẽ lấy đi màu lục linh khí san hô, chủ yếu là bởi vì lên tới cấp 10 về sau, đối với màu lục linh khí nhu cầu biến lớn. Mặc dù hấp thu màu trắng linh khí cũng có thể tăng lên thể nội linh khí giá trị, nhưng là từ cấp 10 bắt đầu, chỉ dựa vào màu trắng linh khí, chỉ dựa vào linh khí tích lũy, đã không có cách nào hoàn thành thăng cấp đột phá. Thăng cấp nhất định phải tích lũy màu lục tinh hoa, Màu lục tinh hoa làm sao thu hoạch? Chỉ có thể theo màu lục linh khí thu hoạch được. vô luận lãnh chúa quái vật rơi xuống màu lục linh khí vẫn là ẩn chứa màu lục linh khí, linh khí đồ ăn, linh khí bí dược bên trong đều ẩn chứa loại này tinh hoa. Hàng vũ trước mắt thể nội màu lục tinh hoa mới tích lũy đến hai mươi mà thôi. Trong đó một phần nhỏ là đánh giết lãnh chúa quái cùng ăn uống bên trong thu hoạch được, còn lại một bộ phận lớn là đánh giết cấp mười xài lang nhân lúc theo trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa tinh hoa linh khí bên trong cướp đoạt mà tới. Nói tóm lại quá ít, màu lục linh khí san hô tầm quan trọng có thể nghĩ. Cho nên nói, vẫn là đến mau chóng bồi dưỡng sẹo. loại tài liệu này địa phương khác cũng không tốt làm, mặt khác linh giới kẻ khai thác địa bản, cùng phong bạo bộ tộc hang ổ bên trong lại có rất nhiều. Hai người cho sẹo minh sát chỉ thị, hợp nhất càng nhiều ngư nhân, thành lập nơi sản sinh. Hàng vũ cùng Tô Vân Băng không có tiếp tục ngưng lại, dùng truyền tống quyển trục nhanh chóng trở lại thanh long xã khu bên trong. Nhị cầu nghe được động tĩnh. Hắn đình chỉ ngay tại chơi trò chơi. Từ trong phòng nhanh chóng chạy đến, hắn ngoắt ngoắt cái đuôi kéo lên, ngao, lao bản, lao bản nương, hai người chạy đi đâu rồi? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Bản gâu cũng trở sốt ruột. Hàng vũ không nhìn một mặt cầu tử tiện tiện biểu lộ cùng giọng nói, để ngươi chuẩn bị tinh thạch chuẩn bị thế nào? Lần này tập đoàn có thể lánh ra bao nhiêu tinh thạch? Thần bí cửa hàng lần nữa mở ra sắp đến. Hàng vũ đến cho mình dự bị một số tiền lớn nhị cầu tử tại tập đoàn phân công quản lý tài vụ đồng thời cũng là hàng vũ tài vụ người quản lý vì lẽ đó thanh long tập đoàn đã kiếm bao nhiêu tiền trong đó thuộc về hàng vũ lợi nhuận có bao nhiêu cầu tử rõ rõ rằng ràng nhị cầu lập tức nói ngao lão bản yên tâm bản gâu đã làm tốt tương quan làm việc không ảnh hưởng tập đoàn vận doanh cùng tất yếu đầu tư tình huống phía dưới bây giờ chuẩn bị tinh thạch tổng giá trị tại một vạn hai ngàn bạch tinh khoảng trường. không tệ đây không phải một bút con số nhỏ Thanh Long tập đoàn tương đối kiếm tiền nghiệp vụ, chủ yếu là phòng ăn, tiệm thuốc, quán bar, nhưng những này nghiệp vụ bản thân cũng tại tiếp tục đầu nhập bên trong. Thanh Long siêu thị, Thanh Long tiệm trang bị cũng ngay tại chủ bị khai trương bên trong. Ngoài ra, Tô Vân Băng đã xem Thanh Long đường phố đại đa số cửa hàng lần lượt cầm xuống, cả con đường cơ hồ đều đã đưa về tập đoàn tất cả, chờ Thanh Long đường phố tiếp tục phồn vinh về sau, những này mặt tiền cửa hàng đều sẽ giá cả nước lên thì thuế lên. Sau đó tại lấy cho thuê phương thức chiêu thương dẫn tư. Đoán chừng rất nhiều thế lực đều sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Long đường phố hiện tại phi thường hỏa, là giang thành náo nhiệt nhất thương nghiệp đường phố một trong. Nếu như có thể thông qua một chút thủ đoạn không chế đại bộ phận cửa hàng quyền sở hữu. Như vậy dù cho mình không dùng đến nhiều như vậy, cũng có thể làm bao tô bà, thông qua thu tô đến kiếm tiền. Các phương diện gần đây đầu tư đều rất lớn. Lúc này còn có thể xuất ra tổng giá trị một vạn hai ngàn bạch tinh đã là cực hạ chính hàng vũ trên thân cũng có tổng giá trị năm bạch tinh tiền mặt tài sản tổng cộng cộng lại tiếp cận một vạn bảy bạch tinh như thế quy mô một bút tài phú đủ để trèo chống hàng vũ tiêu xài cùng tiêu xài tô vân băng cũng xuất ra một bút tinh thạch nàng tại tập đoàn bên trong có lợi nhuận chia hoa hồng tiền lương mặc dù kiếm không có hàng vũ nhiều như vậy nhưng là cũng là một cái chính cống phú bà lại thêm linh giới phương diện thu nhập dự trữ một hơi xuất ra tổng giá trị sáu bạch tinh đối nàng cá nhân mà nói đây đã là cực hạng Nàng đối với người bình thường đến nói là một cái đại phú bà Có thể cùng hàng vũ so ra, hiện nhiên còn kém quá xa Ngươi hiểu Tô Vân Băng lộ ra một cái có chút mập mờ mê người dáng tươi cười Ta đã đem ta cần có đồ vật, toàn bộ đều phát cho ngươi Ngươi dựa theo từ trên xuống dưới trình tự Có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu Hết thể xin nhờ lao bản đại nhân Hàng vũ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua Chủ yếu lấy nhất nhị giai đá sở kỳ hiệu làm chủ ngoài ra còn cầu mua một chút màu lục linh khí nước thuốc cái này một khoản tiền đập xuống các kỹ năng toàn bộ tiêu hóa cũng điểm đầy tô vân băng chí ít có thể có được hai cái trở lên hoàn chỉnh nhị giai truyền thừa nàng thực lực có thể lập tức thu hoạch được một cái bay vọt về trước hàng vũ sản khoái nói không có vấn đề tô vân băng lại lấy ra một bút tinh thạch ừm, cái này còn có tổng giá trị một vạn ba ngàn bạch tinh khoảng trừng tinh thạch trong đó một vạn đến từ linh tế hội mấy lao giả mặt khác ba đến từ bảng đại hải tào duệ Lâm Lam đồng học ở bên trong, là nội bộ nhân viên mua hộ thỉnh cầu. Nàng dừng lại một cái nói tiếp, người một nhà phí thủ tục liền miễn A, nhưng là linh tế hội đám người kia, ta đã cùng bọn hắn nói qua, thu ba thành mua hộ phí. Hàng vũ giật nẻ cả mình, một vạn chẳng phải trực tiếp lấy đi ba ngàn. Người cái này mua hộ phí muốn thật là độc các ca. Tô Vân Bang xem thường, ta vốn là muốn năm thành, nhưng xem ở lão tô trên mặt mũi, đành phải giảm hai thành. Cầu tô chính thành bóng ma tâm lý diện tích. Tô Vân Băng nói, những này kiếm được thủ tục phí, người hai ta một thế nào? Thứ mà bọn họ cần, ta cũng đã gửi đi cho ngươi. Tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm? Hàng Vũ sảng khoái đồng ý. Các lộ tinh thạch hết thẻ đúng chỗ. Hàng Vũ ôm lấy chịu nặng mấy vạn tinh thạch, đợi đến linh giới cánh cửa làm lệnh kết thúc về sau, lập tức mang theo Hư Kỳ, Tiểu Bạch đi vào Hoang Cốc trấn. Hắn vừa mới đi vào Hoang Cốc trấn, lập tức liền bị Lao Triệu tìm tới, nhất quán trầm ổn Triệu Minh giờ phút này hai đầu lông mày có chút ngưng trọng cùng lo nghĩ ngươi tới vừa vặn ta đang muốn liên hệ ngươi đây thế nào triệu minh trả lời nói có một cái chưa thấy qua linh giới trí tuệ loại ngay tại hai mươi phút trước xuất hiện tại hoàng cốc trấn phụ cận hắn điểm danh muốn gặp thân là lãnh chúa ngươi hàng vũ sửng sốt hắn là ai triệu minh nói thân phận bây giờ còn không thể xác định nhưng tự xưng là đại lãnh chúa phái ra người mang tin tức đại lãnh chúa người hàng vũ cho mày Hoang Cốc Trấn bị cướp đoạt mới trôi qua 3 ngày, người quản lý khu vực này đại lãnh chúa liền đã phát hiện sao? Đây đối với Hàng Vũ đến nói không phải chuyện gì tốt, bởi vì Hoang Cốc trấn bây giờ lực lượng có thể còn lâu mới có được biện pháp cùng thống trị toàn bộ khu vực đại lãnh chúa đánh đồng. Chương 343, Sa Tuyền Thành. Hàng Vũ đối với chuyện này cũng không dám chủ quan. Hắn nói với Triệu Minh, đi sơ tán tất cả mọi người, đừng để quá nhiều người bị đại lãnh chúa sứ giả phát hiện. Triệu Minh hỏi: Ngươi là lo lắng bị đại lãnh chúa kiên kỵ. Hàng Vũ gật đầu một cái nói, quá nhiều người, cái này tại tiểu lãnh chúa lãnh địa phi thường khắc thường, nếu như bị đại lãnh chúa phát hiện, đồng thời bởi vậy nhớ thương, đối với chúng ta khẳng định không có cái gì chỗ tốt. Triệu Minh Minh Bạch Hàng Vũ lo lắng cái gì? Hắn lập tức xuống dưới an bài, để tất cả người bình thường, toàn bộ đều che giấu, lại để cho tất cả thế lực đại biểu, thông chi mình đoàn đội thành viên, ở sau đó mấy giờ, không cần trở về thành trấn hoặc hạn mức cao nhất Hàng vũ thì đem hoang cốc chấn tất cả binh sĩ đều tụ tập lại, khoảng chừng hơn hai trăm, trong đó hơn phân nửa là hàng vũ đoàn đội, mặt khác hơn phân nửa là mặt khác đoàn đội. Lúc này hết thể lôi ra đến, miễn cưỡng chống đỡ khe chống chẳng diện. Ngay sau đó, hàng vũ giải trừ hoang cốc chấn trước mặt pháp thuật cả bấy mấy đạo kết giới, mở ra hoang cốc chấn cửa chính, đem tự xưng là đại lãnh chúa sứ giả linh giới trí tuệ loại cho xin mời tiến đến, do xét đối phương một chút, đây là một cái chưa thấy qua bộ tộc có trí tuệ. Hán nửa người trên cùng nhân loại rất gần, có được màu đồng cổ làn ra, toàn thân đao tức dịu đục cơ bắp, màu tóc hiện ra trong nhân loại sẽ không xuất hiện hỏa hồng sắc. thoạt nhìn là cái nam tính trắng hán. Hán nửa người dưới lại là một loại nào đó động vật thân thể, có điểm giống hiệu, nhưng càng giống ngựa, có được bốn đầu móng ngựa giống như chân, đồng dạng cường tráng hữu lực, tràn ngập cường đại lực bộc phát. Ta là xa tuyển thành chi chủ, chiến tranh bá chủ cả lũng lò thuộc hạ, các ngươi có thể xưng hô ta xạ mộ tổ cái này nửa người mã tộc linh giới người nghênh ngang đi vào hoang cốc trấn mấy trăm người loại binh sĩ hiện ra tại trước mắt hắn thoạt nhìn không có kiêng kỵ hoặc sợ hãi trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại ngạo mạn cùng tự tin toàn thân hắn trên dưới trang bị tất cả đều hiện ra màu lục linh năng vầng sáng vũ khí trong tay là một thanh cán dài chiến phủ càng là một thanh nhìn phẩm chất cực cao trắng xanh vũ khí chí ít cấp mười một đồ trang sức trang bị đều là nguyên bộ mặc dù tạm thời không có phát hiện lam sắc trang bị vết tích nhưng là cũng không bài trừ tên trước mắt này trên thân, có màu lam phẩm chất trang bị hoặc vật phẩm, dù sao có thể được phái đến cái này tới, khẳng định là đại lãnh chúa thân tín. Theo trên thực lực tới nói, hắn hẳn là sẽ không so nguyên hoang cốc chấn lãnh chúa lũ kèn kém, làm không tốt sẽ còn càng mạnh. Hắn tự xưng xả mộ tổ đồng thời xưng hô sa tuyển thành lãnh chúa vì chiến tranh bá chủ cần lò. Linh giới người có khi sẽ lấy mình một cái nào đó truyền thừa đến làm mình tên hiệu. Chiến tranh bá chủ là một cái tứ giai truyền thừa Điều này nói rõ hùng cứ xa tuyển thành đại lãnh chúa, hắn chí ít có được một cái hoàn chỉnh tứ giai truyền thừa, chính là không biết được có phải là một cái duy nhất, nhưng là dù là chỉ có một cái, cũng là phi thường khó có thể đối phó nhân vật. Dù sao đây chính là tứ giai truyền thừa A. Hàng vũ ngay cả một cái tam giai truyền thừa đều không có. Một cái hoàn chỉnh tứ giai truyền thừa đối thực lực tăng phúc, chí ít có thể bù đắp được ba cái tam giai truyền thừa. Chỉ có thể nói thổ dân tại nội tình phương diện này ưu thế quá lớn hoàn toàn không phải dáng lâm người có thể so sánh hàng vũ tâm niệm cấp chuyển mặt ngoài rất bình tĩnh giọng nói không tiêu ngạo không tự ti nói ta là hoang cốc trấn đương nhiệm lãnh chúa hàng vũ ta đem chuẩn bị kỹ càng phong phú thịt rượu hoan nên cường đại xa tuyển thành sứ giả Sa Mộ tô lạnh nhạt nói cắn lo đại lãnh chúa trước mấy ngày đột nhiên kinh ngạc phát hiện xa tuyển thành thạch miếu bên trong có một tòa thuộc về sài lang nhân lãnh chúa pho tượng ngã xuống một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chủng tộc cướp đoạt thuộc về xài lang nhân thành trấn, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? hàng vũ trả lời nói chúng ta đến từ phương Bắc Lục Nguyên hành tinh bởi vì mất đi gia viên không thể không chạy nạn đi vào Hoang Nguyên hành tinh làm đến bắc thương địa khu về sau nội nhập xa tuyển thành phạm vi quản hạt lại nhận xài lang nhân đánh lén đang phản kích phía dưới may mắn đoạt được Hoang Cốc trấn. Lục Nguyên hành tinh là Hoang Nguyên hành tinh phương Bắc một cái hành tinh hình dạng mặt đất là đại thảo nguyên cho nên được xưng là Lục Nguyên hành tinh hàng vũ chỗ Hoang Nguyên hành tinh cũng có thể chia nhỏ ra rất nhiều khu vực trong đó bắc bộ một khối lớn khu vực được gọi là bắc thương hoang cốc trấn ngay tại bắc thương góc tây bắc giáng lâm người thân phận không thể tùy tiện tiết lộ bởi vì tại một ít thổ dân trong mắt giáng lâm người cùng người xâm nhập không có gì khác biệt bởi vậy một khi bị thổ dân biết giáng lâm người thân phận khẳng định sẽ khiến những này thổ dân kịch liệt bắn ngược trước nói bừa một cái hoang ngôn linh rơi quá rộng lớn nhân khẩu quá mỏng manh chủng tộc quá phong phú vì lẽ đó tin tức truyền lại hiệu suất phi thường chậm đối với hoang nguyên tỉnh bên ngoài địa khu, cho dù là đại lãnh chúa cũng biết rất ít. Có thể giấu nhất thời là nhất thời, việc cấp bách là giấu tài đứng vững góc chân. Theo lẽ thường tới nói, hoang cốc chấn vẹn vẹn một cái ở vào nơi hẻo lánh bên trong, phi thường không có ý nghĩa nhỏ lãnh địa, tối thiểu nhất đối với xa tuyển thành chỗ như vậy đến nói là dạng này, không có gì bất ngờ xảy ra. xa tuyển thành chi chủ, chiến tranh bá chủ cả lũ lỏ cũng không để ý ai trở thành hoang cốc chấn lãnh chúa. dù sao tại linh giới chỗ như vậy lãnh địa bị từng cái chủng tộc cấp tới cướp đi đều là rất bình thường có hai đại quy tắc trò chơi thứ nhất tiểu lãnh chúa muốn hướng đại lãnh chúa tiến cống thứ hai tiểu lãnh chúa không thể ý đồ khiêu khích hoặc uy hiếp lớn lãnh chúa bình thường chỉ cần tuân theo quy tắc trò chơi đại lãnh chúa không những sẽ không ngăn cản tiểu lãnh chúa ở giữa lẫn nhau đem chó đầu góc đánh ra đến ngược lại vui với trông thấy quản hạt phía dưới lãnh địa lẫn nhau công phạt chiến tranh sẽ sinh ra hao tổn mà hao tổn liền sẽ mang đến suy yếu Đại lãnh chúa vì bảo vệ địa vị của mình, bình thường sẽ tận lực bảo hộ nhỏ yếu lãnh chúa. Trái lại, nếu như một cái nào đó tiểu lãnh chúa quá đột xuất, thậm chí sẽ cổ động mặt khác mấy cái tiểu lãnh chúa liên hợp lại đối nó tiến hành chân ép. Hoang cốc trấn vốn chính là sa tuyển thành quản lý phạm vi phía dưới một cái tương đối kém lãnh địa, vì lẽ đó đại lãnh chúa cần lọ cho phép lũ kẹt nộp lên tám thành sản xuất làm phí bảo hộ, từ đó cấm chế mặt khác lãnh chúa tiến công hoang cốc trấn. Nếu không hoang cốc trấn không có khả năng tiếp tục phát triển một năm sơ tại bị xài lang nhân chiếm lĩnh mới bắt đầu liền bị mặt khác lãnh chúa nuốt sống. sạ mổ tổ là xa tuyển thành phái tới sứ giả, một mặt là tìm hiểu một chút chiếm lĩnh hoang cốc chấn cái chủng tộc này tình huống cùng thực lực, một mặt khác là đại biểu đại lãnh chúa đối hoang cốc chấn tuyên dương xa tuyển thành chủ quyền uy nghiêm. hàng vũ vừa cấp đoạn hoang cốc chấn, còn không phải khiêu chiến đại lãnh chúa thời điểm. bởi vậy chỉ có thể biểu hiện khiêm tốn điệu thấp, trước tiên đem người sứ giả này chiêu đãi tốt, miễn cho hắn trở lại xa tuyển thành về sau. tại đại lãnh chúa trước mặt nói huyên thuyên. Hàng Vũ đem Triệu Minh đều đến, tôn kính xa tuyển thành sứ giả, vị này là ta đắc lực nhất thuộc hạ, cũng là Hoàng Cốc Trấn hiện tại phó lãnh chúa Triệu Minh, nếu như ngài đối Hoàng Cốc Trấn có cái gì bất mãn, có thể tùy thời đối với chúng ta nói ra. Sạ mổ tô do xét một chút Hàng Vũ, lại đánh giá một chút Triệu Minh, khoe miệng của hắn giật, giật, tựa hồ lộ ra vẻ khinh thường, Hoàng Cốc Trấn lãnh chúa, thật sự là một đời không bằng một đời. Triệu Minh cùng Hàng Vũ liếm nhau. Triệu Minh đi lên cười làm lành nói, vâng vâng vâng. Sứ giả đại nhân cũng nhìn thấy, chúng ta có thể đoạt lấy hoang cốc chớn, thuần túy thật chỉ là may mắn mà thôi, hiện tại đã không có thừa cái gì bộ đội, mà xem như một cái lang thang trùng tộc, chúng ta là thật không có cái gì tài nguyên, ngài nhìn cái này thuế má tiến cống sự tình. Sa mộ tô lạnh giọng nói, thuộc về sa tuyển thành lợi ích, một tơm một hảo cũng không thể ít, nếu như các ngươi không có năng lực này, liền không xứng chiếm lĩnh tòa thành này chớn. Dựa theo sài lang nhân thời kỳ tiêu chuẩn. Sai Lang Nhân Bình quân mỗi ngày nộp lên tài nguyên số lượng như sau. 1. Tổng giá trị 1000 bạch tinh tinh thạch. 2. Cấp 10 màu xám tài liệu 900 phần hoặc đợi giá trị vật phẩm. 3. Cấp 10 màu trắng tài liệu 300 phần hoặc là chờ giá trị vật phẩm. Hoang Cốc chấn kiến trúc bên trong có một tòa thành miếu, tài liệu thông qua trong đó tế đàn lấy hiến tế phương thức, liền có thể trực tiếp bị truyền tống đến xa Tuyên Thành. Bình thường 4-5 ngày liền muốn hiến tế một lần. Đây tuyệt đối là một bút nặng nghề tài nguyên áp lực nếu không sài lang nhân chiếm lĩnh hoang cốc trấn một năm không đến mức mới tạo một ngàn binh đại lanh chúa thông qua bóc lột tiểu lanh chúa đã có thể lớn mạnh tự thân cũng có thể ức chế uy hiếp có thể nói là một công đôi việc sự tình. hàng vũ đối triệu minh làm một ánh mắt ý tứ tranh thủ thời gian giải quyết ra hòa này mặc dù nhân loại có hiện thế sản nghiệp cùng con đường rất nhanh liền có thể để cho hoang cốc trấn khôi phục nguyên khí thậm chí cấp tốc siêu việt sài lang nhân thời kỳ có thể nghĩ đến mỗi ngày đều muốn giao nạp nhiều như vậy tài nguyên liền khó chịu Hàng Vũ không có khả năng cam tâm vĩnh viễn làm một cái nho nhỏ hoàng cốc trấn lãnh chúa. Mà nhân loại cái này dáng lâm tộc chưa hoàn toàn thả ra tiềm lực, cũng không phải nho nhỏ hoàng cốc trấn có thể chứa đựng. Sa Tuyền thành sớm muộn muốn đem nó công phá. Đại Lãnh chúa cắn lo đầu, Hàng Vũ sớm muộn cũng phải chặt đi xuống làm cầu để đá, hiện tại bó lớn bó lớn cống hiến tài nguyên, cùng tư địch có cái gì khác nhau? Nhưng hoàn toàn không giao nộp nạ kèn định cũng không thực tế, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Không có có được cường đại đến đủ để cải biến quy tắc trò chơi lực lượng trước kia, chỉ có thể đàng hoàng tuân theo thế giới này quy tắc trò chơi. Chỉ có thể hàng vũ tin tưởng. Trong đó nhất định có hòa giải không gian. mươi 344, lần nữa mở ra cửa hàng. Triệu Minh như là đã thông qua mình con đường học được linh giới ngôn ngữ, tự nhiên cũng liền trở thành trong đoàn đội hàng vũ bên ngoài, một cái duy nhất có thể cùng dị tộc trực tiếp giao lưu cao tầng. Đã như vậy, giải quyết xã mồ tổ chuyện liền giao cho hắn triệu minh trước kia là ai bằng thành đưa ra thị trường công ty chủ tịch dù là triệu minh không phải truyền thống thương nhân là đại học danh tiếng song học vị học bá thung lũng si ly côn làm việc mười năm mới về nước lập nghiệp du học về tinh anh phái thuộc về kỹ thuật hình lão bản nhưng xét đến cùng là cái thương nhân sinh ý trận cơ bản thủ đoạn không có khả năng sẽ không cùng tại ân tình xã hội lớn lên kẻ già đời so sánh linh giới thổ dân từng cái quả thực đều là thẳng tính ngay thẳng bòi triệu minh thông qua các loại lôi kéo làm quen thủ đoạn Rất nhanh liền lấy được xạ mộ tổ hào cảm, hắn rèn sắt khi còn nóng, đưa tặng đưa một bút lục tình, cộng thêm một chút tài liệu trang bị làm lễ vật, Hối lộ ngông ngựa hai bút cùng vẽ, để xạ mộ tổ cảm thấy có chút lâng lâng. Cái chủng tộc này cùng mình trước kia tiếp xúc qua đều không giống, bọn hắn cứ việc rất yếu, nhưng là rất biết giải quyết. Tốt, hoang cốc chấn tình huống, bản đặc sử cũng là nhìn ở trong mắt. Cân nhắc đến các ngươi tình huống, ta có thể hướng cằm lo đại lãnh chúa cầu tình tháng thứ nhất bên trong chỉ cần giao nạp xài lang nhân một nửa cung phụng là được nhưng là các ngươi cũng phải ghi nhớ quy củ chính là quy củ bởi vì cung phụng quá ít quan hệ xa tuyển thành nhiều nhất sẽ chỉ thừa nhận các ngươi lãnh chúa tư cách nhưng cũng sẽ không cho hoang cốc trấn ngoài định mức bảo hộ lời nói này ý tứ rất rõ ràng xác mô tô có thể giúp đỡ giảm miễn một nửa cung phụng nhưng hoang cốc trấn cũng sẽ bởi vậy mất đi xa tuyển thành bảo hộ xài lang nhân thời kỳ hoang cốc trấn thực lực rõ ràng không quá mạnh vì cái gì có thể an an ổn ổn phát triển một năm. Toàn bởi vì đạt được sa tuyển thành bảo hộ, đại lãnh chúa cấm chỉ tiểu lãnh chúa nhóm đối Hoang Cốc chấn động thủ. Đã mất đi bảo hộ Hoang Cốc chấn. Đến tột cùng sẽ lâm vào cái gì tình cảnh liền thật khó mà nói. Theo ta được biết, Hùng Điệu Tinh lãnh chúa ủy rồ, Hôi Hải Nhân lãnh chúa Kim Chủ ý, còn có Dã chư Nhân lãnh chúa Xích Nha đã sớm đối Hoang Cốc chấn có chỗ kiên kỵ. Nhất là Hùng Điệu Tinh lãnh chúa ủy rồ, Hoang Cốc trấn tại Sài Lang Nhân tiến đến trước đó Vốn là hùng địa tinh nhất tộc lãnh địa một trong Sa mô tô nói Các ngươi chỉ có đóng đủ cung phụng Mới có thể thu được sa tuyển thành che chở Triệu minh đối với dạng này Kết quả hiển nhiên phi thường bất mãn Hắn vừa định tiếp tục bỏ công sức thời điểm Hàng vũ đối với hắn làm một ánh mắt Cũng nói với sa mô tô Đa tạ sứ giả nhắc nhở Chúng ta nhất định mau chóng phát triển Tranh thủ sớm ngày hướng sa tuyển thành cung cấp đầy đủ cung phụng. Sa mô tô hài lòng nhẹ gật đầu Hắn không có ở hoang cốc một cái ngóc ngách nhỏ lãnh địa với hắn mà nói thực sự không có gì tốt ngốc vì lẽ đó tại cùng hàng vũ bọn người đàm luận tốt về sau xã mô tô liền trực tiếp rời đi hoang cốc trấn hàng vũ triệu minh cùng với khác mấy vị cốt cán thành viên giờ phút này đứng tại hoang cốc trấn trên tường thành nhìn xem bán nhân mã nhanh chóng rời đi hẻm núi bóng lưng trên mặt đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì triệu minh hỏi vì cái gì không tiếp tục tranh thủ một cái hàng vũ hai tay vẫn ôm trước ngực nói xa tuyển thành đám này bán nhân mã không dễ trọng chỉ cần bảo đảm bọn hắn không tại xuất hiện giai đoạn đối với chúng ta động thủ mặt khác mấy cái tiểu lãnh chúa đối với chúng ta mà nói không đáng để lo triệu minh vẫn còn có chút không hiểu chúng ta dù cho có thể ngăn cản những này tiểu lãnh chúa tiến công nhưng là hoang cốc trấn gặp tiền đánh tóm lại cũng là lại nhận tổn thất hàng vũ ghé mắt nhìn hắn một cái nói lao triệu ngươi nói thế nào cũng là xí nghiệp ra ánh mắt buông dài xa một chút được không mục đích cuối cùng của chúng ta chẳng lẽ chỉ là cái này hoang cốc trấn sao triệu minh rơi vào trầm tư Hắn không ngốc rất nhanh liền nghĩ rõ ràng cũng nói, ngươi là đang cố ý chế tạo hoang cốc chấn bị phụ cận lãnh chúa tiến đánh cơ hội. Ngươi nghĩ lấy hoang cốc chấn làm trung tâm, sát nhập thôn tính phụ cận những này lãnh địa. Hàng vũ gật gật đầu, nếu như chúng ta chủ động tiến công những này lãnh địa, không khỏi cũng lộ ra quá trói mắt. Nhưng nếu như có thể dẫn bọn hắn đến công thành, ngược lại có thể lợi dụng loại biện pháp này hao tổn bộ đội của bọn hắn. Từ Thiên Hoa lúc này cũng tại, hắn gật đầu, một tòa hoang cốc trấn không có khả năng chứa được nhân loại hướng chung quanh xâm lược huyết trường, là thời gian vấn đề sớm hay muộn cùng nó chủ động động thủ không bằng khai thác bị động mấy vị phụ cận tiểu lãnh chúa không dùng đến mấy ngày bọn hắn liền sẽ phát hiện hoang cốc trấn đã đổi chủ bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này vì lẽ đó một trăm phần trăm sẽ cầm hoang cốc trấn khai đao bọn hắn nhưng lại không biết nhân loại nhìn rất nhỏ yếu kỳ thật trưởng thành lực buộc phát phi thường kinh người chờ bọn hắn phát hiện hoang cốc trấn đổi chủ quyết định đối hoang cốc trấn động thủ đồng thời biến thành hành động thời điểm nhân loại cũng sớm đã thích ứng cũng tại hoàng cốc trấn đứng vững góc chân những này tiểu lánh chúa một khi tiến công liền sẽ phạm phải sai lầm lớn bọn hắn coi hoàng cốc trấn là con mồi nhưng lại không biết hoàng cốc trấn mới là nhìn chằm chằm thợ săn bọn hắn cho là mình là kẻ xâm lược lại sẽ không ý thức được hoàng cốc trấn mới thật sự là cường thế kẻ xâm lược hàng vũ trong thời gian ngắn khẳng định sẽ an tâm làm ruộng an tâm tạo binh an tâm phát triển tận lực bày ra một bộ trống giống nhỏ yếu bộ dáng này chủ yếu là vì tê liệt xa tuyền thành Để tránh không thể đối kháng đại lãnh chúa, quá sớm đối với nhân loại sinh ra kiên kỵ Cái này mấu chốt làm sao có thể chủ động khuyết trương Biện pháp tốt nhất chính là dĩ giật đãi lao, dù địch tới phạm Là mấy vị lãnh chúa thay phiên tiến đánh mấy lần đều vô công mà trở lại Đột nhiên ý thức được Hoàng Cốc Trấn cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy Thời điểm, bọn hắn đã ở trong quá trình này hao tổn không số ít đội Chỉ cần thời cơ chín mồi Hàng vũ cùng mọi người tộc hội xuất lĩnh quân đội đi ra Hoàng Cốc Trấn Nhân loại tại đại lãnh chúa đều không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, nhất cử đem phụ cận mấy cái lãnh địa đều lấy xuống, từ đó triệt để đặt vững cát cứ một phương của diện. Sa Tuyền Thành coi như kịp phản ứng. Lúc này cũng có chút quá trễ. Hàng Vũ nói, kế hoạch về kế hoạch, chiến lược về chiến lược, chúng ta không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, dù sao đối với Sa Tuyền Thành thực lực khó mà ước định, Sa Tuyền Thành chỉ hạ các lãnh chúa tình huống cũng hoàn toàn không hiểu rõ, chúng ta vẫn là phải làm tốt ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị. Từ thiên hoa sang sảng cười một tiếng nói, nhân loại chúng ta cùng những này thổ dân so sánh cứ việc không chiếm địa lợi, nhưng chúng ta phía sau thế nhưng là có toàn bộ hiện thế cung cấp tài nguyên cùng ủng hộ, ta nghĩ nhất định có thể dùng những này thổ dân nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ phát triển. Hàng vũ từ chối cho ý kiến cười cười. Mấy người trở lại Hoang Quốc trấn quảng trường. Cảnh báo giải trừ, nên trở về tới trở về, nên thượng tuyến thượng tuyến, nguyên bản quặng cu ẽ Hoang Quốc trấn quảng trường, lập tức liền một lần nữa náo nhiệt hàng vũ tính toán thời gian cảm thấy không sai biệt lắm hắn lúc này tuyên bố ta chuẩn bị mở ra thần bí cửa hàng có nhu cầu chuẩn bị sẵn sàng tới xếp thành hàng giang nam nghe xong lời này lập tức hoan hô lên đại thần và thuế trương tiểu cường cũng kích động nói ta đã sớm đang chờ giờ khắc này hàng vũ đối với thần bí thương nhân chuyện một mực khai thác giữ bí mật vì lẽ đó mình đoàn đội bên ngoài người đều không biết linh kiếm cục người giờ phút này một mặt mậm bức cũng không có làm tốt sung túc chuẩn bị luke mấy người đều rất không hiểu Vì cái gì hàng vũ thủ hạ đám người này cao hứng như vậy? Thần bí cửa hàng là cái gì? Vì cái gì hàng vũ có thể mở ra? Đối với cái này, hàng vũ là không có chút nào gánh nặng trong lòng, để hoang cốc chấn những người khác có thể cọ thần bí cửa hàng. Đây đã là một cái rất lớn phúc lợi, không có thu bọn hắn tiền đã rất khẳng khái, làm sao lại sớm để nhóm này người chuẩn bị? Dù sao, cho dù là thần bí thương nhân đại lão, hắn mỗi lần mang theo vật phẩm cũng không phải vô cùng vô tận hàng vũ đặc biệt bao che khuyết điểm đối với mình người từ trước đến nay khẳng khái trượng nghĩa đối với người ngoài liền tương đối tính toán chi ly hàng vũ thổi lên thần bí đồng tiếu một trận thời không vặn vẹo bên trong thần bí thương nhân vượt qua vô số thời không hưởng ứng triệu hoán đi thẳng tới trước mặt mỗi một lần thần bí cửa hàng mua sắm đều rất mấu chốt tăng lên cơ hội hàng vũ suy nghĩ là nên cho mình làm cái tam giai truyền thừa chương ba trăm bốn mươi lăm tăng lên truyền thừa triệu hoán tiêu hao năm nghìn linh khí từ mọi người gánh vác giữa trời ở giữa giống mặt nước đồng dạng bị chậm rãi sau khi tách ra một cái vừa gầy vừa lùn người mặc rộng lớn áo bào đen đầu đội màu đen mũ tay mang găng tay đen mặt nạ che khuất mặt trừ một đôi thâm thúy con mắt bên ngoài từ đầu đến chân lại không có một tấc bại lộ ở bên ngoài ra hỏa xuất hiện tay hắn cầm một cây dây cương ngay tại đem một đầu tướng mạo kỳ lạ sinh vật từ phía sau lưng vặn vẹo không gian bên trong lôi ra ngoài các người, khách nhân tôn kính hoan nghênh lần nữa quan tâm chăm sóc Ta là 90.020 tư số. Giang Nam rất hiểu lễ phép chủ động đeo lên, thần bí thương nhân đại lao tốt. Dự theo thứ tự tới, hàng vũ lên trước, triệu minh, từ thiên hoa bọn người tiếp theo. Mọi người vài ngày trước liền đã tại làm chuẩn bị, chuẩn bị tinh thạch, thống kê nhu cầu, lại tiến hành nộp lên, để đầu mục đội trưởng thống nhất mua sắm, cứ như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dù sao, thần bí cửa hàng mỗi một lần chỉ mở ra 2 giờ. Người nơi này nhiều như vậy, Mỗi người tất cả lên mua một vòng vật là không thể nào. Bởi vì, dù là mỗi người chỉ cần hao tổn một phút, cũng chỉ có thể thỏa mãn 120 người mà thôi. Ngoài ra, thần bí thương nhân mỗi lần mang theo hàng hóa cứ việc nhiều nhưng cũng không phải vô hạn. Bởi vậy xếp hàng bài càng trước, có thể mua được đồ tốt xác suất càng lớn, vì lẽ đó hàng vũ dựa theo đội ngũ đẳng cấp cao thấp, để cho mình cùng triệu minh từ thiên hoa ưu tiên mua sắm, tiếp theo là Giang Nam một đám cốt cán thành viên cùng đội trưởng chờ hàng vũ đoàn đội đều mua sắm hoàn tất về sau cuối cùng đến phiên mặt khác đội ngũ về phần bọn hắn có thể mua bao nhiêu liền không liên quan hàng vũ chuyện hàng vũ cá nhân chủ bị tinh thạch nước là tổng giá trị một vạn bảy khoảng trường bạch tinh thuộc hàng vũ cá nhân toàn bộ tài chính tất cả đều sẽ tiêu tại cá nhân trên người hoặc là cậu tử tiểu bạch ở bên trong thân thuộc trên thân ngoài ra hàng vũ chủ đạo phía dưới đoàn đội gom góp bốn năm trăm bạch tinh trừ ngày thường tích lũy đoàn đội tài chính bên ngoài mỗi người đều gánh vác một bộ phận thuộc về công chúng góp vốn công cộng tiền khoản chủ yếu đem ra mua thêm cùng đoàn đội hoặc lãnh địa nhu cầu tương quan vật phẩm hàng vũ còn có tô lão sư chuyển giao một số lớn khoản tiền lớn chủ yếu là giúp tô vân băng cùng thanh long đoàn đội mua vật phẩm cộng thêm thu phí mua hộ ở bên trong hàng vũ không lãng phí thời gian hắn trực tiếp đôi thần bí thương nhân mở miệng nói ta muốn linh hồn minh ước khuyến giả khế ước người nơi này có hàng sao ít nhất phải cấp mười khế ước thần bí thương nhân trả lời ngay đương nhiên là có hàng Quyển giả khế ước, cấp 10 khế ước, màu lục thượng cấp phẩm chất, giá cả 120 màu lục tinh thạch. Linh hồn minh ước, cấp 10 khế ước, màu lục thượng cấp phẩm chất, giá cả 200 màu lục tinh thạch. Hàng vũ thấy này hài lòng gật gật đầu. Lúc trước hắn đã tại thần bí thương nhân trong tay mua qua một lần quyển giả khế ước. Lần trước mua chính là cấp 8 khế ước, vì lẽ đó chỉ cần 100 lục tinh, lần này bởi vì là cấp 10 khế ước, vì lẽ đó dùng nhiều một điểm tinh thạch, nhưng là điểm ấy chi tiêu là đẳng giá hàng vũ định đem sài lang nhân nghĩa lệ nổ dễ gù cùng đoàn đội khóa lại có thể sài lang nhân tính cách xảo trá giỏi thay đổi thay đổi thất thường chỉ có ký kết quyến giả khế ước mới có thể để cho người yên tâm sử dụng vì hoang cốc trấn chiêu mộ sài lang nhân lính trinh sát về phần linh hồn minh ước cái đồ chơi này thuộc về cỡ lớn nhiều người khế ước ân đại khái có thể hiểu thành nghiệp đoàn xin lệnh là thành lập cỡ lớn thế lực cỡ lớn tổ chức cần thiết một khi ký kết dạng này minh ước mấy trăm hơn ngàn người đoàn đội đều sẽ nhận khế ước lực lượng ảnh hưởng mặc dù sẽ sinh ra một chút cường độ thấp ước thuốc nhưng cũng sẽ mang đến rất nhiều tiện lợi đây là tại linh giới kiến thiết cỡ lớn thế lực cần thiết vật phẩm cấp mười minh ước đẳng cấp không cao chỉ có thể ký kết không cao hơn một ngàn người chỉ kéo trải qua khảo hạch nhân viên chính thức phần này linh hồn minh ước hoàn toàn đủ linh hồn minh ước giá cả so quyến giả khế ước quý không ít đeo trên người công khai quy ra xuống tới hơi ít một điểm trước tiên có thể bổ sung cầm xuống ba phần khế ước lại nói đến lúc đó nhiều lui ít bổ là được rồi làm xong sau đó muốn cân nhắc chính mình hàng vũ hy vọng có thể mau chóng tăng thực lực lên thực lực tăng lên biện pháp tốt nhất là cái gì đơn giản là kỹ năng trang bị bí dược trong đó chưa chuẩn bị bền bỉ hạn chế cũng có khả năng gặp phải quá hạn bí dược đơn giản là vĩnh cựu tăng trưởng cơ bản thuộc tính vì lẽ đó so sánh dưới tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao có thể nhất lâu dài phát huy tác dụng không hề nghi ngờ chính là đá sở kỳ hiệu bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân huống chi một khi đạt thành truyền thừa có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính một ít đặc thù cao giai truyền thừa trừ gia tăng thuộc tính càng có thể vĩnh cửu cải biến sinh mệnh hình thái hàng vũ trước tiên ở trong lòng làm một phen nhanh chóng tổng kết ta trên người bây giờ có được ba cái nhị giai truyền thừa một cái dị giới truyền thừa cộng thêm mấy cái kỹ năng mảnh vỡ theo thứ tự là nhất giai truyền thừa cung thủ nhị giai truyền thừa cuồng chiến sĩ nhị giai truyền thừa tật phong sứ giả Nhị giai truyền thừa chiến đấu chuyên gia, thiểm thước pháp sư mảnh vỡ thiểm thước thuật, bí pháp nhà nghiên cứu mảnh vỡ tinh thần nghiên cứu. Dựa theo ký ức, Truyền thừa danh sách phân biệt như sau: cung thủ ám sát giả thần tiên thủ, giả man nhân cuồng chiến sĩ cuồng bạo lanh chúa, trinh sát giả tật phong sứ giả tật ảnh vũ sĩ, đấu giả chiến đấu chuyên gia thiết huyết giáo quan. Hàng vũ vô luận tài nguyên vẫn là tài chính đều tương đối có hạ, hắn có thể tập trung lực lượng cùng linh khí đánh trước tạo ra một cái tam giai chuyển thừa tăng lên chiến lực như vậy quần bạo lãnh chúa cùng tật ảnh vũ sĩ tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao bởi vì hai cái này truyền thừa đối chính diện chiến lược tăng lên lớn nhất quần bạo lãnh chúa đối lực lượng thể chất thuộc tính quân chiến phạm vi công kích hiệu quả rõ rệt tật ảnh vũ sĩ si đối nhanh nhẹn tốc độ thuộc tính một vê một đơn đấu sẽ sinh ra to lớn tăng phúc về phần thiết huyết giáo quan mặc dù cũng có chỗ độc đáo của nó nhất là tại sinh tồn năng lực tăng lên cùng khống chế kỹ năng phương diện rất chắc tuyệt nhưng đối trước mắt hàng vũ mà nói mang tới thực chiến tăng lên, so ra kém hai vị trí đầu người. Cung thủ trước mắt chỉ là nhất giai truyền thừa. Có lẽ có thể thử một lần sung kích nhị giai ám sát giả. Tam giai thần tiễn thủ là rất sắc bén, nhưng là công kích từ xa sử dụng, chung quy không có cận chiến tần suất cao, lại bởi vì còn cách nhị giai ám sát giả, vì lẽ đó ưu tiên đẳng cấp bị bài về sau, trừ phi là tại trở lên ba cái truyền thừa kỹ năng đều không có hàng tình huống phía dưới, mới có thể hơi suy tính một chút. Ngoại trừ, căn cứ hàng vũ biết, Thiểm thước Pháp Sư ba cái kỹ năng theo thứ tự là, thiểm thước thuật, chuyển di thuật, không gian cảm giác. Bí Pháp Nhà nghiên cứu ba cái kỹ năng theo thứ tự là, tinh thần nghiên cứu, trí lực nghiên cứu, pháp thuật nghiên cứu. Cái trước là hy hi hữu không gian hệ truyền thừa, nếu có cơ hội nắm giữ, đương nhiên không thể từ bỏ. Cái sau là phổ thông nhất giai pháp trước giả truyền thừa, nhưng là bởi vì cái này truyền thừa đối tinh thần lực tăng phúc không sai, đã sở kỳ hiệu giá cả cũng sẽ không cao lắm, nếu như trong tay có thừa tiền, nhưng trực tiếp lấy xuống Hàng vũ nghĩ đến cái này đã coi ưu tiên trình tự cùng kế hoạch, hắn trực tiếp đôi thần bí thương nhân nói ra, ta muốn thấy nhìn cuồng bạo lênh chúa, tật ảnh vũ sĩ, thiết huyết giáo quan, ám sát giả, thiểm thước pháp sư, bí pháp nhà nghiên cứu đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ trực tiếp một hơi báo ra một chuỗi truyền thừa xưng hảo. Cái này khiến không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đều là chính hắn nhu cầu A? Nếu như là dạng này, hàng vũ cũng quá biến thái, một mình hắn làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy truyền thừa không nói những cái khác chỉ là linh khí tốn hao chính là khó có thể tưởng tượng a ngoài ra mỗi cái kỹ năng theo nắm giữ đến thuần thục đều cần một đoạn thời gian luyện tập càng là cao giai kỹ năng luyện tập cần thời gian càng nhiều nếu như đồng thời chế tạo chuyển thừa danh sách quá nhiều chỉ sợ rất khó an bài nhiều thời gian như vậy đi tu luyện bất quá chỉ cảm thấy nói cho những người này hàng vũ làm không tốt thật đúng là mua cho mình đá sợ kỳ hiệu bởi vì tất cả mọi người cùng hàng vũ kể vai chiến đấu qua rất rõ ràng hàng vũ thực lực Trên người hắn có những truyền thừa khác hoặc tương quan chức đưa truyền thừa sát xuất phi thường cao. Đây cũng là hắn vì cái gì mạnh như vậy nguyên nhân chỗ. Thần bí thương nhân cũng lộ ra vẻ giật mình. Bất quá một cái nghề nghiệp thương nhân, không gặp qua hỏi khách nhân tình huống. Huống chi là một có thể đồng thời tại chư thiên vạn giới làm ăn mạnh nhất linh giới thương nhân, dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó rất nhanh liền bắt đầu lục lọi lên, đồng thời một bên giới thiệu nói. Ngươi hỏi thăm truyền thừa quá nhiều, mà lại có không ít là tam giai truyền thừa. Cho dù là ta chỗ này cũng không nhất định đầy đủ, dù sao làm 90.024 số, ta cung ứng năng lực là nhận hạn chế. Đương nhiên, ngươi muốn, ta chỉ ít có một nửa. Trong lúc nói chuyện, thần bí thương nhân biểu hiện ra liên tiếp đá sở kỳ hiệu tin tức. Hàng vũ quét mắt một vòng xuống tới, lại phát hiện rất nhiều thiếu thốn, nhưng cũng đầy đủ tăng lên trên diện rộng thực lực. Chương 346, chiến lực tăng nhiều. Hàng vũ so sánh với đại đa số người mà nói là rất có tiền nhưng đánh tạo đắt đỏ tam giai truyền thừa khó tránh khỏi vẫn còn có chút xấu hổ ví tiền giông tuyết bằng hàng vũ hiện tại tài lực chỉ đủ chế tạo một cái tam giai truyền thừa khi thấy biểu diễn ra đá sở kỳ hiệu về sau trong lòng của hắn đã làm ra lựa chọn thần bí thương nhân biểu hiện ra tam giai kỹ năng bên trong tận ảnh vũ sĩ cùng thiết huyết giáo quan đều là không hoàn toàn thiếu khuyết mấu chốt nhất hoạch tâm kỹ năng dù sao cái này thần bí thương nhân phẩm giai không cao hắn có thể mang thương phẩm phẩm chất cực hạng cũng chỉ có thể là ám lam sắc phẩm chất không có mấu chốt nhất hạch tâm kỹ năng đánh như thế nào tạo truyền thừa a. Bởi vậy Tật Ảnh Vũ Sĩ cùng Thiết Huyết Giáo Quan chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thần Bí Thương Nhân một hơi biểu hiện ra ba cái cuồng bạo lãnh chúa kỹ năng, Ma huyết thức tỉnh, Ám xanh phẩm chất, nhiên huyết chi lôi đao, trắng xanh phẩm chất, cuồng nộ đăng kích, trắng xanh phẩm chất. Có người khẳng định sẽ kỳ quái. Hàng Vũ có tam giai kỹ năng cuồng nộ đấu khí, cũng là cuồng bạo lãnh chúa kỹ năng mạnh vỡ, cuồng bạo như vậy lãnh chúa chẳng phải là có được bốn cái kỹ năng. Trên thực tế đúng là dạng này. Theo tam giai truyền thừa bắt đầu, mỗi cái truyền thừa sẽ bao hàm 3 cái trở lên kỹ năng. Bất quá, lựa chọn kỹ năng lúc chỉ có thể tuyển trong đó 3 cái. Cái này mang ý nghĩa, theo tam giai truyền thừa bắt đầu, đối kỹ năng lựa chọn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Cuồng bạo lanh chúa kỹ năng 4 tuyển 3, đầu tiên ma huyết thức tỉnh là chủ kỹ năng là tất chọn, hàng Vũ cũng đã nắm giữ cuồng bạo đầu khí, thực tế phải đối mặt là một cái hai chọn một lựa chọn. Nhân huyết chi lưới đao cung nộ đạn kích đều là phạm vi công kích hiệu quả kỹ năng, cái trước hiệu quả là gia trì vũ khí trạng thái, tăng cường vũ khí lực công kích, gia tăng phạm vi công kích để vũ khí có thể đồng thời công kích nhiều cái mục tiêu tam dài kỹ năng. cái sau là phạm vi chấn động đả kích kỹ năng, thuộc về buộc phát loại kỹ năng, nháy mắt chuyển vận năng lực sẽ rất cường đại, đồng thời có phạm vi thoáng váng hiệu quả. hàng vũ hơi chút suy nghĩ quyết định lựa chọn nhiên huyết chi lưới đao, bởi vì nếu như là phạm vi buộc phát công kích. Hàng vũ cuồng bạo đấu khí cùng cuồng bạo đấu khí trước đưa kỹ cuồng nộ buộc phát cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Nhiên huyết chi lưới đao lực buộc phát không đủ mạnh, lại có thể tiếp tục cố định tăng thực lực lên. Mua xuống trước cái này hai khối đá sở kỳ hiệu đi. Ma huyết thức tỉnh tốn hao tổng giá trị 8.500 khoảng trường bạch tinh. Nhiên huyết chi lưới đao tốn hao tổng giá trị 4.000 khoảng trường bạch tinh. Chỉ là hai khối tam giai đá sở kỳ hiệu mà thôi. Liên móc sạch hàng vũ lần này chuẩn bị tinh thạch hai phần đây chính là hàng vũ không dám hy vọng xa vời đồng thời chế tạo tật ảnh vũ sĩ, thiết huyết giáo quan nguyên nhân chủ yếu. Cuồng bạo lãnh chúa cùng trở lên hai cái tam giai truyền thừa so sánh, nó tỷ suất chi phí hiệu quả đã rất cao. Một phương diện hàng vũ đã có một cái cuồng bạo lãnh chúa kỹ năng, một phương diện khác cuồng bạo lãnh chúa chủ kỹ năng ma huyết thức tỉnh trên thực tế là nhị giai chủ kỹ năng khát máu cuồng bạo tiến giai kỹ. đây cũng là vì cái gì cái này tam giai chủ kỹ năng chỉ là ám danh phẩm chất nguyên nhân cái này cũng trực tiếp để ma huyết thức tỉnh đá sở kỳ trở thành rẻ nhất tam giai kỹ năng một trong phải biết màu lam vật phẩm biết giá đều là màu lam tinh thạch quy ra xuống tới mới bỏ ra tám nghìn năm trăm bạch tinh tuyệt đối có thể tính tiện nghi cũng làm cho hàng vũ có thể có lưu tiền dư mua một chút mặt khác đá sở kỳ hiệu hàng vũ lười nhác lại nhìn tam giai kỹ năng hắn bắt đầu tinh thạch mua một nhóm nhất nhị giai kỹ năng tổng cộng có bốn khối đá sở kỳ theo thứ tự là truy tung tiện đá sở kỳ hiệu Chí lực nghiên cứu đá sở kỳ hiệu, pháp thuật nghiên cứu đá sở kỳ hiệu, không gian cảm giác đá sở kỳ hiệu. Truy tung tiễn giá cả quý nhất. Nó là màu xanh nhạt phẩm chất. Nhị giai truyền thừa ám sát giả chủ kỹ năng. Bởi vậy tốn hao tổng giá trị 2.100 khoảng trường bạch tinh. Tiếp theo là không gian cảm giác, mặc dù không gian cảm giác là nhất giai kỹ năng, nhưng là bởi vì thuộc về hy hi hữu truyền thừa quan hệ, giá tiền của nó so tuyệt đại đa số nhị giai kỹ năng còn muốn đắt đỏ tổng cộng tốn hao một nghìn sáu trăm khoảng trường màu trắng tinh thạch thật đáng tiếc Thiểm thước pháp sư một cái khác chuyển di thuật kỹ năng nơi này cũng không có về phần trí lực nghiên cứu pháp thuật nghiên cứu hai cái này pháp chức giả kỹ năng bị động liền rất rẻ tổng cộng cộng lại mới bỏ ra ba trăm tám mươi màu trắng tinh thạch tiền thật không trải qua tiêu tuấn a những ngày này tích lũy tinh thạch đến bước này cũng liền tiêu xài không xài biệt lắm hắn cầm bao quát mua hộ dự chi lợi nhuận ở bên trong ba lượng ngàn bạch tinh vì chính mình mua thêm một chút vật phẩm hữu dụng khả năng cần dùng đến tài liệu lại mua năm sáu khỏa đứng đầu nhưng lại không quá đắt đỏ nhất dài đá sở kỳ hiệu cầm tới hiện thế bên trong đi bao nhiêu có thể kiếm một bút mặc dù lấy hàng vũ đến hôm nay dần dần mở rộng sản nghiệp quy mô đối với những này lợi nhuận cũng không phải là rất coi trọng nhưng là thịt mỗi cũng là thịt xã hội loài người quá thiếu đá sở kỳ hiệu đá sở kỳ hiệu vẫn luôn tại tràn giá đây là ổn trám mua bán đương nhiên không thể quá mức Thần bí thương nhân mỗi lần mang đến đá sở kỳ cuối cùng có hạn. Hàng vũ không phải không nghĩ tới đến linh giới trước, nhờ quan hệ mượn cái ba hai vạn bạch tình, sau đó đem thần bí thương nhân trong tay nhất dài đứng đầu đá sở kỳ quét sạch sẽ, trở về trả hết nợ nần cùng tiền lãi về sau, còn có thể hung ác kiếm một số lớn lợi nhuận. Chỉ là như vậy làm đối với thành viên khác mà nói quá không tử tế. Loại này không được ứa chuộng sự tình vẫn là bất làm. Hàng vũ hiện tại là đoàn đội lanh tụ. Cách cục phải lớn một điểm. Tiếp lấy hắn bắt đầu giúp tô lão sư bọn người dựa theo danh sách ưu tiên trình tự tiến hành mua sắm tô vân băng nhu cầu đá sở kỳ hiệu chủ yếu là nhị giai truyền thừa huyễn thuật sư nhị giai truyền thừa nhặt xác người cộng thêm mấy cái vụn vặt kỹ năng bởi vì hàng vũ là thứ nhất trình tự mua sắm người vì lẽ đó mua vẫn tương đối đầy đủ mua hộ bộ phận cũng giống như vậy mọi người nhu cầu sáu bảy phần mười đều phải lấy thỏa mãn quá trình này nhìn như thật lâu kỳ thật theo bắt đầu mua được kết thúc hàng vũ tổng cộng cũng liền bỏ ra ba bốn phút Có thể nói, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn hung hăng khoe của một thanh. Hàng vũ một hơi vẩy ra tổng giá trị mấy vạn bạch tinh khoản tiền lớn. Một màn này khiến người khác, đặc biệt là không có chút nào chuẩn bị linh kiếm cục bọn người trợn cả mắt lên. Mặc dù trong đó khẳng định có mua hộ bộ phận. Bất quá có thể nhìn ra được, tối thiểu chứng 2 vạn bạch tinh là hàng vũ đầu tư cho mình. Lu Ke tức giận nói, ép cờ cờ, gia hỏa này quá có tiền. Chúng ta xuất hiện giai đoạn một lần chi tiêu ngàn thanh bạch tinh đều muốn thịt đau hơn nửa ngày, hắn thế mà duy nhất một lần tiêu xài hết mấy vạn. Cờ rít cũng một mặt phiền muộn, hắn phía sau màn thật không có thế lực lớn chỗ dựa. Nhiều như vậy tinh thạch đến cùng là nơi nào tới. Đi á nạ nói, ta nhìn liền xem như quốc gia thế lực, cũng rất khó đem nhiều như vậy tài nguyên, vô điều kiện nện ở một cái đầu người lên đi. Hắn khẳng định có mình kiếm tiền con đường, chỉ dựa vào cày quái là kiếm không được nhiều như vậy nhất làm cho mấy cái này linh kiếm cục buồn bực chuyện. Bọn hắn trước đó, căn bản cũng không biết còn có thần bí thương nhân dạng này bút. Đã sợ kỳ hữu một mực có tiền mà không mua được, có tiền không nhất định mua được, sớm biết có thể từ thần bí thương nhân mua được, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đập nồi bán sát, mỗi người chuẩn bị cho mình cái mấy ngàn tinh thạch a. Những người khác cũng nghị luận ầm ĩ, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy ghen tị. Hàng Vũ đoàn đội người thì tràn đầy kiêu ngạo. Xem đi, có tiền lại cứng hãn, đây chính là chúng ta lão đại. Trong đó triệu minh khi nhìn đến hàng vũ tiêu, tuấn, hơn 8.000 tinh thạch mua xuống một khối tam dài đá sợ kỳ hiệu. Hắn cũng đột nhiên nhớ tới trước đó hàng vũ cho mình đồng thời đã học tập sát khí hấp thu, giờ mới hiểu được khối này đá sợ kỳ hiệu giá trị cùng phân lượng, trong lòng không khỏi cũng là tràn đầy cảm kích. Đến phiên các ngươi Hàng vũ kiểm lại một chút vật phẩm. Có nhiều thứ cứ việc tiếc nuối không có mua đến. Nhưng là hơn phân nửa chủ yếu nhu cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Hàng vũ không có lãng phí thời gian trước mắt linh khí tương đối sung túc vì lẽ đó theo thứ tự học tập mấy cái kỹ năng ma huyết thức tỉnh là khát máu cùng bạo tiến giai bản nó hiệu quả càng khủng bố hơn uy lực cũng càng thêm cường hãn nhiên huyết chi lưới đao là một cái đặc thù vũ khí trạng thái kỹ năng uy lực cũng rất mạnh về phần truy tung tiễn kỹ năng này tên như ý nghĩa nó có thể cùng mặt khác tiễn thuật điệp ra sử dụng thật to kéo dài mũi tên bắn ra uy lực cùng tầm bắn đồng thời còn có thể để mũi tên có tự động theo dõi mục tiêu năng lực Thiểm thức pháp sư kỹ năng không gian cảm ứng là một cái cảm giác hình kỹ năng có thể phụ trợ thiểm thức thuật thi triển từ đó tăng lên thiểm thức thuật hiệu quả đồng thời có thể làm cường lực phạm vi nhỏ điều tra kỹ năng hữu hiệu, hiệu nhìn thấu mắt thường không thể gặp tận tàng mục tiêu cuối cùng là trí lực nghiên cứu pháp thuật nghiên cứu bởi vì là nhất giai kỹ năng bị động không hao phí cái gì linh khí trực tiếp cho thăng mắt cấp hàng vũ thuận lợi kích hoạt nhất giai pháp trước truyền thừa bí pháp nghiên cứu giả cũng thu hoạch được như sau thuộc tính cường hóa tinh thần nghiên cứu Kỹ năng bị động, trước mắt đẳng cấp ba, vĩnh cửu gia tăng bốn điểm tinh thần thuộc tính, gia tăng bảy điểm tinh thần lực, cường hóa trí lực nghiên cứu. Kỹ năng bị động, trước mắt đẳng cấp ba, vĩnh cửu gia tăng hai điểm trí lực thuộc tính, gia tăng năm điểm pháp thuật công kích, cường hóa pháp thuật nghiên cứu. Kỹ năng bị động, trước mắt đẳng cấp ba, nhất giai pháp trước kỹ năng tinh thần lực tiêu hao hai mươi lăm phần trăm. Bí pháp nghiên cứu giả truyền thừa, nhất giai truyền thừa, vĩnh cửu trí lực một, vĩnh cửu tinh thần hai, vĩnh cửu pháp thuật công kích ba vĩnh cựu tinh thần lực tám hàng vũ đối cấp này truyền thừa hiệu quả vẫn tương đối hài lòng tuy nói là pháp trước giả truyền thừa nhưng là đối với mình đồng dạng thực dụng a hàng vũ cũng sớm đã nắm giữ tinh thần nghiên cứu kỹ năng này lúc ấy vừa thăng đầy lúc thuộc tính là tinh thần thuộc tính ba tinh thần lực sáu bây giờ bị truyền thừa từng cường hóa về sau biến thành bốn bảy thực tế tinh thần lực vĩnh cựu gia tăng hai điểm nhất giai truyền thừa mang tới tăng phúc tinh thần thuộc tính hai tinh thần lực tám thực tế tinh thần lực vĩnh cửu gia tăng mười điểm thay lời khác đến nói hàng vũ hiện tại tinh thần lực so trước đó một cái tăng trưởng mười hai điểm khoảng cách cơ hồ là tất cả nhất giai trong truyền thừa tăng lên tinh thần lực rõ ràng nhất một cái hàng vũ cơ bản thuộc tính biến thành cấp mười chiến chức giả sinh mệnh lực một trăm ba mươi tinh thần lực một trăm lực lượng hai mươi tám nhanh nhẹn hai mươi tám nam thể chất chín tinh thần sáu linh thức ba trí lực ba vật công mười lăm pháp công tám vật phòng sáu Tốc độ di chuyển 8, Nam, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, cung tiến vũ khí tầm bắn 10%, tốc độ công kích 10%, linh khí 1.452.800, màu lục tinh hoa 24, 9%, là một cấp 10 chiến trước giả, có được cơ sở tinh thần lực. Chuyện này chỉ có thể nói thật ra là quá khoa trương. Bí pháp nghiên cứu giả ba cái kỹ năng một trong pháp thuật nghiên cứu đối hạng vũ cũng là hữu dụng. Kỹ năng này có thể để tất cả nhất giai pháp trước kỹ năng tiêu hao giảm bớt 25%. Hàng vũ mặc dù là một cái chiến chức giả, nhưng cũng có pháp thuật loại kỹ năng. Thiểm thức thuật, không gian cảm giác chính là nhất giai pháp trước kỹ năng. Mà xem như hy hữu không gian thuộc tính kỹ năng, cái này hai kỹ năng tiêu hao là rất lớn. Bây giờ có được cường hóa pháp thuật nghiên cứu có thể suy yếu một phần tư tiêu hao, tuyệt đối là có rất lớn trợ giúp. Một cái nhất giai pháp trước giả truyền thừa đối hàng vũ lại mang đến hiệu quả nhanh chóng tăng lên lại bởi vì thành công học tập mấy cái nhị giai tam giai chiến đấu kỹ năng hàng vũ bây giờ năng lực thực chiến đã hiện ra buộc phát xu thế tăng trưởng chương ba trăm bốn mươi bảy thương long hai giờ rất nhanh kết thúc mọi người lần này đều có không ít thu hoạch đương nhiên đồng thời cũng tiêu hết bó lớn tinh thạch từ triệu hai người đem đoàn đội người đều tụ tập cùng một chỗ từ thiên hoa tiến lên hai bước dứt khoát lưu loát thi lễ cao giọng báo cáo Đoàn đội nhân viên, tổng cộng 312 người, toàn bộ đến đông đủ, xin, mời, thủ lĩnh chỉ thị. Nói xong. Từ thiên hoa lui ra phía sau hai bước. Hắn cùng Triệu Minh đứng thẳng vị trí cân bằng. Hai vị phó thủ lĩnh phía sau, hơn 300 cái đoàn đội thành viên. Bọn hắn đều cái eo thẳng tắp, sắp xếp đội hình trình tề, cốt cán tinh anh tỷ như Giang Nam, Triệu Tiểu Cường, tần Mục, Phan Long mười hơn người đứng tại hàng thứ nhất, những người khác thì lại lấy tiểu đội tiểu tổ làm đơn vị gặp ra. Bọn hắn nhìn về phía hàng vũ ánh mắt đều tràn đầy tôn kính cùng kính nể. Hàng vũ tại quá khứ hai tháng, thông qua lần lượt hành động, triệt để đặt vững phân lượng của mình, thành lập được thanh danh của mình, hiện tại hắn ngồi cái này thủ lĩnh vị trí, hiện trường hơn 300 người không người không phục. Không tệ. Hàng vũ ánh mắt quét tới. Hắn đối đội ngũ phi thường hài lòng. Hiện trường trong những người này, đối hàng vũ trọng yếu nhất hai người, chính là triệu minh, từ thiên hoa hai người, hai người cứ việc địa vị là cung cấp. Nhưng là chỗ phụ trách phân công khác biệt Triệu Minh càng nhiều phụ trách tài vụ, nhân sự Từ thiên hoa càng nhiều phụ trách chiến đấu chỉ huy, kỷ luật kiến thiết Hàng vũ làm người làm việc từ đầu đến cuối thờ phụng một cái nguyên tắc Đó chính là để người thích hợp đi làm thích hợp sự tình Mình chỉ làm tốt mình am hiểu làm chuyện Nếu như không chế dục cùng quyền lực dục vọng qua mạnh Cái gì đều muốn bắt trong tay Không rõ chi tiết đô sự tất tự mình làm Loại người này khó thành đại sự Dù sao một người tinh lực từ đầu đến cuối có hạn hán thân là thủ lĩnh phụ trách hảo đại chiến hơi đại phương hướng chỉ định là được về phần đoàn đội hậu kỳ nhân sự an bài kỷ luật kiến thiết những sự tình này có triệu minh từ thiên hoa hai vị phụ tá đắc lực liền đầy đủ ngươi nhìn hiện tại không cũng rất không tệ a đám người này bị từ thiên hoa hơi thao luyện một hai cái bây giờ đã ra dáng mặc dù không có cách nào cùng quân nhân so nhưng cũng tuyệt không phải đám ô hợp ta cũng không lãng phí thời gian lần này đem tất cả đều tụ tập lại một chỗ mục đích Mọi người trong lòng cũng đã hết sức rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra linh hồn minh ước. Chúng ta đoàn đội đem chính thức ký kết tập thể minh ước. Từ nay về sau chính là chính thức đồng bạn cùng chiến hữu. Từ hôm nay trở đi tại linh giới chúng ta sẽ kết thành một cái chính thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Đám người nghe nói như thế. Mỗi người đều hưng phấn mà cùng nhiệt. Chuyện này đối với mỗi người đến nói đều là đại sự. Nhị cầu tử dối cổ tới trên miệng nói. Ngao, lão bản. Vậy chúng ta tổ chức tên gọi cái gì? Không bằng để bản gâu phát huy 6 hạch 6 tuyến trình thông minh đại não, tới lấy một cái cấp cao đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm danh tự đi. Lao đại phát biểu thời điểm. Cái kia đến phiên thủ hạ xen vào. Húng chi con hàng này chỉ là một con chó tay sai. Lại nói, trọng yếu như vậy chuyện, là chó có thể làm sao? Cái này nếu là chuyện đi, để người ta biết tổ chức danh tự, lại là lao đại chó cho lấy, lại bá khí danh tự cũng phải yếu mấy phần khí thế a Nhị cầu tử xem ra cần phải giao cho từ thiên hoa hảo hảo thao luyện thao luyện. Ngươi xem người ta tiểu bạch nhiều hiểu chuyện. Tốt ta, tiểu bạch chỉ là ngần người, đoán chừng chính thần du lịch nhị thứ nguyên đâu. Đương nhiên, một tổ chức, một đoàn đội, không thể thiếu một cái có đại biểu tính, để người ghi nhớ danh hiệu. Hàng vũ háng giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, tổ chức chúng ta danh hiệu, thương Long. Nơi đây vì hoang nguyên tỉnh bắc thương địa khu. Giới này danh xưng gọi là Long giới. Lấy cả hai kết hợp danh hiệu thương long hàng vũ cảm thấy dạng này tương đối tiếp địa khí sẽ không không phăng khoáng lại không biết quá mức chúng nhị có thể cùng mình hiện thế bên trong thế lực thanh long hô ứng lẫn nhau nhị cầu tử nghe xong hắn cảm thấy cái này danh hiệu không đủ ra sức cũng không có chờ mở miệng liền bị lao bản ánh mắt bước trở về thật kỳ tinh đành phải vây đuôi thở dài trong lòng nổ nước bọt lão bản không hiểu đặt tên nghệ thuật còn không bằng để cầu tử đến nghĩ cái loe sáng danh tự đâu sau đó là ký kết khế ước nghi thức Linh hồn Minh ước trói buộc lực không so được quyến giả khế ước loại hình khế ước, nhưng là tác dụng phạm vi rộng, có thể thao tác không gian rất lớn, thích hợp với tập thể liên minh, thành lập đoàn đội lúc sử dụng. Khế ước ký kết về sau, mỗi một cái Minh ước thành viên đều sẽ thành tính hợp quần. Minh ước sẽ mang đến mấy hạng cưỡng chế hạn chế cùng trói buộc, tỷ như Minh ước thành viên một khi tàn sát lẫn nhau, liền sẽ nhận khế ước lực lượng nguyên rùa, nguyên rùa hiệu quả so đồng tộc tướng giết sinh ra huyết linh nguyên rủa căn mạnh, sẽ tạo thành các loại mặt trái trạng thái lại tiếp tục thời gian sẽ phi thường dài minh ước cũng sẽ mang đến mấy hạng chỗ tốt cùng thuận tiện tỉ như minh ước thành viên ở giữa tổ đội cộng đồng đánh giết quái vật hoặc địch nhân lúc thu hoạch đến linh khí hấp thu hiệu suất sẽ trở nên cao hơn ngoại trừ khế ước quy tắc chi tiết nội dung có tự chủ tính minh ước thành viên có thể chia mấy cái đẳng cấp cao cấp nhất khế ước chủ có thể đem một chút quy định viết nhập khế ước để tất cả thành viên tuân thủ khế ước nội dung nếu như vi phạm liền sẽ bị khế ước nguyền rủa đương nhiên minh ước tính chất tương đối ôn hòa lại thêm hàng vũ phần này minh ước phẩm giai không cao trái với điều ước nghiêm trọng nhất kết quả đơn giản cũng chính là linh hồn nguyền rủa mà thôi mặc dù cùng linh thú khế ước quyến giả khế ước tính tuyệt đối cùng cưỡng chế tính không cách nào so sánh được nhưng là cộng đồng tuân thủ cùng một phần minh ước cùng khế ước ký kết quá trình nghi thức cảm giác sẽ càng mạnh mẽ nhà đối tổ chức tán đồng cùng thuộc về đây là mười phần cần thiết minh ước có thể làm tổ chức quy tắc quy củ viết vật dẫn Cái này có thể hữu hiệu quy phạm mỗi một cái thành viên, xúc tiến thực lực có thứ tự trưởng thành. La Minh ước ký kết hoàn tất về sau, Từ, triệu hai người lập tức đem chuẩn bị tốt văn án phát tới. Đây là hai chúng ta cùng tất cả đoàn đội thành viên, cộng đồng thương lượng về sau định ra tổ chức giàn khung, trong đó bao quát một chút đoàn đội quý củ, thưởng phạt chuẩn tác, phí tổn giao nộp vấn đề. Hàng Vũ quét mắt một vòng. Mười phân ký cảng. Ký cảng trình bày tổ chức nghĩa vụ cùng cá nhân nghĩa vụ. Tổ chức nghĩa vụ đại thể như sau. Minh ước thành viên sẽ thành một cái chính thể, tổ chức có nghĩa vụ tiến hành tình báo cung hưởng, hiệp trợ thành viên trưởng thành, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Mỗi một cái thành viên đều đem bị tổ chức bảo hộ. Nếu như cá thể hợp pháp lợi ích nhận xâm hại, tổ chức có nghĩa vụ thay cá nhân lấy lại công đạo. đương nhiên, nơi này hữu hiệu phạm vi tạm thời giới hạn tại đất Long Giới. Cá nhân nghĩa vụ đại thể như sau: mỗi người cần căn cứ vị trí chức vụ khác biệt định kỳ giao nộp chi phí chung. Tổ chức cơ lớn chiến dịch trọng yếu chiến dịch về sau. Tổ chức trước thu tổng thu nhập 20%, mặt khác lại theo cực khổ cá nhân phân phối. Kim Khố thành lập cùng giao nộp 10 phần cần thiết. Số tiền này hoặc là tài nguyên có thể bảo hộ tổ chức phát triển. Giai đoạn trước cá nhân cần định kỳ giao nộp tổ chức chi phí chung, bất quá mức là phi thường tiểu nhân, dựa theo chức vụ khác biệt ba động, mỗi người đều có thể tiếp nhận, mà tổ chức bày kế cỡ lớn trong quá trình chiến đấu, sinh ra thu nhập là đoàn đội Kim Khố chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Ngoại trừ Xem như viên có linh giới sản nghiệp mang đến thu nhập lúc, muốn theo tỷ lệ nộp lên một phần nhỏ đến lớn mạnh công chúng kim khố. Tổ chức trái lại cũng có nghĩa vụ bảo hộ tổ chức thành viên cá nhân tài sản riêng. Cũng tỉ như nói, hoang cốc chấn cơ bản cũng là hàng vũ cá nhân tài sản riêng. Trong đó từ thiên hoa, triệu minh cũng có một chút cổ phần chia hoa hồng. Hoang cốc chấn linh địa bên trong thuộc về hàng vũ, triệu minh, từ thiên hoa thu nhập bộ phận. Ước chừng 4-5% bộ phận sẽ thuộc về thương long. Đối với cái này hàng vũ là không có chút nào dị nghị, một phương diện dù sao số định mức cũng không cao, đối hoang cốc chấn ảnh hưởng không lớn, một phương diện khác thương long không phải cũng là sản nghiệp của hắn A. Hắn đối thương long là cổ phần không chế, tuyệt đại bộ phận tài nguyên, chỉ có thể tính tay trái ngược lại tay phải. Thương long tổ chức danh nghĩa thành chấn lãnh địa hoặc mặt khác sản nghiệp quy mô càng lớn, bộ phận này thu nhập cũng liền càng lớn, có lẽ sẽ trở thành tổ chức lớn nhất thu nhập, đương nhiên nếu như thương long lãnh địa nhận uy hiếp Tổ chức đồng dạng muốn kết thúc chi viện cùng bảo hộ nghĩa vụ. Ngoại trừ, triệu từ hai người cung cấp bản dự thảo bên trong. Đối thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, đội trưởng, tổ trưởng, phổ thông thành viên nghĩa vụ, tất cả đều tiến hành kỹ càng quy phạm, mỗi một hạng có thể nói đều tương đương tương tận. Nhìn ra được hai vị hai ngày này ở trên đây tiêu hao không ít tinh lực. Hàng vũ cùng triệu minh, từ thiên hoa thương lượng một chút. Sửa đổi mấy chỗ chi tiết về sau. Cuối cùng toàn bộ viết nhập minh ước mọi người cộng đồng tuân thủ, cộng đồng giám sát, cộng đồng chấp hành, không có quy củ sao thành được vương chọn? Chỉ cần theo dạng này giàn khung chấp hành xung dưới, tổ chức khỏe mạnh vận hành đem không có vấn đề. Thương Long có thể coi là linh giới Thương Long thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, hắn cũng tương tự có thể là một cái công hội, câu lạc bộ tính chất tổ chức. Hàng Vũ ở trong đó vai trò thân phận, không hề nghi ngờ là hội trưởng hoặc chủ tịch, một người chiếm công ty cổ phần 51%, tại xí nghiệp chiến lược phát triển phương diện có thể nói có được tuyệt đối quyền chủ đạo từ thiên hoa triệu minh riêng phần mình nắm giữ cổ phần hai mươi phần trăm còn lại bộ phận sẽ làm nhân viên khích lệ phân cho bên trong cao tầng cùng cốt cán tinh nhuệ những này cũng là ghi vào minh ước minh ước vẫn có chi tiết chờ đợi thương lượng xong cả mặc dù tương lai sẽ căn cứ chấp hành tình huống đối quy tắc chính sách tiến hành sửa đổi cùng ưu hóa coi như trước mắt mà nói đã đủ đầy đủ hoàn mỹ đây cũng là nhân tộc đệ nhất cái chính thức tổ chức thương long như vậy chính thức thành lập Chương ba trăm bốn mươi tám đại bạo binh kế hoạch hàng vũ đối triệu minh phân phó nói lão triệu lập tức thông chi tất cả đoàn đội đại biểu để bọn hắn đều đến thạch miếu tập hợp ta muốn tổ chức hoang quốc trấn hội nghị thành trấn trong lãnh địa kiến trúc cũng không ít những kiến trúc này vật cũng không phải là bài trí mỗi một cái có thể nói đều có công dụng tỷ như ở lại kiến trúc là dùng đến cho binh sĩ ở lại ở lại kiến trúc nhiều ít ảnh hưởng đến lãnh địa binh sĩ số lượng nhiều quả ngoài ra còn có mặt khác đặc thù công năng kiến trúc tỷ như địa lao thạch miếu vân vân hai mươi mấy phút về sau Hoang cốc chấn lãnh chúa thạch miếu bên trong linh kiếm cục ba vị đầu mục cùng đoàn đội thế lực đầu mục tổng cộng bảy người đi đến bọn hắn đều là lần đầu tiên tới cái này mọi người quan sát một chút thạch miếu không gian rất lớn tựa hồ là một cái tế tự sân bãi chỉ thấy một tôn nhân tộc tượng đá đứng vững trung ương tượng trưng cho hoang cốc chấn lãnh chúa ngoài ra có một tòa tế đàn hình dạng kiến trúc chính giữa tế đàn chất đống lấy một đống lớn tinh thạch khoáng thạch cùng với các tài liệu Thương Long lãnh tụ, Hoang Cốc trấn lãnh chúa Hàng Vũ. Giờ phút này, một mặt nghiêm túc ngồi tại tế đàn trước ghế đá, đối mặt với đi tới bảy vị đại biểu, mà Thương Long hai vị phó thủ lĩnh đứng ở hai bên, nét mặt của bọn hắn đồng dạng hết sức nghiêm túc. Bảy vị đầu mục hai mặt nhìn nhau. Hàng Vũ đột nhiên tổ chức Hoang Cốc trấn hội nghị. Cái này khó tránh khỏi để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá, Hàng Vũ làm Hoang Cốc trấn lãnh chúa, lại là vừa mới thành lập linh giới tổ chức Thương Long lão đại. Hắn có thể nói có Hoang Cốc trấn quyền khống chế tuyệt đối. Dù là mạnh như lưu rót linh kiếm cục dạng này tinh anh đoàn đội, ở trước mặt đối vị này linh giới đại lao lúc cũng không thể không kính sợ ba phần, vì lẽ đó mọi người rất là bán mặt mũi thu được thông chi về sau lập tức liền tới. Đi á nạ tiêu thấy hàng vũ biểu lộ nghiêm túc nhịn không được mở miệng hỏi, hàng lao đại, người triệu tập chúng ta, đến tột cùng có chuyện gì khẩn yếu muốn bàn giao. Rất tốt. Người đều tới đông đủ. Hàng vũ gật đầu nói, chưa nói tới bàn giao, chỉ là giao lưu mà thôi. Lần này hội nghị cùng mọi người lợi ích cùng một nhịp thở. ân, các ngươi cũng đã nghe nói, Sa Tuyền Thành sứ giả sự tình A. Cờ dít nói, đương nhiên, Sa Tuyền Thành là đại lãnh chúa địa bàn, nghe nói cái này cường đại linh giới lãnh chúa đã bắt đầu chú ý chúng ta. Sứ giả cũng mới vừa đi không đến nửa ngày. Lu kê nhìn xem tế đàn nói, những vật tư này chẳng lẽ chính là chuẩn bị hiến cho Sa Tuyền Thành cống phẩm A. Hàng vũ gật đầu, không sai, hoang cốc chấn cùng Sa Tuyền Thành là phụ thuộc quan hệ. Nếu như chúng ta cự tuyệt cùng Phụng Sa Tuyển Thành, như vậy Hoàng Cốc Trấn sẽ đối mặt với hậu quả gì, ta nghĩ ở đây các vị sẽ không không rõ. Một tính cách tương đối nóng nảy đầu mục lập tức văng tục, mẹ nhà hắn, đám này linh giới thổ dân, thế mà bóc lột đến nhân loại chúng ta trên đầu đến, đến rồi. Một cái khác tỉnh táo đầu mục thì nói, đây là linh giới quy tắc cùng pháp luật, tựa như thế giới hiện thực thu thuế đồng dạng, trừ phi chúng ta có được lật đổ quy tắc thực lực, nếu không đàng hoàng tuân thủ quy tắc mới là người thông minh cách làm mấy vị đoàn đội đầu mục gật gật đầu, Luke ở bên trong đầu mục đại biểu đều cho mày, không thể nghi ngờ. Hoang cốc chấn hướng xa tuyển thành cung phụng, không có khả năng để thương long một nhà đầy đủ ra. Thế lực khác cũng dựa vào hoang cốc chấn ăn cơm, hàng vũ phân cho bọn hắn không ít bãi săn cùng tài nguyên trận. Hàng vũ lần này họ khẳng định là hy vọng mọi người gánh vác tài nguyên áp lực, đơn giản là gánh vác nhiều ít vấn đề. Nói thật, trải qua hàng vũ tranh thủ về sau, hoang cốc chấn cần giao nộp tài nguyên không tính quá nhiều chỉ cần cố gắng một điểm, chỉ dựa vào hoang cốc chấn địa bàn, liền có thể miễn cưỡng góp đủ khoản này tài nguyên. hướng chi nhân tộc tài nguyên con đường cũng không chỉ hoang cốc chấn, liêu dót linh kiếm cục phía sau là toàn bộ liêu dót thành phố, những người khác riêng phần mình có hiện thế tài nguyên con đường, Gòn góp những này tinh thạch cùng tài nguyên không tính rất khó, nhưng quá không cam lòng. dù sao nhân tộc khẳng định sẽ tiếp tục khuyết trương, chỉ cần khuyết trương cùng xa tuyền thành liền tất có một trận chiến. hàng vũ lúc này nói. Ta hiện tại có thể rất phụ trách nói cho mọi người, hoang cốc chấn một khi cùng sa tuyển thành khai chiến, chỉ bằng chúng ta điểm ấy vô liếng, một hiệp liền bị săn bằng.